Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện trường tương tư. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc 13 Cây Đào Mơn Mờn, Hoa Nở Rực Rỡ Người hầu trong các cung điện chính ở Thừa Ân Cung đều đã tỏ tường thân phận của tiểu yêu, vì vậy mỗi khi gặp nàng, họ gọi nàng là vương cơ, hệt như cách xưng hô và ứng xử với A Niệm. Và họ không có bất cứ biểu hiện kinh ngạc nào, như thể tiểu yêu xưa nay vẫn luôn sống trong cung điện này vậy. Tiểu yêu cảm thấy rất mực kính nể cha mình. Đôi khi thống lĩnh ngàn quân không khó bằng cai quản một gian nhà ba mẫu đất. Cha nàng phải nghiêm khắc chừng nào mới có thể khiến cho thư ân cung trở nên trật tự, nề nế nếp như vậy. Gần đây chuyên hốc rất bận rộn, chỉ buổi tối hắn mới ghé thăm tiểu yêu trò chuyện cùng nàng mãi cho đến khi nàng đi ngủ, hắn mới chịu ra về. Lúc buồn chán tiểu yêu thường đến y thanh viên bơi lội. Cũng có lúc nàng tự hỏi, nếu chạm mặt A Niệm thì nên ứng xử thế nào? Nhưng thừa ân cung rất rộng, rộng đến nỗi tiểu yêu không hề có cảm giác nơi này còn có cả một vị vương phi và một vương cơ khác nữa. Những lúc nàng vui đùa dưới nước, các thị nữ sẽ tự động di chuyển ra xung quanh, canh chừng giúp nàng để không ai đến gần, làm phiền vương cơ. Bốn bề yên ả, tiểu yêu mài miết bơi lội, rồi nàng chợt nhớ đến mẹ. Nàng cứ nghĩ mình không còn nhớ mẹ nữa, nào ngờ, nàng vẫn rất nhớ. Nỗi nhớ bị kìm nén dữ dội càng trở nên mãnh liệt hơn khi nàng trở về với khung cảnh quen thuộc. Nhưng đến cùng nỗi nhớ lại chỉ có niềm đau. Mỗi phần nhớ một phần đau, mỗi phần đau một phần hận. Tiểu yêu nhận ra, nàng lại thấy cô đơn. Nàng cố ép mình nghĩ về những chuyện khác nàng tiếp tục bơi cuộc đời nàng chắc chắn còn nhiều thứ hay ho khác liên quan đến việc bơi lội bỗng tiểu yêu thấy nhớ cửu mạnh tương liễu. Nếu y có mặt ở đây chắc chắn nàng sẽ không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ nữa. Nhưng, văn tiểu lục đã hoàn toàn biến mất dẫu gặp lại e rằng tương liễu chẳng thể nhận ra nàng. Tiểu yêu nổi trôi trên mặt nước lòng được buồn. Hôm đó, sau bữa tối, trên đường đến điện hoa âm tìm chuyên húc tiểu yêu đã chạm mặt A Niệm. Suốt mấy ngày liền không được gặp chuyên húc, A Niệm đã sẵn những nỗi buồn bực. Trông thấy tiểu yêu cơn giận của nàng chừng như bốc hỏa dữ dội. Nàng quát rùi đám thị nữ, rào bước tới trước mặt tiểu yêu, nạt nổ. Sao cô dám độc chiếm chuyên húc? Đâu có tại huynh ấy bận quá chỉ dànhnh một lúc buổi tối thôi nghe thấy vậy A niệm biết rằng tối nào tiểu yêu cũng được gặp mặt chuyên hút nàng giận quá không biết phải làm sao liền đẩy tiểu yêu một cái gây lộn như trẻ con vì linh lực thấp kém tiểu yêu dễ dàng bị đẩy ngã đúng lúc chuyên hút vừa về tới đã chứng kiến tất cả chuyên hút chạy lại đỡ tiểu yêu đồng thời nghiêm giọng khiiền trách a niệm a niệm muội không biết rằng tiểu yêu đã gần mất hết linh lực rồi sao nếu muội còn động tay động chân với mỗi ấy nữa ta sẽ xin sư phụ trị tội muội Nước mắt tuôn rơi như mưa a niệm lao đến, đẩy chuyên hút thật mạnh rồi vừa khóc vừa gào lên. Mũi cứ động tay động chân đấy thì sao nào? Huynh đi mà mách phụ vương trừng phạt muội đi. Cứ đánh chết muội đi nếu huynh thấy vui lòng, dù sao thì các người cũng đâu cần muội nữa. Sợ gây tổn thương cho a niệm chuyên hút không dám chống cự chỉ lùi mãi về phía sau. Tiểu yêu lặng lặng nhấc gót chuồn lẻ. Lúc ngang qua người hầu của chuyên hút tiểu yêu to nhỏ căn dặn Tối nay ta có việc muốn bàn với phụ vương, hãy nói với huynh ấy không cần ghé thăm ta nữa. Tiểu yêu lẻn đến viện Chiêu Huy, ngồi xuống cạnh Tuấn Đế, hóng xem ngài đang đọc gì. Tuấn Đế mỉm cười nhìn nàng rồi tiếp tục công việc. Lát sau cảm thấy buồn tẻ Tiểu yêu đứng lên, chắp tay sau lưng, đi lại nhìn ngó, xem xét hết thứ này đến thứ khác chốc chốc lại gây ra một vài âm thanh. Tuấn Đế hỏi nàng, cuốn thần nông bản thảo kinh mẹ con để lại cho con, con nghiên cứu đến đâu rồi? Tiểu yêu trò tay vào đầu mình, vương mẫu bảo rằng cuốn sách đó là mầm họa nên sau khi ép con học thuộc toàn bộ thì người đã đem đốt bỏ. Giá sách bên đó có rất nhiều sách về y dược lúc rảnh rỗi con hãy chịu khó đọc. Chỗ nào không hiểu có thể thỉnh giáo ngự y trong cung. Tiểu yêu bước lại xem sách, nàng chọn một cuốn và chăm chú đọc nhưng đó không phải cuốn sách kỹ thuật như tuấn đế kỳ vọng mà là cuốn sách dạy cách hãm hại người khác. Cú đẩy của A Niệm hôm nay khiến tiểu yêu bừng tỉnh, nàng không thể chậm trễ thêm nữa. Hai cha con nàng, một người ngồi trước bàn làm việc miệt mài nghiêm cẩn xử lý tấu trương, một người nằm ngả ngớn trên gối êm, lật mở sách thi dược. Mãi đến khuya tuấn đế mới đưa tiểu yêu về điện minh sắt, sau đó ngài quay về điện tử hình nghỉ ngơi. Tiểu yêu tiếp tục nghiên cứu độc dược ban ngày, nàng đến chỗ các ngự y trong cung để học hỏi, buổi tối, nàng đến chỗ cha. Ngày nào cũng bận rộn tất bật, nàng hết thấy cuộc sống tẻ nhạt nhàm chán. Điều đáng tiếc duy nhất là ở đây, nàng không có người để thử độc. Một tối nọ trong điện chiêu huy tiểu yêu hân hoan ngắm nghĩa thứ thuốc độc nàng vừa chế xong và tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì không có tương liễu ở đây để thử thuốc. Nàng lôi chiếc gương bảo bối ra, những kỷ niệm quá khứ dần tái hiện. Đó là cảnh tượng nàng vẽ chín cái đầu lên mặt tương liễu cảnh nàng lén lút mở gương thần ghi lại khung cảnh dưới đáy biển trong chuyến rô ngoạn cùng tương liễu sau khi giải độc cho chuyên hút. Giữa lòng biển xanh bắt ngát tương liễu tao nhã với áo trắng, mái tóc dài trắng mượt bồng bềnh sau lưng khiến gương mặt vốn rất điển trai của y trở nên vô cùng quái dị. Ai thế? Tuấn đế cất giọng đột ngột khiến tiểu yêu giật mình. Nàng quay đầu lại và thấy cha đã đến ngồi cạnh mình thử lúc nào cha nàng đang chăm chú nhìn chiếc hương nhỏ của nàng có vẻ rất hào hứng và tò mò về chàng trai trong gương Tiểu yêu đáp, một người bạn mà không phải là bạn. Tuấn đế cười bảo, ta cứ tưởng người mà con nhớ nhung là chú cáo nhỏ nhà đồ sơn chứ. Tiểu yêu làm mặt quỷ, trêu chọc cha. Có khi người ta đang cùng vợ chưa cưới thưởng hoa dưới trăng tận hưởng đời phong lưu êm ấm ấy chứ. Còn việc gì phải thương nhớ người ta. Tuấn đế ngỡ ngàng nhìn con gái, nàng quả nhiên là cô gái chẳng ngại nói ra bất cứ điều gì. Tiểu yêu biết mình lỡ lời tươi cười nịnh nọt, trước mặt người khác con sẽ giữ ý tức không để cha mất thể diện đâu. Tuấn đế thở dài, con và mẹ con không giống nhau chút nào. Và cả người đó nữa, họ đều là những người nhiệt thành, sôi nổi còn tiểu yêu thì khác tiểu yêu tỉnh táo một cách lạnh lùng. Tiểu yêu định cất gương đi nhưng tuấn đế đã giữ lấy. Đại hoàng có loài thú lạ tên gọi là tinh tinh, loài thú này biết mọi điều xảy ra trong quá khứ, nhưng không biết được tương lai. Cha cũng từng nghe đồn rằng tinh hồn của loài tinh tinh có thể tạo ra những chiếc hương giúp tái hiện quá khứ, nhưng cũng chỉ là nghe đồn vậy thôi. còn có được chiếc hương này từ đâu? Tiểu yêu biểu môi, đáp, tên cáo chín đuôi cho con đấy. Vì con không cố định được hương mặt của mình nên hắn đưa chiếc hương này cho con để lưu lại diện mạo bản thân ngày hôm trước. Nhờ vậy dù ngày hôm sau có bị lệch lạc đi đôi chút con vẫn có thể điều chỉnh hợp lý. Nhờ chiếc hương này mà con không còn sợ hãi. còn lưu giữ vật dụng của hắn ở bên mình, điều này chứng tỏ con không còn căm hận hắn. Tiểu yêu hờ hững đáp, hắn chết rồi con chẳng nên khổ sở vì hắn làm gì. Con rất sáng suốt, tiểu yêu cười hì hì. Cũng tải con tham lam, không muốn vứt bỏ thứ quý giá này. Tuấn đế vuốt tay lên mặt gương, hình ảnh tương liễu bơi lặn dưới đáy biển hiện lên. Người bạn mà không phải là bạn này xứng đáng để con ghi nhớ mãi mãi ư. Tiểu yêu giật lại chiếc hương tinh tinh. Con liều giữ chơi thôi, chưa biết chừng mai con sẽ xóa đi. Tuấn đế lắp đầu cười, định nói thêm đôi câu nhưng tiểu yêu đã vươn vai che miệng ngáp dài một cái. Buồn ngủ quá, tuấn đế kéo nàng đứng lên. Ta đưa con về nghỉ ngơi. Về đến điện minh sắt tiểu yêu định uống nước, bỗng nàng cảnh giác dừng lại. Nàng mở nắp bình nước quả nhiên bên trong có mấy con sâu. Tiểu yêu lầm bẩm a niệm cô còn non lắm. Giá mà cô đáng sợ như tương liễu thì cuộc sống của ta sẽ thú vị hơn rất nhiều. Tỷ nữ đang trải chăn cho nàng mặt mày đột nhiên biến sắc tiểu yêu bước lại thấy chăn nệm của mình đã bị rạch nát bởi một con dao găm. Tiểu yêu lắc đầu bất lực. Tỷ nữ khẽ nói, ngày nào cũng bị gây sự thế này chẳng hay ho gì, chi bằng ngày mai vương cơ hãy bẩm báo với bệ hạ. Dạo gần đây, hầu như ngày nào cũng xảy ra chuyện lúc thì có rắn trong thùng tắm, khi thì có cát trong đồ ăn. Đại vương cơ chẳng hề bực bội về chuyện đó, nàng vừa tắm vừa trêu đùa với rắn. Cơm có cắt thì nàng gặm bánh, nhưng mấy nàng tỳ nữ thì không sao chịu nổi. Tiểu yêu cười bảo muốn bẩm báo thì các người tự đi bẩm báo, nhưng nếu a niệm biết được thì các ngươi cứ liệu hồn. Không tỷ nữ nào dám ho he thêm nữa. Tiểu yêu chọn lấy một mảnh chăn đắp tạm, đi ngủ thôi, ngày mai đi lĩnh phải tấm chăn mới về là đâu lại vào đấy cả. Ngày cuối cùng của tháng đầu đông, Nhục Thu đem lễ phục đến Tuấn Đế cho gọi Tiểu Yêu tới thử áo. Tiểu Yêu thay đồ ở gian điện kế bên, với sự trợ giúp của bốn tỷ nữ, xong xuôi mới bước vào chính điện. Đó là một chiếc váy dài chít eo màu trắng tinh khôi, giúp tôn thêm vóc dáng yêu kiều, xinh đẹp của Tiểu Yêu kết hợp với chiếc áo choàng bồng bềnh quét đất. Chiếc áo được theo hình huyền điểu hoa đào với hai màu chỉ đỏ và đen, khi trải rộng chiếc áo, người ta có cảm giác hoa đào như đang nở rộ khắp mặt đất Vì chiếc áo tràng rất dài, tiểu yêu sở sẽ vướng gót và bị ngã nên nàng không dám ngó nghiêng xung quanh, nàng bước đi chậm rãi và chắc chắn. Chiếc váy dài xếp chặt lấy phần eo của nàng, khiến nàng không thờ nổi, nàng buộc phải giữ cho lưng mình thật thẳng. Bộ y phục khiến tiểu yêu cảm thấy rất khổ sở, nàng mím chặt môi, nỗi bực dọc dâng lên trong mắt. Tiểu yêu chậm chậm bước vào chính điện, nhục thu và các vị đại thần đều cảm thấy chói mắt. Tả áo hoa đào rực rỡ, tha thất sau lưng tiểu yêu, vầng nàng chói rực sắc đỏ Vóc dáng và khuôn mặt nàng đều tỏa dạng nét xinh tươi kiều diễm nhưng ánh mắt nàng thì hoàn toàn thờ ơ, hờ hững. Tuấn đế ngắm nhìn con gái, lòng thầm thở than. Tiểu yêu lúc này giống hệt người đó, ở thái độ kiêu bạc xem nhẹ tất thầy, dẫu là huy hoàng diễm lệ hay phong tình quyến rũ, với họ cũng chỉ như nắm đất dưới chân mà thôi. Tiểu yêu dừng bước chống tay ngang hông, rỗi dài cổ ra trước hệt như loài rùa đeo mai, mặt mày bí sỉ. Phụ vương con phải mặc bộ y phục này bao lâu trong lễ ra mắt. Tất cả mọi người trong gian điện đều thở vào nhẹ nhõm. Nhục thu thấy rằng, lúc này vương cơ mới thật dễ thương làm sao. Nhưng anh ta vẫn âm thầm tưởng tượng viễn cảnh tươi đẹp của buổi lễ ra mắt. Hôm đó, dưới nắng vàng rực rỡ, vương cơ vận bộ y phục lộng lẫy này và bước lên đài tế lễ. Nếu được trang điểm và cài thêm đồ trang sức chắc chắn vương cơ sẽ gây chấn động cho quan khách toàn đại hoang. Tuấn đế lắc đầu, bộ y phục này không ổn, làm lại. Tiểu yêu sung sướng đến mức trực nhảy cẫng lên, nhưng eo lưng nàng bị xếp quá chặt nàng không cử động được. Nhục thu sững sờ, sao lại như vậy? Anh ta đưa mắt nhìn mọi người và nhận thấy mọi người cũng đang hết sức băn khoăn. Chứng tỏ mọi con mắt ở đây đều tán đồng, chỉ trừ Tuấn Đế và Tiểu yêu. Nhục thu ấp úng nói, chỉ còn 15 ngày nữa là đến buổi lễ ra mắt, nếu phải làm lại bộ y phục khác dành cho một dịp quan trọng như vậy, e là không thể. Tuấn Đế lạnh lùng bào. Thế nên ta sẽ giao việc này cho Khanh, nhục thu muốn bật khóc khi được giao trọng trách lớn lao này, nhưng anh ta vẫn cung kính thưa rằng. Thần nhất định sẽ cố gắng hết sức, lúc nhục thu lui ra ngoài tiểu yêu đã lén đuổi theo, vỗ vai anh ta thì thầm dặn dò. Nhớ làm rộng ra một chút, xin vương cơ yên tâm các thợ may sẽ đo đạt chính xác. Nhục thu thản nhiên gạt cánh tay tiểu yêu ra, anh ta không hiểu từ khi nào vương cơ đã xem mình như người anh em tốt của cô ấy. Bởi vì tất cả mọi người đều chỉ biết rằng Tuấn Đế đón Vương Cơ về từ Ngọc Sơn. Ngay cả người thông tỏ mọi chuyện như Nhục Thu cũng chưa bao giờ đặt giả định văn tiểu lục chính là Vương Cơ. Tiểu yêu cười gược, bỏ đi với nỗi buồn man mát. Nhục Thu cử người đưa thiếp mời đi khắp nơi, cả đại hoang đang bàn tán sôi nổi về sự kiện đại Vương Cơ Cao Tân mất tích mấy trăm năm, nay đã trở về. Tuấn Đế vốn không thích xa hoa, xưa nay ngài luôn khiêm nhường, giản dị trong mọi việc lớn bé. Vậy mà lần này vì con gái, Ngài cho gửi thiếp mời đến tất cả các danh gia vọng tộc trong cả đại hoang. Các gia tộc này dù không nề mặt tuấn đế cũng phải nề mặt hoàng đế, dù không nề mặt hoàng đế cũng phải nề mặt vương mẫu. Vậy nên chỉ trong thời gian ngắn, quan khách từ khắp mọi nơi trong đại hoang đã tấp nập đổ về cao tân. Ngày thứ 14 của tháng giữa đông, Doanh Châu ở Ngũ Thần Sơn đã chật kín quan khách. Doanh Châu tuy là một trong năm ngọn núi thần nhưng nơi đây có cả núi cả đảo trên đảo có quán rượu, quán trà, quán cơm, tiệm, đồ dùng, đủ cả. Thời gian này, các vùng khác trong đại hoang đều đã bước vào mùa rét bút, tuyết lớn dập trời, cây cối sơ xác tiểu điều. Nhưng ở ngũ thần sơn, tiết trời vẫn ấm áp như giữa xuân, trăm hoa đua nở. Khách khứa lần đầu đến cao tân đều rất hiếu kỳ, muốn được tham thú mọi nơi. Quan khách nếu muốn ngắm cảnh biển thì có thể thuê thuyền ra biển dạo chơi. Sớm tinh mơ tiểu yêu vừa thức giấc chuyên hút đã đến tìm nàng. Phong Long và Hinh Duyệt đã tới nơi, ta định lát nữa sẽ đến chào hỏi và đưa họ đi dạo một vòng. Tiểu yêu vừa xúc miệng vừa hỏi, với thân phận đệ tử của Thanh Long bộ hay Vương Tử Hiên Viên. Dĩ nhiên là Vương Tử Hiên Viên, nếu lúc này ta nói với họ sự thật, họ sẽ bất ngờ nhưng không sinh lòng cảnh giác. Nhưng nếu để họ tự phát hiện ra thân thế của ta thì ta sẽ trở thành kẻ lừa dối. Huynh cứ đi việc của huynh, hôm nay muội rất bận, lát nữa muội còn phải đi thử lễ phục. Nếu huynh về muộn thì khỏi tới thăm muội vì nhục thu bắt muội phải đi nghỉ sớm, chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho ngày mai để không làm mất thể diện của đất nước. Cứ nghĩ đến nhục thu tiểu yêu lại giàu lòng. Mấy ngày qua anh ta tìm đủ mọi cách tra tấn nàng. Thậm chí nàng còn nghi ngờ, không biết có phải anh ta đã bị a niệm mua chuộc hay không. Ta nghe nói đã may xong rồi kia mà, bộ lễ phục lần trước thì sao? Bộ đó mặc rất khó chịu, chuyên hút ra về, đi được vài bước sực nhớ ra chuyện gì, hắn quay đầu lại bảo. Đồ sơn cảnh và người anh đồ sơn hầu của cậu ta cũng đã tới đây. Có thể cảnh sẽ đi cùng phong long và có thể ta sẽ phải đưa cả hai cặp song sinh đó đi chơi. Tiểu yêu muốn nói thêm đôi câu nhưng nàng quyết định không để lời nói của mình ảnh hưởng đến nhận xét trù quan của chuyên hút về đồ sơn hầu, nên nàng xua tay, ra hiệu cho chuyên hút hãy mau đi đi. Chuyên hút thở than. Cảnh gặp được muội sẽ hối hận mà bỏ về thôi. Tiểu yêu không để ý đến chuyên hút cũng không còn thời gian để phân tích ý tư của hắn. Nàng vội vàng ăn sáng vì sợ rằng mình sẽ chẳng bỏ được gì vào bụng một khi người của nhục thu đến đây. Chuyên hút đến tìm phong long thì được báo rằng phong long và hình duyệt đang ở chỗ cảnh. Nơi ở của người nhà đồ sơn và xích thủy rất gần nhau. Chuyên hút đến chỗ ở của cảnh, bắt gặp cảnh, hầu, phong long, hình duyệt và cả ý ánh đều đang ở trong vườn hoa. Chuyên hút thấy hầu là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Phong Long và Hinh Duyệt mừng rỡ chào đón Chuyên húc Hinh Duyệt nói với anh trai. Huynh thấy chưa muội nói rồi mạc biết chúng ta đến nhất định huynh ấy sẽ tới tìm chúng ta. Phong Long cười bảo bạn bè phải thế chứ. Phong Long muốn giới thiệu Chuyên hút với hầu Chuyên hút vội bảo. Ta muốn xin các huynh thứ lỗi. Phong Long ngạc nhiên hỏi. Thứ lỗi, Chuyên húc trình bày rõ ràng về thân thế thật sự của mình. Sau đó thành khẩn tạ lỗi. Ta không có ý giấu giếm nhưng vì hôm đó theo sứ đoàn cao tân đến xếch thủy, nếu nói rõ thân thế e sẽ khiến mọi người khó xử. Sau khoảnh khắc kinh ngạc hình duyệt trượt thấy trong lòng dâng lên niềm hân hoan khó tả. Niềm vui thầm kín ấy như ngọn lửa hồng, bừng bừng trong tim nàng, khiến trái tim nàng đập nhanh dữ dội, hai má nóng bừng. Nàng cúi đầu im lặng, ai không biết tưởng nàng đang giận dữ ghê lắm. Đúng như chuyên hút sự liệu, phong long không hề để bụng chuyện đó, hắn cười bảo Tôi luôn có cảm giác thân thế của Huynh và A Niệm sẽ rất kỳ lạ. Chỉ có điều không ngờ Huynh lại là Vương Tử Điện Hạ. Vậy còn A Niệm, nhị Vương Cơ của Cao Tân. Phong Long nhuấn mày, Vương Cơ Điện Hạ. Hắn quay sang nói đùa với cảnh và ý ánh. Hai người thấy tôi nhiệt tình chưa nào. Tôi đã mời được cả Vương Tử Hiên Viên vào Vương Cơ Cao Tân đến chúc mừng hai người đó. Chuyên húc vội vàng thi lễ với mọi người. Xin các vị hãy lượng thứ cho ta. ý ánh bước tới cuối chào chuyên húc. Hôm đó vì không biết thân thế Điện Hạ đã vô ý khiến Điện Hạ bị thương, xin Điện Hạ thứ tội. Chuyên hút vội nói, không biết không có tội và lại chúng ta đã coi nhau là bạn bè kia mà. Phong Long bật cười sảng khoái, nói với Hinh Duyệt, đừng giận nữa, muội cũng thường che giấu thân phận mỗi lúc ra ngoài rong chơi đó thôi. Huỳnh ấy không cố tình gạt chúng ta, làm vậy chỉ để thuận tiện cho công việc thôi mà. Ý ánh ôm vai Hinh Duyệt cười bảo, thôi thôi, nề tình vương từ thành khẩn xin lỗi. Hãy tha cho huynh ấy đi. Hình duyệt ngẩn lên, liếc nhìn chuyên hút cười nói. Phạt huynh ấy đưa chúng ta đi chơi và chi tiền. Chuyên hút đáp, việc đó là đương nhiên. Chuyên hút đưa 5 người bạn đi thưởng thức các món ngon của Cao Tân. Các quán ăn nhỏ ở Doanh Châu không giống với nơi khác. Dù quán hàng chật hẹp đến đâu cũng đều được dọn dẹp sạch sẽ, bầy biện đẹp mắt. Vì nơi đây 4 mùa ấm áp, hoa gò mơn mởn quanh năm, nên cửa hàng nào cũng trồng hoa tươi. Dọc đường đi quan khách sẽ được chiêm ngưỡng dòng nước dì rào và hoa thơm đua nở trước cửa mỗi hộ gia đình. Bên cạnh đó là những bức tường trắng sen hồng và những lối đi lát đá xanh được xối rửa sạch bóng. Ba người đàn ông không mấy hứng khởi nhưng hình duyệt và ý ánh thì thích thú vô cùng. Chuyên hút đưa họ vào một quán ăn, dây leo màu lục bích răng mắc dưới mái hiên cửa sổ được trang trí bởi những bông hoa đỏ rực trước cửa có một kênh đào nhỏ chủ tiệm ngâm rượu và hoa quả dưới kênh đào. Khi có khách mới kéo lên, rót rượu gọt hoa quả đãi khách. Chuyên hút giới thiệu, người Trung Nguyên thích uống rượu thường hoặc đã hâm nóng, còn người cao tân thích uống rượu ngâm trong đá. Rượu này được cất từ các thứ quả trên núi, các vị nếm thử xem. Hình duyệt nhấp một ngụm tấm tắc khen, ngon tuyệt, ý ánh cũng nhấp một ngụm rồi hướng mắt về phía cửa sổ cất giọng mơ màng. Nếu có thể gạt bỏ mọi thứ để được sống yên ổn bên nhau ở nơi đây suốt đời thì sẽ chẳng còn gì phải nuối tiếc. Hình duyệt phì cười Đồ sơn cảnh, huynh nghe thấy chưa? Cảnh sưỡng sờ chàng khẽ cục mắt, lặng thinh không nói. Hầu liếc nhìn ý ánh rồi uống cạn ly rượu. Quán đã kiên chỗ, nhưng khác với không khí ồn ào ở trung nguyên, thực khách dường như cũng chịu ảnh hưởng bởi phong cảnh tươi đẹp yên bình nơi đây, họ trò chuyện rất mực chậm rãi, thong thả Có điều chủ đề xuyên suốt cuộc chuyện đều xoay quanh nhân vật đại vương cơ của Cao Tân từ sự mất tích bí ẩn cho đến sự trở về kỳ lạ của cô. Và điều khiến tất cả mọi người ngưỡng mộ chính là thân thế của cô, con gái Tuấn đế, cháu ngoại hoàng đế, học trò của vương mẫu. Có ai đó thở dài, ai mà cưới được cô ấy, chắc chắn sẽ một bước lên mây. Biết đâu cô ấy lại xấu xí như ma, dù được một bước lên mây nhưng đêm về lại phải sống chung với ác mộng. Mấy người đàn ông cười vang, phòng lòng thấy chuyên hốc chỉ mỉm cười, biết rằng hắn chẳng để tâm đến chuyện này tò mò hỏi. Cô em họ của huynh rốt cuộc là người thế nào? Chuyên hốc cười bào. Ngày mai gặp Huynh sẽ biết, Hình Duyệt nũng nịu, vì chúng tôi là bạn bè của Huynh nên chúng tôi phải được ưu tiên biết trước chứ. Chuyên hút khó xử, ta cũng không biết phải nói thế nào. Phụ nữ vốn rất coi trọng vẻ đẹp ngoại hình, Hình Duyệt nghiêng đầu suy nghĩ một lát hỏi. So với A Niệm thì thế nào? Chuyên hút vờ ngẫm ngợi một lát rồi mới đáp. Họ giống như những bông hoa trong vườn kia, rành rành đẹp kiểu rành rành, phong lan đẹp kiểu phong lan, rất khó so sánh. Nhưng Hình Duyệt vẫn chưa thỏa lòng, ý ánh cười b Dù là loài hoa nào thì cũng đều rất đẹp, tóm lại, sẽ không khiến mọi người thất vọng. Chuyên hút chỉ đĩa rau xanh mướt trên bàn. Đây là rong biển, rất giòn và mát mọi người nếm thử đi. Phong Long và Hầu Hiểu Ý Chuyên hút không muốn tiếp tục bàn tán về em họ của mình nên mỗi người gắp một miếng rau nếm thử, sau đó chuyển sang bàn luận sự khác biệt giữa đồ ăn ở Cao Tân và Trung Nguyên. Hình Duyệt và ý Ánh cũng vừa ăn vừa nhận xét, cảnh đặt tay lên đùi, nắm tay thật chặt từ đầu đến cuối vẫn lặng thinh không nói. Ngày 15 của tháng giữa đông, khách khứa thể tựu về viên kiều sơn để chứng kiến buổi tế lễ đất trời và tổ tiên của tuấn đế cùng con gái cũng là để làm chứng cho sự trở về của đại vương cơ cao tân. Dù là người thích tự do, không thích gò bó nhưng tiểu yêu cũng hiểu, đời người có đôi khi không được phép làm những gì mình thích ví như hôm nay chẳng hạn. Nàng không hiểu vì sao phụ vương lại tổ chức một buổi lễ long trọng nhường vậy, nhưng nàng biết mình không được khiến cha mất thể diện. Nhục thu cũng nhắc đi nhắc lại rằng, mỗi cử chỉ, hành động của nàng đều là bộ mặt của cao tân, nên chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng ảnh hưởng tới quốc thể. Sáng tinh mơ tiểu yêu đã thức giấc xúc miệng, rửa mặt ăn uống lót dạ sau đó nàng được các cung nữ dày dặn kinh nghiệm giúp trải đầu trang điểm và ràng giải tỉ mì các bước của buổi thế lễ. Trong thời gian đó, chuyên hút có chạy tới thăm nàng, động viên nàng đừng quá căng thẳng và bảo rằng lễ nghi của cao tân phức tạp, cầu kỳ đến mức đáng sợ, không ai thuộc hết, nếu lỡ có sơ suất cũng cứ bình tĩnh thì sẽ không ai phát hiện ra. Tiểu yêu biết hôm nay chuyên húc sẽ đại diện cho hoàng đế tham gia buổi lễ nên hắn rất bận ruột, nàng bảo hắn cứ đi lo việc của mình, đừng bận tâm về nàng. Tiểu yêu vấn tóc và trang điểm xong thì nhục thu đã đứng chờ ngoài điện. Cùng nữ đem lễ phục vào tiểu yêu khá thích bộ lễ phục này. Vì thời gian gấp gáp, không kịp theo thùa hoa văn cầu kỳ tinh xảo nên các thợ may đã đầu tư công sức vào chất vải và những họa tiết trang trí bên ngoài. Bộ lễ phục bằng vải gấm, sóng mây màu trắng tinh khôi kết hợp với ngọc bội màu ngọc bích rất mực cao quý, sang trọng, mặc vào thấy thoải mái hơn bộ lễ phục lần trước nhiều. Nhưng khi các cung nữ trải rộng bộ lễ phục ra thì người nào người nấy đều thốt lên kinh hãi. Tiểu lục quay đầu lại nhận ra phần gấu váy bị rách một đoạn và một số vết ố bẩn khác. Sau khi kiểm tra cẩn thận, một cung nữ rất dành việc giặt tẩy bực dọc nói. Đây là nước ép của loài linh thảo ở bồng lai, không thể giặt sạch. Tất cả mọi người có mặt trong gian điện khi ấy đều tái mặt vì sợ hãi. Tuấn đế vốn là người trầm tĩnh ít nổi nóng nhưng một khi người nổi nóng thì đó sẽ là cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Rất nhiều cung nữ đã bắt đầu thút thít, tiểu yêu thở dài, a niệm thật không biết trời cao đất dày là gì. Nàng lựa đại một chiếc áo khoác lên rồi nói với cung nữ duy nhất còn đứng vững. Mau mời nhục thu đại nhân đến đây để xem huynh ấy có cách gì cứu vãn không? Đến nơi, không kịp chào hỏi, nhục thu lao tới kiểm tra bộ lễ phục, mặt mày biến sắc, anh ta cao giọng chất vấn. Kẻ nào làm chuyện này, ta mà điều tra ra sẽ chém đầu cả họ kẻ đó. Tiểu yêu thờ ơ đáp, vậy huynh phải tính cả phụ vương vào đó nữa. Cục tức dồn lên cổ, nhục thu buông giọng chửi rùa. A niệm khốn kiếp muốn lấy mạng bọn ta đây mà. Nhiều cung nữ không chịu nổi đã bật khóc thành tiếng. Nhục thu chỉ tay vào mỗi tiểu yêu, run giọng mắng nhé. Cô đừng có tỏ ra là người không liên can. Á niệm chắc chắc đã nhiều lần gây ra những việc thế này, tất cả là tại cô dung túng cho cô ta. Hai chị em cô gây sự với nhau, nhưng người mất đầu là chúng tôi đấy. Đám cung nữ ngày càng khóc to hơn, thậm chí có người đã ngã vật ra đất ngất xỉu. Tiểu yêu xoa mũi mình, gượng cười. Đại nhân Nhục Thu ơi, diễn kịch cũng nên diễn vừa độ thôi, muốn ta hợp tác với ngài thì cứ nói thẳng ra ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo mà. Nhục Thu lập tức bình tĩnh trở lại, mỉm cười cúi đầu trước Tiểu Yêu. Vẫn có cách cứu vãn chuyện này. Vương cơ còn nhớ bộ lễ phục mặc thử lần đầu tiên không? Ừ, Tiểu Yêu đã nghĩ đến phương án này từ lâu nên mới cho người mời Nhục Thu đến. Nhục Thu diễn vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ chỉ còn cách mặc bộ đó thôi. Có điều, bệ hạ không hề thích bộ lễ phục đó. Lúc này mà đi xin ý chỉ của bệ hạ là điều không thể. Chúng ta đành thực quyết định vậy, nhưng lỡ bệ hạ trách tội. Ta sẽ gánh tất, tiểu yêu thùm tìm cười nhìn nhục thu, ánh mắt gian xảo như đang bảo, đây chính là điều đại nhân trông đợi còn gì. Nhục thu cười hì hì thời gian qua vì lo việc nghi lễ, hầu như ngày nào anh ta cũng tới gặp cô vương cơ này. Anh ta dần hiểu vì sao Tuấn Đế lại yêu thương cô ấy đến vậy. Nhục thu vái chào tiểu yêu, thần lập tức cho người đi chuẩn bị. Đám cung nữ nghe nói vẫn còn một bộ lễ phục khác thì sững sờ mừng rỡ Tiểu yêu vỗ tay, thôi được rồi, ai làm việc nấy đi. Các người đừng lo, như ta đã nói với đại nhân nhục thu, xảy ra chuyện gì ta sẽ gánh hết mọi tội lỗi. Ai nấy đều tỉnh táo trở lại, vội vàng lau nước mắt để bắt tay vào việc. Những người từng được chiêm ngưỡng bộ lễ phục mặc thử lần đầu tiên lập tức chỉ đạo các cung nữ điều chỉnh cách vấn tóc và trang điểm. Xong xuôi đâu đấy thì cũng vừa lúc Nhục Thu đem bộ lễ phục tới. Tám cung nữ hầu hạ Tiểu Yêu thay y phục, lúc siết eo, một cung nữ hô vang, hai cung nữ ra sức kéo. Tiểu Yêu rên lên vì đau đớn, sắp gãy rồi đấy. Tám cô cung nữ khéo léo, lanh lợi chạy qua chạy lại như đàn bướm bướm, cuối cùng cũng hoàn tất phục trang của Tiểu Yêu. Nhục Thu đứng ngoài thúc sục giờ lành sắp đến rồi, xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Các cung nữ đáp lại. Tiểu yêu bước ra trong trạng thái cứng đơ, bốn công nữ trùng gối, khom lưng nâng vạt váy dài tha thướt. Nhục thu không dám chậm trễ, vội vã cúi gặp người mời tiểu yêu lên xe mây. Hai cung nữ nhanh nhẹn nhất đã trèo lên trước đón vương cơ, hai cung nữ đứng dưới đỡ nàng. Bốn người hợp sức cuối cùng cũng đưa được tiểu yêu lên xe mây. Tiểu yêu chẳng còn tâm trí đâu mà trò chuyện, nàng nhắm mắt nhầm lại toàn bộ quá trình diễn ra nghi thức. Khi xe mây bay đến đàn tế lễ, một số cung nữ khác đã chờ sẵn ở đó, đỡ tiểu yêu xuống xe và đưa vào chướng mây để các cung nữ kiểm tra và chỉnh trang lại y phục lần cuối. Nhục thu bước vào, hạ thấp giọng nói. Dù có bao nhiêu người đang chăm chú nhìn vương cơ cũng xin hãy xem như họ không hề tồn tại. Tiểu yêu liếc anh ta một cái. Xem ra huynh còn căng thẳng hơn cả ta đấy. Chợt có tiếng chuông vang lên, nhục thu nói với tiểu yêu. Đến giờ rồi. Tiểu yêu hít một hơi thật sâu, thầm nhắc bản thân, không sao đâu, phụ vương đang chờ ta ở đàn tế lễ, hôm nay cũng giống như buổi thử y phục lần đầu tiên, chẳng qua chỉ phải đi thêm một đoạn bậc thang nữa thôi. Tiểu yêu chầm chậm bước ra khỏi trướng mây, các cung nữ cuốn quyết chỉnh trang lễ phục cho nàng. Đàn tế lễ được xây dựng hoàn toàn bằng ngọc trắng, có tổng cộng 99 bậc thang, càng lên cao bậc thang càng hẹp dần. Đàn tế lễ uy nghiêm tọa lạc trên đỉnh ngọn núi viên kiều canh giữa bốn phía là những binh lính tinh nhuệ nhất của cao tân trang nghiêm trong những bộ áo giáp khung cảnh ấy càng khiến người ta cảm thấy kính ngưỡng và nể sợ. Tất cả các quan khách đều ăn vận trang trọng đứng trên khán đài, nín lặng hướng ánh nhìn về phía đàn tế lễ. A niệm nhét môi cười, hà hê trong đời. Chuyên hút vừa điềm tĩnh vừa hồi hộp khoảnh khắc quan trọng này không chỉ đánh dấu sự trở về của tiểu yêu mà sẽ còn là sự trở về của hắn. Cảnh cũng đang hồi hộp chờ đợi Chàng đã mong ngóng được thấy dung nhan thực sự của tiểu yêu biết bao nhiêu. Và giờ đây mong muốn ấy sắp trở thành hiện thực, nhưng chàng cũng rất đổi hồi hộp bởi vì chàng đang đứng giữa muôn người ở một nơi cách xa nàng. Lúc này mặt trời đã lên cao chiếu sáng muôn nơi, tiếng chuông du dương ngân vang, thiếu nữ yêu kiểu đang nhón bước về phía đàn tế lễ. Mái tóc đen bóng được vấn gọn, chiếc váy dài chít eo màu trắng tinh khiết càng tôn thêm vóc dáng xinh đẹp của nàng. Tả áo tràng mềm mượt tha thướt theo hình hoa đào và chim huyền điệu bằng chỉ đen và đỏ theo bước chân nàng trùm lên từng bậc thang. Những cánh đào đỏ thắm, xòe nở từ phần eo của nàng, trải dài miên man, khiến người xem có cảm giác hoa rơi là lướt phủ kín lối đi bằng ngọc trắng. Thiếu nữ thong dòng cất bước theo tiếng chuông ngân, nàng hơi ngẩn đầu, hướng mắt về phía đỉnh núi, làn da trắng mịn như tuyết nhan sắc thanh tân, cánh hoa đào đỏ thắm, nhỏ xíu in trên trán khiến người ta nghiêng ngả, say đắm Cả đại hoang thề thự về đây vì nàng, nhưng nàng lạnh lùng, thờ ơ, đôi môi mím chặt không biểu lộ bất cứ xúc cảm vui mừng nào dù là nhỏ nhất. Ánh mắt nàng thấp thoáng vẻ bực bội và mệt mỏi, thậm chí còn cả vẻ chế diễu, khinh bạc. Không rõ là vì ánh nắng qua ư chói trăng hay là vì màu hoa đào rực rỡ chảy khắp mặt đất, khiến cho ai nấy đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Ai nấy đều có cảm giác những thứ hoa lệ, mỹ nhiều kia chỉ như nắm đất dưới chân nàng. Chuyên hút và cảnh đứng hàng đầu tiên là những người nhìn thấy rõ ràng nhất. Chuyên hút cảm thấy bực mình nhưng không biết mình bực mình vì điều gì. Còn cảnh chàng cảm thấy mọi thứ rực rỡ, trói trang, sán lạn trước mắt đều ẩn chứa điểm bất an. Chàng nắm chặt tay, như đang cố nắm lấy điều gì, nhưng lại không sao nắm bắt được. Tiểu yêu chậm chậm dừng bước trước mặt Tuấn Đế, vái lại ngài. Tuấn Đế thầm thở dài, vận mệnh có đường đi riêng của nó, không ai có thể can thiệp hay ngáng chở. Tuấn đế cùng con gái tiến hành nghi thức tế lễ trời đất và liệt tổ liệt tông cao tân. Đầu óc tiểu yêu hoàn toàn trống rỗng, nàng chỉ biết vái lệ và vái lệ, hòa điệu với những lời tế bái, chúc tụng dườm giả, phức tạp. Nhờ công dạy dỗ bao ngày của nhục thu mà giờ đây, dù đang ở trong trạng thái mất hết cảm xúc, nàng vẫn hoàn thành nhiệm vụ thậm chí còn xuất sắc hơn thường ngày. Tiểu yêu thầm mỉa mai, những việc kiểu này càng làm giống như một con rối người ta càng có cảm giác nàng rất thuộc lễ nghi. Mãi đến khi toàn thân tiểu yêu gần như tê giải, ông bác của nàng mới tuyên bố, nghi thức tế lễ đã kết thúc. Khách khứa lục đục ra về, vừa lên xe mây tiểu yêu liền thở vào nhẹ nhõm. Tuấn đế hỏi, mệt không, tiểu yêu gật đầu Tuấn đế nói, về tới nơi, hãy cởi bỏ y phục và nghỉ ngơi cho thật thoải mái. Buổi tiệc tối nay con thích thì đến, không đến cũng không sao. Phụ vương không thấy mệt ư. Tiểu yêu có thể không cần đến sự thiệt nhưng tuấn đế thì không, mặc dù ngài không hề thích thú việc đó. Cha quen rồi, sao cha không hỏi con vì sao lại mặc bộ lễ phục mà cha không hề thích này? Chắc hẳn A Niệm đã làm hư bộ lễ phục kia của con. Con biết cha hiểu hết mọi trò của An Niệm mà, sớm biết như vậy ta đã quản lý nó nghiêm hơn. Nhưng những hành vi ngang ngược của A Niệm chẳng qua chỉ nhằm che giấu sự tự ti và nỗi sợ hãi của nó. Lúc chỉ có nó, nó là duy nhất không ai có thể so bì. Này có thêm con, nó ắt sẽ so sánh, người khiến nó yên lòng chỉ có ta và chuyên húc, vì vậy ta không thể để nó cảm thấy ta là người thiên vị nên chỉ đành chiều trụng nó hơn trước. Và lại ta cảm thấy có một số chuyện vốn là chuyện riêng của chị em con, các con phải tự giải quyết. Tiểu yêu có thể thấu hiểu nỗi sợ hãi của an niệm. Cô ấy sợ nàng cướp mất cha và chuyên húc nhưng còn sự tự ti của cô ấy vì đâu mà có. Tiểu yêu cười buồn, con sẽ giải quyết chuyện này. Nhưng con muốn chờ khi mụi ấy đã chút sận đủ, Tuấn Đế đột nhiên thở dài. Trong cuộc đời mình, ta đã đánh đổi những thứ ta có để lấy những thứ ta muốn. Tuy ta rất nuối tiếc nhưng chưa bao giờ hối hận, điều duy nhất khiến ta bận lòng chính là hai chị em con. Nếu hai con có thể chấp nhận nhau chăm lo cho nhau, thì ta sẽ không còn phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Tuấn Đế rất ít khi bộc lộ cảm xúc buồn bã thế này nên tiểu yêu cũng cảm thấy nhói bút trong lòng. Có điều cơ duyên của con người rất lạ lùng, người này có lòng nhưng chưa chắc người kia đã có thiện ý. Tiểu yêu không đủ tự tin có thể cải thiện mối quan hệ với a niệm như cha nàng kỳ vọng. Nàng không thể hứa với cha nhưng nàng sẽ cố gắng hết sức. Xe mây đáp xuống thừa ân cung tuấn đế trở về điện chiêu huy tắm giờ thay y phục nghỉ ngơi một lát rồi đến y thanh viên dự tiệc. Tiểu yêu thì về điện minh sắt, hiểu rõ tính khí của nàng, các công nữ nhanh nhẹn giúp nàng cười bỏ y phục và đồ trang sức. Xong xuôi, tiểu yêu ngâm mình trong nước ấm, thấy cơ thể mình dần sống lại. Tiểu yêu đã hết ngưỡng mộ vòng eo thon thà của thiếu nữ, nàng lệnh cho tỷ nữ chọn cho mình bộ y phục thật rộng rãi để mặc, sau đó nàng dạng chân dạng tay nằm ngừa trên giường, để đám tỳ nữ chải tóc cho mình. Một tỷ nữ xoa bóp phần da đầu của nàng giúp nàng thư giãn. Tiểu yêu sảng khoái tiếp đi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiểu yêu sung sướng say giấc nàng không hề biết rằng, vô số chàng trai và cô gái đang bàn luận về nàng ở y thanh viên Hình Duyệt và y anh túm lấy chuyên hút vật này. Gọi em họ của Huynh đến đây đi, chúng tôi muốn làm quen với cô ấy. Phong Long và các công tử thế gia khác đều không nói năng chi nhưng lại hướng ánh mắt đợi chờ về phía chuyên hút. Chuyên hút cảm thấy đau đầu, tính khí của mụi ấy rất bất thường, chỉ e không chịu ra gặp. Chàng trai nhà họ Khương lên tiếng, chúng tôi đương nhiên biết cô ấy thiêu ngạo vậy nên mới cần nhờ Huynh. Hình diệt nói với chuyên hút, chúng ta là bạn bè phải không? Vậy nếu sau này có người hỏi chúng tôi, các vị có quen em họ của chuyên hút không? Lẽ nào chúng tôi sẽ trả lời rằng, chúng tôi biết cô ấy nhưng cô ấy không biết chúng tôi? Người này một câu người kia một lời, chuyên hút không biết phải ứng phó ra sao, hắn cầu cứu cảnh. Giúp ta khuyên họ đi. Cảnh nãy giờ vẫn trầm ngâm không nói, lúc này mới lên tiếng. Mọi người đừng ép huynh ấy nữa. Phong Long cười bảo. Đúng vậy, đúng vậy, mọi người đừng khiến huynh ấy khó xử, chúng ta còn nhiều cơ hội làm quen mà, vội gì chứ. Hình duyệt và y ánh thôi nài nỉ, những người khác cũng không dám ó ép nữa, không khí trở nên nhạt nhẽo, dần dần khách khứa tàn mát mỗi người một nơi. Chuyên hút thầm cảm ơn cảnh, cảnh đột nhiên bảo Ta muốn gặp tiểu yêu. Biểu cảm trong ánh mắt chuyên hút lập tức thay đổi, hắn trầm ngâm một lát rồi cười bảo Ta chỉ có thể giúp huynh đưa tin, gặp hay không là do muội ấy. Cảnh đáp. Cảm ơn, phiền huynh nhắn với nàng rằng ta chờ nàng ở cửa mục long cốt dưới chân núi. Chuyên hút tỏ vẻ băn khoăn cười bảo đúng là chỗ đó rất kín đáo nhưng hình như không phải là nơi lý tưởng để hẹn hò các cô gái. Cảnh thi lễ với chuyên hút nhẹ nhàng đáp, phiền huynh giúp cho, nói xong chàng lặng lặng bỏ đi. Chuyên hút cử người hầu thân cận đến gặp tiểu yêu. Tiểu Yêu vừa tỉnh giấc, nàng đang dùng bữa, nghe có người vào bẩm báo, thập thất đang chờ nàng ngoài cửa mục Long Cốt, nàng vừa mừng rỡ vừa buồn bã lại vừa căng thẳng, không hiểu rốt cuộc là thứ cảm xúc gì. Nàng chậm rãi ăn hết bát cơm, xúc miệng thật sạch, gắn tỏ vẻ thản nhiên căn dặn thị nữ. "Ta phải đi tiếp khách, hãy chọn giúp ta một bộ y phục thương đối bắt mắt một chút." Đám thị nữ lần đầu tiên nghe thấy vương cơ chủ động yêu cầu được trang điểm thật đẹp thì vô cùng phấn khích, lập tức trưng toàn bộ số y phục ra cho vương cơ chọn lựa. Họ díu dít bàn bạc xem xét, rất lâu sau mới chọn ra được 3 bộ. Chẳng đêm nay sẽ rất sáng, Vương Cơ mặc 3 bộ trang phục này chắc chắn rất đẹp. Tiểu Lục lo lắng, không thắt eo được không? Một tỷ nữ tên gọi Từ Bối nhanh nhỏ đáp, "Buổi tối mà ăn mặc rộng thùng thình thì giống phụ nữ có bầu lắm." Tỷ nữ tên San hô cười tít mắt nói, "Thưa Vương Cơ, chúng em muốn mặc những bộ y phục thế này cũng không mặc được vì vòng eo của chúng em không đủ nhỏ, chân không đủ dài." Vương Cơ mặc đẹp như vậy Vì sao không chịu mặc Tiểu yêu hỏi lại Đẹp thật à Tất cả các tỷ nữ đồng loạt gật đầu xác nhận Tiểu yêu nghĩ đây là lần đầu tiên nàng gặp cảnh trong diện mạo một cô gái Nên quyết định sẽ hy sinh sự thoải mái vì cái đẹp Tiểu yêu chọn bộ váy áo màu trắng tinh khiết viền trong của ống tay Và gấu áo theo những dải dây leo mềm mại màu xanh lục Lúc nàng cất bước giải viền màu xanh lục ấy lấp ló ẩn hiện rất ngộ nghĩnh Các tỷ nữ giúp nàng tạo kiểu tóc búi hờ hững Cài một chiếc châm bằng ngọc phỉ Thúy Lúc nàng bước đi từng hạt ngọc phỉ thúy đông đưa, lúc lắc kết hợp ăn ý với viền áo màu xanh lục. Tiểu yêu đi lại vài bước, đám thị nữ gật gù hài lòng. Sàn Hồ ngó trái ngó phải rồi đột nhiên lao đến tổ quần áo, lật tìm và lôi ra một chiếc khăn choàng mỏng, choàng lên vai Tiểu yêu, vòng qua một vòng eo quấn quanh cổ tay, rồi để thả tự nhiên. Tiểu yêu mới thử đi vài bước đã cảm thấy uể oải, nhưng các thị nữ ai nấy đều trầm trồ, nhất loạt vỗ tay tán thưởng. Vương Cơ hãy mau đi gặp vị khách của mình đi. Chúng em tin rằng kể từ hôm nay, người ấy sẽ không bao giờ quên được vương cơ. Tiểu yêu đỏ mặt, các người nói nhăng cội gì thế? Ta chỉ đi gặp một người bạn bình thường thôi mà. Tất cả các tỷ nữ đều cố nhịn cười, bạn bè bình thường ư, bạn bè bình thường mà vương cơ phải trang điểm kỹ càng nhường này ư. Tiểu yêu cưỡi xe mây xuống núi, lúc gần đến nơi, nàng đột một cho rừng xe lại. Đêm nay là đêm trăng tròn, vầng trăng chiếu dọi lung linh, ánh trăng lấp lánh qua kẽ lá, rát vàng lên lối đi lát đá xanh. Tiểu yêu chậm chậm nhón bước dưới ánh trăng, chân núi đã rất gần, tiếng sóng biển vỗ y hoạc vào gành đá. Nàng đi quanh một bụi cây và nhìn thấy chàng trai đứng trên phiến đá ngầm. Chàng hướng mắt ra biển cả, lặng lẽ chờ đợi, không biết chàng đã chờ bao lâu và không biết còn có thể chờ đợi bao lâu. Người đang chờ nàng là Diệp thập thất, nỗi buồn phiền trong nàng dần tan biến, chỉ còn lại niềm hân hoan và sự căng thẳng. Tiểu yêu nhẹ nhàng nhón bước nhẹ nhàng xích lại gần chàng. Trong buổi lễ ra mắt A Niệm những tưởng sẽ được chứng kiến màn hài kịch của tiểu yêu, nàng đâu ngờ bộ lễ phục tiểu yêu mặc hôm đó còn trang nhã tinh xào hơn cả bộ lễ phục mà nàng đã phá hỏng. Bộ lễ phục ấy đã thu hút ánh nhìn của toàn đại hoang. A Niệm rất muốn lao đến xé rách bộ lễ phục ấy, làm bẩn gương mặt trang điểm câu kỳ của tiểu yêu. Nàng muốn hủy hoại tiểu yêu và cũng muốn hủy hoại chính mình, nhưng mẹ nàng đã giữ nàng thật chặt ánh mắt bà ngập nỗi sợ hãi và cầu khẩn. Nàng có thể ngang ngược tàn độc với bất cứ ai, nhưng nàng không đành lòng khi thấy biểu cảm đó của mẹ nàng. A niệm đành nhắm nghiền mắt lại cố gắng chịu đựng cho đến khi buổi lễ kết thúc. Sau khi đưa mẹ về cung, nàng quyết định phải đi khỏi thừa ân cung. Từ khi tiểu yêu về đây, cung điện này không còn là mái nhà của riêng nàng nữa. A niệm cưỡi huyền điều rời khỏi thừa ân cung, nàng không biết mình muốn làm gì lúc này, nàng chỉ biết tạm thời phải đi khỏi đây vì nàng không muốn nghe thấy người ta hân hoan tươi cười chúc mừng tiểu yêu. Huyền Điều bay lượn không chủ đích lúc A Niệm thấy mệt mỏi, Huyền Điều đã dừng lại trên một hòn đảo nhỏ vô danh giữa biển khơi. Đảo đá ngầm ấy chỉ lớn hơn chiếc thuyền một chút, A Niệm ngồi bó gối, mắt nhìn sóng biển từ bốn phương dồn về, vỡ tung trên thân thể nàng, sóng biển gào thét hệt như một con quái thú dữ dằn. Nếu là thường ngày, A Niệm chắc chắn sẽ rất sợ hãi, nhưng đêm nay nàng không có cảm giác đó, thậm chí còn cầu mong có một con quái thú thực sự xuất hiện vì Phụ Vương và Chuyên Húc đã có tiểu yêu, họ không còn bận tâm về nàng nữa. Nàng ước gì con quái thú ấy sẽ khiến nàng bị trọng thương và mãi tới khi nàng sắp tắt thở, Phụ Vương và Chuyên Húc mới tìm thấy nàng. Họ sẽ đau khổ, rằn vặt tự trách nhưng tất cả đã quá muộn. A Niệm tưởng tượng ra cảnh Phụ Vương và Chuyên Húc đau đớn muôn vàn khi để mất nàng mà cảm thấy được an ủi rất nhiều. Tiếp một đợt sóng dữ dội khát trào đến, một chàng trai áo trắng tóc trắng, đeo mặt nạ màu bạc ngồi trên đỉnh ngọn sóng, mỉm cười nhìn A Niệm dịu dàng cất giọng hỏi. Chắc cô đau khổ lắm nhỉ? Vì cả Phụ Vương và Chuyên Húc đều bỏ rơi cô, A Niệm lập tức nhận ra y y chính là tên cửu mạnh tương liễu ngày trước từng thông đồng với tiểu lục bắt trói nàng. Vì mọi chuyện xấu xa ngày trước đều do tiểu lục tiến hành nên A Niệm không quá ghét tương liễu, nàng khá căng thẳng nhưng không hề sợ hãi. A Niệm hỏi, sao ngươi lại ở đây? Tương liễu cười, cô thử đoán xem, cả đại hoang đang bàn tán xôn xao về đại vương cơ của cao tân ta cũng rất tò mò nên mới đến đây hóng chuyện. Lại là tiểu yêu, lại là tiểu yêu. A Niệm hầm hực, tương liễu mỉm cười bảo Nếu không có cô ấy thì cô sẽ là vương cơ độc nhất vô nhị của cao tân, là con gái duy nhất của phụ vương cô, và là em gái duy nhất của chuyên hút. Thế nhưng cô ấy đột nhiên xuất hiện và cướp đi của cô tất cả, lẽ nào cô không muốn trả thù. A niệm cắn môi, thinh lặng. Nàng biết mình không nên giao du với tương liễu chuyên hút từng bực thức chửi mắng y là tên ma đầu đáng ghét, nhưng mà trên đời này không việc gì là không thể, mọi thứ đều có thể giao dịch chỉ trừ khi nó chưa đủ độ hấp dẫn. A niệm bối rối ta hận cô ta nhưng không muốn cô ta phải chết. Ta chỉ muốn mọi thứ trở lại như trước kia. Tường liễu nhẹ nhàng nói. Ta thừa ơ nhận ta rất muốn giết vương từ hiên viên. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không giết vương cơ cao tân. Bởi vì nghĩa quân thần nông bọn ta không hề muốn đắc tội với tuấn đế. A niệm hiểu điều đó nên nàng không hề sợ y. Tường liễu chăm chú nhìn vào mắt A niệm đề nghị. Chỉ hành hạ cô ta một chút nhưng không lấy mạng cô ta được chứ. A niệm chậm chậm gật đầu. Cô đúng là cô gái hiền lành, phụ vương của cô và chuyên húc lẽ ra phải yêu thương cô hơn mới phải. A niệm cảm thấy đây là câu nói dễ nghe nhất mà nàng nghe được suốt thời gian qua. Nàng hỏi, dạy cho cô ta một bài học bằng cách nào? Chỉ cần cô dụ được cô ta ra ngoài, không để ai phát hiện những việc còn lại cứ để ta lo. Vì sao ngươi chịu giúp ta? Ngươi cần ta làm việc gì cho ngươi? Tường liễu mỉm cười đáp. Cô là vương cơ cao tân cao quý, muốn gì được nấy có thể làm việc gì đó cho cô ta rất lấy làm vinh hạnh. Cô cũng biết hoàn cảnh của nghĩa quân thần nông bọn ta rồi đó. Nếu ngày sau có dịp mong vương cơ hãy ra tay giúp đỡ. A niệm cười hỏi, người không cần ta phải thề, lẽ nào không sợ ta nuốt lời. Tường liễu mỉm cười nhìn nàng, cất giọng dịu dàng mà trịnh trọng. Ta tin cô, A niệm nở nụ cười thật tươi, tốt lắm. Ngươi hãy giúp ta dạy cho à một bài học, sau này ta hứa sẽ giúp ngươi. Tường Liễu đưa cho A Niệm một chiếc vỏ sò. Hãy dụ cô ta ra bờ biển rồi bóp nát vỏ sò này, ta sẽ đến ngay. A Niệm giấu vỏ sò đi, thúc huyền điểu bay về. Tiểu yêu mừng rỡ nhìn bóng người trên gành đá vừa hồi hộp nhấc bước. Đột nhiên, một hòn đá rơi trúng vai nàng, nàng quay lại thấy A Niệm đứng cách đó khá xa, đang vẫy tay gọi nàng như thể muốn nàng qua bên đó. Tiểu yêu đi về phía A Niệm nhưng A Niệm đã nhanh chóng lần mình trong bụi cây. Tiểu yêu cho mày quay nhìn bờ biển rồi đuổi theo A Niệm. Bóng A Niệm thoát ẩn thoát hiện trong rừng cây, nàng lớn lên ở ngũ thần sơn từ nhỏ nên rất thạo đường đi lối lại nơi này. vả lại, linh lực của nàng cao hơn tiểu yêu chỉ cần nàng muốn là có thể dễ dàng cắt đôi tiểu yêu. Tiểu yêu biết A Niệm đang dụ mình đi theo nhưng nàng không dừng bước vì nàng rất muốn biết suốt cuộc An Niệm muốn giờ trò gì. Hai người đuổi nhau suốt con đường nhỏ ngang qua khu rừng, kéo dài mãi đến mặt bên kia của ngọn núi. A Niệm đứng trên vách núi treo leo bên bờ biển, vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Yêu. Tiểu Yêu chậm rãi bước tới. Cô muốn gì? A Niệm nhìn khắp lượt Tiểu Yêu từ chân lên đầu, biểu cảm rất phức tạp. Tiểu Yêu cũng đang quan sát nhưng không đoán ra ý định của A Niệm, vì dù A Niệm có đẩy nàng xuống vách núi cũng không thể giết nàng được. A Niệm bóp nát vỏ sò rồi đột ngột lao về phía Tiểu Yêu. Tiểu yêu thở dài, cô muốn đẩy ta xuống biển thật sao? Nàng định né tránh nhưng A Niệm đã dùng băng kiếm chặn đường lui của Tiểu yêu và lao tới ngay sau lưng nàng. A Niệm cất giọng gian manh, cô đoán đúng rồi đó. Tiểu yêu có cách giết A Niệm nhưng không có cách đánh thắng được An Niệm nên nàng đành để cho một lực đẩy rất mạnh từ phía sau tác động lên lưng mình, rồi nàng rớt xuống vách núi. Tiểu yêu không hề sợ hãi vì từ lúc còn rất nhỏ, nàng từng đứng trên vách núi treo leo và nhảy xuống biển. Nàng thậm chí rất thích thú cảm giác được tự do tự tại bay lượn trong không gian trước khi rơi xuống mặt biển. Gió biển cuốn lốc thổi tung mái tóc dài mượt mà và chiếc khăn choàng màu lục bồng bềnh của nàng. Nàng giống hệt một cánh bướm đang xài đôi cánh màu lục trao liệng xuống mặt biển bao la. Tiểu yêu thả lòng cơ thể, nhắm mắt lại, nhưng bỗng mắt nàng mờ to hết cỡ. Dưới ánh trăng vằng vặc biển xanh lấp lánh muôn vàn ánh bạc một kẻ áo trắng tóc trắng đang nằm ngừa trên những lớp sóng nhấp nhô. Y khẽ nhách môi, mỉm cười nhìn nàng, như thể đang thưởng thức vũ điệu hồ điệp dành riêng cho mình vậy. Tiểu yêu muốn chạy trốn nhưng nàng đang lơ lửng giữa tầng không, nàng chỉ có thể tiếp tục lao xuống phía dưới. Nàng đành chống mắt nhìn mình và Y đang dần xích lại, ngày một gần hơn. Nàng cứ ngỡ mình sẽ rơi xuống người tương liễu nhưng không, Y đã lanh lẻ lặn xuống biển, còn nàng thì chìm sâu vào làn nước biếc. Hai tay Y tóm lấy tay nàng, nàng bị Y kéo xuống. Y kéo nàng bơi dưới đáy biển, tiểu yêu cảm thấy tương liễu không có ý định giết nàng mà chỉ muốn tra tấn nàng, nhưng nàng chỉ biết gắng nhẫn nhịn chịu đựng. Khi hơi thở sau cùng trong cơ thể đã hết tiểu yêu túm chặt tay tương liễu cầu khẩn y, nhưng y chẳng màng đến y tiếp tục bơi xuống sâu hơn. Khuôn ngực tiểu yêu như sắp nổ tung vì ngạt thở, nàng đã gần cạn sức cánh tay buông lơi. Tương liễu liền túm chặt lấy eo nàng, mỉm cười chỉ vào bờ môi mình. Y muốn nói rằng nếu nàng muốn có không khí mà thở thì tự đến mà hút lấy Tiểu yêu lắc đầu trước khi nàng là văn tiểu lục nàng không xem mình là con gái nên có thể tùy ý Nhưng bây giờ thì không được Nụ cười tắt ngấm trên môi thương liễu hắn ôm vì tiểu yêu tiếp tục bơi xuống sâu hơn nữa Y nhìn nàng, nàng nhìn y Tương liễu tiếp tục tăng tốc tiểu yêu bắt đầu hiểu ra trước mặt tên yêu ma chín đầu bất chấp mọi thứ này Thân phận vương cơ cao tân cũng không thể bảo vệ được nàng Tường liễu càng bơi càng nhanh, nước vốn là thứ mềm mại nhất trên đời, nhưng lúc này nước đã sinh ra sức mạnh khủng khiếp như muốn vằm nát tiểu yêu, khiến toàn thân nàng đau đớn nhói bút khuôn ngực nàng như muốn vỡ tung. Sống chết chỉ còn là một sự chọn lựa giản đơn, gương mặt hai người sát gần nhau, gần tới mức đầu mũi của họ sắp chạm vào nhau. Chỉ cần nhích thêm chút nữa là tiểu yêu có thể chạm đến môi y. Nhưng, nàng không thể. Tiểu lục có cảm giác nước biển đã tràn vào tay vào mũi nàng và bờ môi y đang ở rất gần, rất gần tiểu yêu mất dần ý thức nàng liệm đi. Tường liễu lôi mạnh đầu nàng lên ấn nàng vào môi mình, đồng thời kéo nàng bơi lên mặt biển. Tường liễu ngồi trên mặt nước gập một chân lại, nâng tiểu yêu lên, đặt nàng nằm gác lên đùi y. Y tập trung linh lực vào lòng bàn tay, đập mạnh vào lưng nàng liền mấy cách tiểu yêu lập tức phì nước ra ngoài, nàng dần tỉnh lại. Nhưng toàn thân nàng vẫn đau bút đầu nặng trình thịch, nàng không thể cử động, hai mắt nhắm nghiền, mệt mỏi đổ người lên đùi thương liễu. Nghỉ ngơi hồi lâu tiểu yêu mới thực sự hồi tình. Nàng chống tay vào đùi tương liễu, chậm chạp nhổm dậy. nhờ có linh lực của tương liễu, mặt nước bên dưới biến thành tấm đệ mềm mại, mỗi cử động có thể khiến tiểu yêu hững hụt nhưng nàng không bị chìm xuống nước. Tương liễu chăm chú nhìn nàng, gương mặt không gợn một chút biểu cảm y không nói năng, tiểu yêu cũng không biết phải nói gì. Họ đang ở giữa mênh mông biển cả bốn bề là màn đêm mịt mù vô tận cả thế giới này dường như chỉ còn lại hai người. Tiểu yêu là người mở lời trước. Tôi từng nghĩ rằng sau này nếu gặp ngài cũng sẽ vờ như không quen biết. Trong cơ thể ta vẫn còn cổ độc của cô, cô định nuốt lời ư. Theo lý thuyết thì chỉ có tôi cảm nhận được ngài, ngài không thể nhận biết được tôi, nhưng vì sao ngài biết tôi chính là văn tiểu lục. Tường liễu dơ tay lên, gạt những lọn tóc ướt của tiểu yêu ra sau lưng, nâng mặt nàng lên, quan sát một lượt bảo. Đây là dung mạo thực sự của cô, ừ, cô rất giỏi dối gạt, tiểu lục biện hổ, không phải dối gạt tôi đã thực sự coi mình là văn tiểu lục. Vương cơ cao tân ư, tường liễu cười khẩy, chẳng trách hôm đó cô đột nhiên đòi cứu chuyên húc bằng mọi giá. Tiểu yêu không dám ho he, tường liễu hở hững đặt tay lên vai nàng, ngón tay lứt qua cổ nàng, mơn chớn. Cô còn điều gì nói dối ta nữa, chỉ bằng đêm nay hãy thành thật khai báo tất cả ta sẽ không giết cô. Tôi đã nói với ngài từ lâu là tôi chỉ hay nói nhăng nói cụi chứ không nói dối. Tiểu yêu ngừa tay ra. Tôi thích trò chuyện vì tôi sợ cô đơn. Nếu những lời tôi nói đều là giả dối, vậy thì tôi sẽ càng cô đơn hơn nữa. Móng tay tương liễu vốn đã biến thành vuốt sắc chờ lệnh từ lâu nhưng không rõ từ khi nào chúng đã trở về trạng thái bình thường. Tiểu yêu không hề hay biết nàng vừa thoát chết trong găng tắc. Tương Liễu lặng ngắm màn đêm tối đen như mực. Không rõ y đang nghĩ gì, trông y giống hệt một thanh kiếm đã tốt ra khỏi bao, nhọn sắc cô độc lạnh lùng đến mức không kẻ nào trên đời dám lại gần. Tiểu yêu cũng không hiểu vì sao, rõ ràng nàng đang nổi trên mặt nước nhưng lại có cảm giác như đang chìm xuống đáy biển và nàng sắp ngạt thở đến nơi. Rồi đột nhiên nàng sực nhớ tới một chuyện, nàng lôi chiếc túi vải ướt dầm dề, lấy ra chiếc bình ngọc nhỏ, dốc một viên thuốc màu sắc sặc sỡ đặt lên lòng bàn tay, đưa cho tương liễu xem. Có muốn nếm thử không? Tường liễu đặt viên thuốc vào miệng như người ta ngậm một viên kẹo. Thế nào, tôi chế nó dành riêng cho ngài đấy. Tôi đã phải tra cứu rất nhiều tư liệu tìm kiếm vô số dược liệu hiếm có. Cơ thể lạnh như băng của tường liễu đột nhiên nóng lên. Tạm tạm, chỉ tạm tạm thôi ư. Tiểu yêu chừng sắp khóc. Ngài có biết trong đó có rất nhiều loại dược liệu được trồng trên đảo Bồng Lai, được cưới tắm bằng nguồn nước quy khư và đã hàng nghìn tuổi rồi không hả? Tường liễu hở hững đáp. Cô vẫn muốn hạ độc ta à? Tiểu yêu lắc lư cái đầu, tôi là đệ nhất thần độc ngay cả tên yêu tinh cáo chín đuôi cũng bị tôi hạ độc, không có lý nào lại không hạ gục được tên yêu ma chín đầu là ngài. Tường liễu cười khinh bỉ, ta đang chờ đây, khi cảm thấy không khí giữa hai người không còn căng thẳng, kịch tính như trước nữa tiểu yêu rụt rè hỏi. Sao ngài lại bắt tay với A Niệm? Không được à, tiểu yêu túm chặt áo tường liễu nghiêm túc nói. Không được, ngài đừng tới làm phiền cô ấy nữa. Phụ vương tôi qua cưng chiều cô ấy, người như cô ấy không thể cưỡng nổi những trò khiêu khích của loại người như ngài. Tường liễu đổ người về phía trước, cười hỏi, loại người như ta là loại người nào? Tiểu yêu chừng mắt lườm y, tự ngài biết rõ, tường liễu hờ hững bảo cô ta đâu có xem cô là chị gái còn cô chưa gì đã ra dáng bà chị đầy trách nhiệm rồi. Giữa con người với nhau, bao giờ cũng cần một người chủ động vượt qua vạch ngăn cách trước quan hệ nam nữ cũng vậy. Ngay cả quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng thế. Lúc còn trẻ chưa hiểu chuyện cha mẹ luôn là người phải hy sinh. Tôi xưa nay vốn tính ích kỷ, không bao giờ chịu chủ động xích lại gần người khác nhưng tôi quyết định sẽ làm vậy với A Niệm. Không phải vì cô ấy có gì tốt có gì xứng đáng mà là tôi sẵn lòng làm vậy vì phụ vương tôi và chuyên húc. Cho đi chưa chắc đã được nhận lại. Cô ta sẵn sàng bán đứng cô cho ta thì cũng sẽ dám bán đứng cô cho kẻ khác. Hôm nay cô ta đẩy cô xuống vách núi thì ngày mai cũng có thể găm dao vào ngực cô. Tôi biết vì vậy những việc thế này tôi chỉ bằng lòng làm một lần. Ta hứa không trêu chọc em gái cô nữa, nhưng cô phải hứa với ta một chuyện. Tôi dám nói không với ngài sao. Tất nhiên là không, tiểu yêu chớp mắt nhìn tương liễu diễn vẻ sẵn sàng rửa tay lắng nghe. Tương liễu nói, tiếp tục chế thuốc độc cho ta. Chuyện này có gì khó đâu tiểu yêu vui vẻ nhận lời. Được chứ? Có điều làm thế nào gửi thuốc cho ngài? Bây giờ tôi không còn ở thị trấn Thanh Thủy nữa, ngài cũng không thể lên núi tìm tôi được. Tường Liễu cười bảo, đây là việc cô phải suy nghĩ. Nói chung, lâu lâu không nhận được thuốc ta sẽ tới tìm em gái cô. Tiểu yêu lào bào, biết là ngài sẽ không dễ dàng tha cho tôi mà. Thế là nương nhẹ với cô rồi đó. Tiểu yêu biểu môi, tường Liễu hẩm hừ, rồi đột nhiên quay ra hỏi. Vì sao? Tiểu yêu hiểu rằng y muốn hỏi nàng vì sao thà chết không chịu hôn y, nhưng nàng vẫn cố tình hỏi lại. Vì sao gì kia, tường liễu túm lấy tay nàng, định kéo xuống tiểu yêu vội vã kêu lên. Tôi nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Tường liễu nhìn nàng chầm chầm, tiểu yêu nói. Tôi sợ, điều đó đáng sợ hơn cả cái chết ư. Tiểu yêu ngẫm ngợi một lát mới chậm rãi đáp. Một tối nọ chúng tôi trò chuyện, anh trai chuyên húc của tôi đã cười và bảo rằng tôi vẫn chỉ là một cô gái mơ mộng. Tuy chỉ là chỉ là nhưng tôi sợ biết đâu ngài sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mà ngài thì... Tiểu yêu lắc đầu, ngài không phù hợp để xuất hiện trong các giấc mơ của thiếu nữ, vì nếu vậy thì nó còn đáng sợ hơn cả sự chết chóc. Tiếng cười của tương liễu càng ngày càng lớn, y để tiểu yêu ở lại, còn mình thì lướt đi mãi xa. Tiểu yêu cuốn quýt thét gọi, này, này đừng bỏ tôi lại, ngài bỏ tôi ở đây thì tôi quay về bằng cách nào. Tương liễu cười đáp, bơi về, tiểu yêu tái mặt, bơi từ đây vào bờ ư. Nơi đây là biển sâu, lúc nào quái thú cũng có thể xuất hiện, linh lực của tôi thì thấp kém, bất cứ con thủy quái nào cũng có thể sơi tái tôi. Tường liễu cười tít mắt, ta cũng vì muốn tốt cho cô thôi. Nếu ta cứ dịu dàng, ngọt ngào với cô chẳng may đi vào trong giấc mơ của cô, khiến cô thấy sống không bằng chết thì ta có tội lắm lắm. Nói đoạn y lặn xuống đáy biển và biến mất. Tiểu yêu không tin nổi, vẫn tiếp tục thét gọi. Tường liễu tường liễu, cửu mạnh, yêu quái chín đầu, đồ ma đầu chết tiệt. Đồ yêu ma chín đầu chết tiệt, sóng vỗ điệp trùng, trời đất tịch mịch cô quạch. Tiểu yêu cảm thấy mặt biển ngày một túi đen, nàng khẽ dùng mình, dáng sức phân biệt phương hướng, rồi vừa nguyền ruột tương liễu vừa bơi về ngũ thần sơn. Lúc đầu nàng còn sợ hãi có con quái thú nào đó sẽ thình lình xuất hiện và ngọm đứt chân nàng nhưng bơi mãi vẫn không thấy bờ đâu, mối lo lắng của tiểu yêu chuyển sang hướng khác, nàng sẽ không bị ăn thịt mà có thể sẽ bị chết đuối. Tiểu yêu cố gắng không suy nghĩ lung tung để tiết kiệm năng lượng, nàng cố gắng để đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ngợi bất cứ điều gì, hệt như đang rơi vào trạng thái nhập định khi tu luyện trong khi cơ thể nàng vẫn duy trì tốc độ bơi đều đặn. Lúc đầu, nàng còn cảm nhận được sự mệt mỏi dã rời của cơ thể nhưng dần dần, nàng mất hết mọi cảm giác, trời không còn là trời, đất không còn là đất, biển cũng không là biển, thậm chí nàng không cảm nhận được cả sự tồn tại của chính mình. Tất cả chỉ còn lại bản năng sinh tồn, nàng chỉ còn biết tiến về phía trước, luôn luôn tiến về phía trước, không ngừng tiến về phía trước. chương 14, tình này đâu dễ khôi nguôi. Tiểu yêu không rõ mình đã bơi bao lâu, chỉ biết rằng khi tay nàng chạm phải một vật cứng, nàng giữ chặt vật đó theo bản năng và thị giác của nàng dần phục hồi. Khi biết chắc đó là một gành đá toàn thân nàng lập tức mềm nhũn, nàng bỏ lên và nhát thấy trên mỏm đá một bóng đen lầm lụi đứng im như pho tưởng. Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, giữa ban mai lạnh lẽo, bóng dáng cao gầy ấy như gắn chặt với gành đá, tạc hình giữa đất trời, chẳng khác nào biểu tượng của sự chờ đợi vĩnh hằng, dẫu cho trời tàn đất tận. Không biết vì mệt hay vì niềm vui nức nở tiểu yêu thấy cổ họng nghẹn đắng, nàng không sao thốt nổi nên lời. Nàng vắt kiệt sức giơ tay lên, nàng muốn vẫy tay nhưng chẳng thể cử động nổi. Rốt cuộc người trên gành đá cũng nhìn thấy nàng, người đó chẳng thèm vòng qua lối đi, mà bay thẳng từ bờ đá xuống biển, dốc sức bình sinh bơi đến bên tiểu yêu ôm đỡ lấy nàng. Cả hai cùng chìm nửa người xuống biển, vì đã kiệt sức toàn thân tiểu yêu run lên bần bật. Và cảnh không rõ vì sao cũng đang run lên bần bật. Cả hai cùng run dậy đến mức không sao thốt ra lời tiểu yêu nghe rõ tiếng hai hàm răng va vào nhau lập cập. Nàng cảm thấy vừa buồn cười vừa bực mình. Trang điểm cầu kỳ là thế cuối cùng lại xuất hiện trong tình cảnh thê thảm thế này. Tiểu yêu cất giọng lập cập, đừng ở mãi trong nước, nàng đã ngâm nước suốt một đêm nên không muốn giầm mình thêm nữa. Cảnh đỡ nàng lên gành đá nhưng không hiểu loạn trọng thế nào lại trượt ngã. Sợ làm nàng đau chàng đã tiếp đất bằng lưng, rơi bịch một cái đau điếng. Tiểu yêu cười, chàng chàng khờ hơn cả yêu tình cáo chín, rốt cuộc họ cũng lên được bờ. Cảnh bế tiểu yêu tìm một vách đá kín gió. Gương mặt tiểu yêu trắng bạch đôi môi tím ngắt, cảnh áp một tay lên lưng, một tay nắm lấy tay từ từ truyền linh lực cho nàng, cơ thể tiểu yêu dần dần thôi run dày. Ngoài kia trời đã sáng rõ, nhưng góc nhỏ dưới vách đá này, vì có rừng cây che khuất, vẫn âm u, mờ mịt. Cảnh thu cánh tay đặt trên lưng tiểu yêu về khi thấy cơ thể nàng đã ấm lại và cũng thấy rằng mình nên rút nốt cánh tay còn lại nhưng chàng không nỡ rời, bàn tay chàng lúc lơi lúc xiết trên tay nàng. Tiểu yêu nhìn chàng, trêu chọc. Lúc trước chàng mạnh dạn lắm mà sao bây giờ rụt rè như vậy. Cảnh buông tay nàng ra, vì bây giờ đã khác, khác thế nào, cảnh chỉ liếc nàng một cái rồi vội vàng cục mắt, tiểu yêu chuốt lại mái tóc ướt sũng, dối bờ bẹo má, buồn bã vì đoán rằng trong mình chắc rất xấu xí. Nàng quyết định sẽ dạy cho An Niệm một bài học nhớ đời. Tiểu yêu đứng lên, em về đây, cảnh vội vã đứng lên theo kéo cánh tay tiểu yêu nhưng vừa chạm vào nàng lại lập tức buông ra, mặt nóng bừng. Y phục của cao tân vốn nhẹ, mỏng và là lướt nên khi thấm nước sẽ dính sát vào cơ thể. Khi nãy cả hai có rú một chỗ nên không nhìn rõ, lúc này đứng lên mới thấy, phần nào ra phần nấy, eo ra eo, ngực ra ngực, rõ mồn một. Tiểu yêu trột dạ ngó lại mình, lập tức ngồi thụt xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, che kín bản thân. Cảnh ngồi đối diện với nàng, khẽ bảo lát nữa hãy về, được không? Chỉ một lát thôi, tiểu yêu lặng thinh không nói. Ta chờ nàng suốt một đêm, cứ ngỡ nàng sẽ không đến. Tiểu yêu bực bội, vậy sao chàng vẫn đợi? Cảnh không biết phải trả lời thế nào. Nếu nàng không đến, chàng cũng không biết mình phải đi đâu. Chàng đã có những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc nhất ở nơi địa lao tăm tối này. Nhưng người mang đến cho chàng cảm giác ấy là tiểu lục, không phải cô gái trước mặt. Nếu nàng muốn đòi lại, chàng hoàn toàn có thể hiểu được. Tiểu yêu quỳ cả hai chân xuống đất, nhích dần đến trước mặt cảnh, ánh mắt ngập nỗi hướt ức. Chàng tưởng chờ một đêm là khổ sở lắm sao? Chàng còn có vợ chưa cưới kia mà. Đi đâu cũng sống đôi sóng cặp với cô ấy nhưng lúc nào cũng tìm cách nhắc nhở người ta phải giữ lời thề hẹn. Chàng đã không tin tưởng em thì sao vẫn bắt em hứa hẹn? Chàng biết tối qua vì muốn đến gặp chàng mà em suýt nữa đã mất mạng không? Tiểu yêu xô cảnh thật mạnh. Thôi đi, không hứa hẹn gì hết chàng về thanh khâu mà cưới phòng phong ý ánh. Cảnh không dám chống cự nhưng kiên quyết không lùi lại. Ta sẽ không cưới cô ấy. Thực ra cô ấy không hề thích ta nên có lẽ cũng không muốn lấy ta. Tiểu yêu ngừng trừng phạt chàng. Em không tin, sao cô ấy có thể không thích chàng. Vì ta tàn tật cô ấy đã tỏ ra rất đỗi kinh ngạc và thất vọng. Có lần cô ấy đã rất bất ngờ khi trông thấy những vết sẹo trên cơ thể ta. Bất ngờ là một cách nói giảm nói tránh. Thực tế là khi đòi ý ánh đã tái mặt vì sợ hãi cô ấy qua kinh khiếp đến nỗi không dám nhìn cảnh. Và kể từ hôm đó, những lúc chỉ có hai người ý ánh đều giữ khoảng cách an toàn với cảnh. Tiểu yêu, yêu cảm thấy rất đau lòng, nàng biết chân của cảnh bị dị tật cũng biết những vết sẹo trên cơ thể chàng thật xấu xí, nhưng đó không nên là lý do khiến chàng bị ghét bỏ. Nàng nói, hai người đã đính hôn mấy chục năm, lẽ nào cô ấy vẫn để bụng những thứ bên ngoài đó ư? Sự thực là trước cuộc gặp gỡ ở thị trấn Thanh Thủy ta không hề biết cô ấy trông thế nào vì chúng ta chưa từng gặp mặt. Cô ấy là cô gái được mẹ ta lựa chọn, khi đó mẹ ngã bệnh ta không muốn bà phiền lòng vì chuyện hôn nhân của mình nên đã lập tức đồng ý. Sau ngày đính hôn ta bận rộn tối mắt vì vừa chăm sóc mẹ vừa phải lo việc nhà, không còn thời gian để nghĩ về chuyện đó nữa. Đại ca của ta đã nhanh nhào lẻn đến xem mặt phòng phong y ánh, lúc trở về thì hí hưởng báo với ta rằng, chúc mừng nhé, đó là cô gái đẹp như hoa như ngọc lại thông minh, lanh lợi. Sau khi mẹ qua đời ta phải đối mặt với trái tim tan nát của anh trai mà không còn tâm trí đâu mà nghĩ chuyện trai gái. Tiếp đó, bà nội tiết lộ thân thế thật sự của huynh ấy. Mãi đến sau này khi sóng gió tạm lắng, bà nội mới nhắc nhở ta đã đến lúc cử hành hôn lễ. Khi ấy ta mới nhớ ra, mình có một người vợ chưa cưới. Bà nội tuổi tác đã cao trị dâu thì như người không tồn tại, nhà đồ sơn thì quả thực rất cần có cô chủ để đỡ đần bà nội. Sau khi bàn bạc với các bậc trưởng bối, bà nội đã định ngày thành hôn. Không ngờ đại ca đã giam cầm ta trước ngày cử hành hôn lễ. Tì ra cuộc gặp gỡ ở thị trấn Thanh Thủy hôm đó là buổi gặp mặt đầu tiên của họ chẳng trách phòng phong ý ánh đã thất vọng như vậy. Cảm xúc trong lòng tiểu yêu lúc này rất phức tạp, có chút xót xa cay đắng, lại có phần hân hoan, vui sướng. Nàng không rõ mình đang nghĩ gì. Một lúc sau tiểu yêu mới cất giọng buồn bã. Ý ánh quả là cô gái đẹp như hoa như ngọc lại rất tài giỏi, nếu cô ấy có khó tính một chút chàng cũng đừng để bụng. Nàng đẹp nhất, vừa dứt lời cảnh vội vã cúi đầu. Ngay cả lúc này ư, ừ, tiểu yêu phì cười, giờ thì em đã hiểu vì sao những lời có cánh của chuyên húc luôn gây thiện cảm cho chị em phụ nữ. Dù biết những lời chàng nói không đúng sự thật nhưng em vẫn thích nghe. Những gì ta nói đều là sự thật, tiểu yêu ta không ngờ nàng lại là một cô gái như thế này. Nếu biết nàng sẽ trở nên thế này thì hôm đó, dù ở trong địa lao tăm tối ta cũng không dám bày tỏ lòng mình. Cảnh đứng đó, lưng vươn thẳng tắp nhưng đầu cúi thấp giống hệt như một thân cây ẩn mình trong bóng tối quanh năm không biết đến ánh sáng mặt trời. Cơ thể của ta, giọng nói của ta nàng có biết vì sao ta không chịu chữa trị dù biết rằng có thể chữa lành không? Vì ta biết đó chỉ là những vết thương bên ngoài, vết thương thực sự vẫn còn nguyên trong lòng ta, không cách gì chữa lành được. Ta có thể khoác lên mình những bộ y phục thượng hạng để che đi những vết sẹo có thể chữa trị dị tật ở chân bằng thảo dược quý hiếm có thể kiệm lời để ẩn đi giọng nói khó nghe của mình. Ta có thể dối gạt tất cả mọi người ta vẫn sẽ là công tử thanh khâu hào hoa, xuất chúng. Nhưng ta không thể dối gạt bản thân tiểu yêu ta không xứng với nàng. Trên đời vẫn còn vô số những chàng trai khỏe mạnh thông minh tuấn tú. Cảnh ngẩng đầu lên. Đồ sơn cảnh, hãy ngẩn đầu lên. Cảnh chầm chậm ngẩn lên, tiểu yêu ghé sát gương mặt mình vào má cảnh, thì thầm. Tối hôm qua có một người đàn ông ép em hôn anh ta, nhưng lúc này em chỉ muốn được hôn chàng. Bờ môi nàng nhẹ nhàng áp vào môi cảnh, cảnh khẽ dùng mình, lùi lại phía sau, né tránh. Đừng tiểu yêu, tiểu yêu nhắm mắt ngừa đầu, hai má ửng đỏ thân thể run dày. Cảnh cảnh, nàng gọi chàng bằng giọng nói khẽ khàng, run dày, êm nhẹ đến phiêu linh. Cảnh thấy mình như cũng đang run dày, nụ hôn của chàng thả nhẹ lên cánh hoa đào đỏ tươi trên trán tiểu yêu. Cảnh cảm thấy như có một ngọn lửa đang bùng lên nơi vầng chán tiểu yêu cháy lan đến tận tim chàng, khiến trái tim giá băng của chàng dần ấm lại. Có lẽ một ngày nào đó, vết thương ẩn giấu trong cơ thể chàng, vết thương tưởng chừng vô phương cứu chữa sẽ lành lại. Cảnh xét chặt tiểu yêu trong vòng tay kề đầu sát khổ nàng, chàng hân hoan như đang chìm đắm trong giấc mộng tuyệt đẹp. Chàng muốn được ôm xiết tiểu yêu như thế, mãi mãi không rời xa. Tiểu yêu thổn thức, chàng sắp làm em ngạt thở rồi đó. Cảnh lập tức rời khỏi nàng, gương mặt đỏ bừng. Tiểu yêu khẽ cười, ngả đầu vào vai chàng, ngước nhìn chàng. Cảnh bối rối, khẽ quay mặt đi. Khi nãy nàng nói, đêm qua nàng suýt chết, và còn. Tiểu yêu xua tay, em bực mình nên dọa chàng thôi. Cảnh băn khoăn nhìn nàng nhưng chàng hiểu rằng tiểu yêu không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Tiểu yêu cười hỏi. Vì sao không phải chỗ này, nàng chỉ vào bờ môi mình, cảnh đáp lý nhí, vẫn chưa đến lúc, vậy khi nào mới đến lúc, tiểu yêu khép hờ đôi mắt tay che mặt giấu đi vẻ thẹn thùng. Cảnh không biết phải trả lời ra sao, việc đó không do chàng mà phụ thuộc vào tiểu yêu. Không phải chàng không khao khát nhưng chàng muốn có được tình yêu của nàng, chàng không cần nàng thương xót. Nàng đã luôn sẵn lòng vì chàng, chàng không muốn tiếp tục lợi dụng lòng tốt của nàng. Tiểu yêu nhìn trộm chàng qua kẽ tay. Em cứ nghĩ đàn ông khi gặp phụ nữ là muốn đưa họ lên giường và lột xài thi phục của họ ngay tức khắc cơ. Tiểu yêu không dám nói tiếp sau khi trở lại làm phụ nữ, nàng không thể chơ chẽn thô thiền như tiểu lục ngày trước được nữa. Cũng như lúc này, nàng đang hối hận vô chừng vì không thể rút lại những lời vừa nói. Tuy là người nghiêm túc, cốt cách nhưng vì là tộc trưởng, Cảnh vẫn phải thường xuyên ra vào những trốn phong hoa tuyết nguyệt và lại đám quý từ con nhà danh ra vọng tộc vốn nổi tiếng phong lưu, đa tình, bởi vậy hiển nhiên là Cảnh cũng đã kinh qua những chuyện mà đàn ông cần biết. Khi giao dịch buôn bán, chàng từng chứng kiến những cảnh thượng khiếm nhã, nghe những lời lẽ trần tục còn hơn thế, nhưng chàng không có bất cứ cảm giác gì, chỉ cười nói đãi bôi mà thôi. Nhưng khi đối diện với tiểu yêu chàng cảm thấy bừng bừng bối rối, chàng chỉ biết khe khẽ biện hộ ta không như vậy, cả hai cùng rơi vào trạng thái trầm lặng vì cả hai cùng cảm thấy khó sự cảm thấy ngượng ngùng, cảm thấy niềm vui ngọt ngào lan tỏa. Tiểu yêu tiểu yêu, tiếng gọi của chuyên hút vẳng đến. Hai người giật bắn, lập tức rời nhau ra, như thể vừa làm chuyện gì tội lỗi lắm. Tiểu yêu đưa tay lên suyệt khẽ, ra hiệu cho cảnh đừng lên tiếng mà hãy nấp đi. Còn nàng thì chỉnh trang qua loa đầu tóc bước ra khỏi bụi cây tìm tới chỗ gành đá, vẫy tay gọi chuyên hút. muội ở đây. Chuyên hút lao đến như bay. Sao lại ra nông nỗi này? Nói đoạn, chuyên hút lập tức cởi áo khoác choàng lên người tiểu yêu. Tiểu yêu đáp, vì sao ư, đều do cô em gái yêu quý của huynh đó. muội không tha cho an niệm đâu. Chuyên hút gọi xe mây, đỡ tiểu yêu lên xe. Ta tưởng muội sẽ tiếp tục chịu đựng. Tiểu yêu liếc nhìn vách đá rồi bước lên xe mây. Nếu còn tiếp tục dung túng cho cô ta, rất có thể cô ta sẽ gây ra những chuyện khiến phụ vương và huynh đau lòng. Rốt cuộc muội ấy đã làm gì vậy? Tiểu yêu cười bí hiểm, đây là chuyện riêng của chị em muội huynh đừng can thiệp. Nếu chuyên hút biết A niệm đã câu kết với thương liệu hãm hại nàng, chắc chắn hắn sẽ tức điên lên. Chuyên hút hỏi, muội gặp cảnh chưa, gặp rồi, hai người đã nói những gì, cho chuyện tào lao ấy mà chàng kể về chàng và y ánh và một vài chuyện khác nữa. Chuyên hút cười nhạt, chuyện tào lao mà phải thâu đêm, không thèm về cung ư. Tiểu yêu khẳng khái bật lại. Huynh thấy bộ dạng của muội có giống một người chơi bời vui vẻ suốt đêm không? Nếu không tại cô em gái cưng của Huynh thì muội đã về cung đi ngủ từ lâu rồi. Chuyên hút đón lấy một lọn tóc của tiểu yêu thấy trong tóc những lá tảo biển và cắt thì lắc đầu cười. Xem ra cũng không hề dễ chịu, rốt cuộc thì muội vẫn cứ bị A niệm hành cho một trận. muội đừng lúc nào cũng một điều em gái cưng của Huynh, em gái cưng của Huynh nữa, nếu xét về mức độ ruột thịt thân thiết thì muội mới là em gái của ta. Tiểu yêu cúi gặm mặt thở dài, nhưng rồi trợt nhớ ra điều gì, nàng hỏi. Huynh thấy đồ sơn hầu là người thế nào? Cũng được lắm, tiểu yêu tỏ ra rất mực hứng thú chuyên húc đành phải giải thích cạn kẽ. Anh ta là người rất có tài, nếu so với cảnh thì anh ta cứng rắn, ngang tàng hơn nhiều. Nghe nói trong suốt những năm cảnh mất tích một mình anh ta phải gánh vác cả gia tộc lớn. Anh ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp là sau khi cảnh trở về, anh ta buộc phải nhường lại vị trí cho cảnh. Ta thấy rất lạ, họ là anh em sinh đôi, hầu là con cả tài năng không thua kém gì cảnh, lẽ ra địa vị của anh ta phải cao hơn cảnh mới phải. Nhưng nhà đồ sơn lại tỏ rõ thái độ nghiêng về phía cảnh. Anh em phong long dường như cũng không xem trọng hầu, nhất là phong long. tuy vẻ ngoài luôn tỏ ra lịch sự lễ độ nhưng thái độ quá ư khách sáo ấy so với vẻ thân thiết với cảnh quả thật khiến người ta phải khó chịu. Quan hệ trong hội con em của các dòng họ danh giá tưởng chừng phức tạp nhưng kỳ thực rất đơn giản vì nó được quyết định bởi thái độ của một vài nhân vật chủ chốt. Ví như trong hội này chẳng hạn Phong Long và cảnh xem trọng ta, những người khác cũng vì thế mà tôn trọng ta hơn. Hầu thì không được may mắn cho lắm, mặc dù Phong Long kết nạp anh ta vào hội vì anh ta là người nhà đồ sơn nhưng thực tế thì Phong Long không hề coi trọng Hầu. Nhưng ta có cảm giác Hầu không phải là kẻ cam lòng để người ta khinh nghiệt mãi. Anh ta đang nhẫn nhịn chịu đựng ta nhìn thấy dã tâm trong mắt anh ta. Tiểu yêu gật đầu, mỗi thấy ấn tượng của huynh về anh ta không tồi chút nào. Chuyên hút cười mỉa mai, bởi vì hoàn cảnh của ta và anh ta khá giống nhau. Chúng ta đều đang nhẫn nại chờ thời, chỉ chờ có cơ hội để tiêu diệt đối thủ. Chúng ta cũng có chung khát vọng muốn chứng tỏ mình với tất cả mọi người. Sắc mặt tiểu yêu trở nên rất khó coi, chuyên hút nói. Đừng quá lo, nếu Cảnh là người kém cỏi thì Phong Long đã không coi trọng và tin tưởng cậu ta như vậy. Thực ra, nếu muốn thì Cảnh đã có thể ra tay trừ khử hầu từ lâu. Nhưng không hiểu cậu ta nghĩ gì mà mãi vẫn dùng rằng không quyết. Chuyên hút vỗ vai tiểu yêu cười bảo Nể tình Cảnh được muội cứu sống, chỉ cần cậu ta không gây ra lỗi lầm gì với muội ta hứa sẽ giúp cậu ta trông trừng hầu. Ta làm vậy cũng còn vì ta nghi ngờ. Chuyên hút nheo mắt cười lạnh lùng. Hầu đang câu kết với Hoàng Thúc. Tiểu yêu cảm thấy yên tâm hơn, nàng cho mày hỏi. Phải chăng nhà phong Long đã về phe mấy ông cầu của chúng ta? Theo như những gì ý ánh đã làm thì có lẽ là vậy. Nếu không, người nhà phòng phong sao dám liên tục truy sát ta? Trên đời này, những kẻ muốn lấy mạng ta nhất chính là mấy vị cha chúng Tiểu yêu thở dài, muội thấy phục mấy người quá. Là từ thù của nhau, kẻ nọ muốn giết kẻ kia vậy mà vẫn có thể cười nói vui vẻ với nhau được. Chuyên hút cười tít mắt muội không thấy đây cũng là một thứ lạc thú hay sao? Tiểu yêu cười vang, đúng vậy, xe mây dừng lại. Tiểu yêu nhảy xuống nhưng không về cung điện của mình ngay, nàng dặn do tỷ tì nữ. Tìm cho ta bộ y phục rách dưới ra đây. Tỷ nữ vội vã chạy vào, lấy ra bộ y phục đã bị A Niệm làm hỏng. Tiểu yêu trả áo khoác cho chuyên hút, quấn bộ y phục rách tươm lên người trực cất bước. Chuyên hút gọi nàng, sao không thay y phục tử tế hơn rồi hãy đi tính sổ với A Niệm. Tiểu yêu quay người lại. Hất mái tóc bết dính rong và cắt biển nói Mội cần cái khí thế này Chuyên hút cười Ta mặc kệ hai người ta đến gặp Phong Long và Hinh Duyệt đây Ngày mai họ phải về rồi Tiểu yêu vừa rào bước vừa vẫy tay Việc ai nấy làm Tiểu yêu đặt thông cánh cửa cung điện của A Niệm bước vào Có lẽ vì đêm qua lo lắng không ngủ được Nên giờ này A Niệm vẫn chưa thức giấc Đám người hầu dối giết can ngăn Thưa đại vương cơ Nhị vương cơ vẫn chưa tỉnh giấc có việc gì Tiểu yêu xô đầy đám công nữ bằng cả chân cả tay. Hải đường chặn trước mặt nàng. Tiểu yêu nói, sao, định ra tay với ta chắc. Hải đường quỳ xuống, nô thì không dám, nhưng vẫn không chịu tránh đường. Tiểu yêu quát lớn, a niệm có gan làm phải có gan chịu chứ. Lần trốn sau lưng đám thì nữ còn ra gì hả? Đồ hèn, a niệm đẩy cửa bước ra, nói với hải đường. Tránh ra ta muốn xem xem cô ta dám làm gì nào. Nếu cô ta có bản lĩnh thì hôm nay hãy giết quách ta đi, có thế mới khiến ta nể phục. Đám tỷ nữ hết lời can ngăn. Đại vương cơ, nhị vương cơ, xin hai người. Tiểu yêu và A Niệm đồng thanh quát. Xéo, đám tỷ nữ vội vã kéo hài đường tránh sang bên. Tiểu yêu nói với A Niệm. Có gan thì hãy mời ta vào bên trong, để xem ta có thể làm gì được cô. A Niệm hừ một tiếng, tránh đường. Tiểu yêu bước vào, đóng chặt cửa lại. Nàng trò tay vào mình, cô bắt tay với người ngoài. Hải ta ra nông nỗi này, hài lòng rồi chứ. A niệm thông thả ngồi xuống, cầm chén nước lên uống. Khá hài lòng, tiểu yêu nhấc bình nước trên bàn, hất thẳng vào mặt A niệm. Đồ thiếu suy nghĩ, A niệm nhảy dựng lên. Cô cô hôm nay ta không đánh chết cô ta thề không là vương cơ cao tân. Nói đoạn A niệm vung tay lên nhưng chợt nhận ra, linh lực đã đi đâu hết, không đủ để tụ lại thành cây gậy băng, thậm chí không tạo ra được cả những hạt băng li ti. Tiểu yêu ngoác ngoác ngón tay, khiêu khích. Đừng chỉ nói suông A Niệm vớ lấy cây gậy làm bằng ngọc như ý, múa may quay cùng hệt như người ta múa võ, xông tới đập tiểu yêu. Tiểu yêu nhấp chiếc đàn phượng hoàng của A Niệm lên, giao chiến. Ngọc như ý gãy rời, A Niệm lại vừa lấy chiếc hương soi mạ vàng cao bằng nửa người, trang trí hình hoa sen để tấn công tiểu yêu, đập vỡ tan thành chiếc đàn phượng hoàng của chính mình. Tiểu yêu ném liên tục những hộp trang điểm của A Niệm về phía nàng, vừa ném vừa tránh đòn. Đồ bỏ điên, khỏe ra phết đấy chứ nhỉ. Tiểu yêu nhảy lên bàn, a niệm đập nát bàn trà. Tiểu yêu trốn sau giá sách tiện tay ném tơi bời bình hoa và sách vào a niệm, a niệm khua gương soi, khiến giá sách gãy đổ. Tiểu yêu lùi lại cạnh giường, a niệm xông đến, để xem cô chạy đi đâu. Cơn tức giận của a niệm đã lên tới đỉnh điểm, nàng bất chấp tất cả ra sức đập chiếc gương vào người tiểu yêu, vì nàng chỉ muốn kẻ trước mặt nàng biến khỏi thế giới này. Tiểu yêu nhảy trồm trồm như khỉ, leo lên đỉnh giường, tránh né thành công cú đánh trí mạng. Lúc nhảy xuống, nàng đã kéo đổ toàn bộ màn chướng khiến chúng rơi chất chồng lên người an niệm. Màn trướng tuy không phải loại tơ lụa được dệt bởi giao nhân có thể ngăn nước ngăn lừa, nhưng cũng là loại tơ lụa thượng hạng mà không đao kiếm nào có thể chém đứt. Vậy nên an niệm vùng vẫy mãi mà vẫn không sao thoát ra khỏi đám tơ lụa bùng nhùng ấy, trái lại càng lúc nàng càng bị cuốn chặt hơn. Tiểu yêu đạp một cú không thương tiếc vào phần bụng dưới của an niệm, a niệm đồ cành ra đất đập đầu xuống nền nhà, đau đến nỗi tái cả mặt Tiểu yêu cưỡi lên người an niệm, cao tân ức đây chính là cô, mất hết linh lực chẳng làm gì được hết, mất đi danh phận vương cơ cô chẳng là cách thá gì cả. An niệm trào nước mắt, cô cho rằng cô tài giỏi hơn ta ư, nếu mẹ cô không là vương cơ hiên viên, liệu chuyên hút có thèm quan tâm đến cô không? Nếu cô không phải là cháu ngoại hoàng đế thì có kẻ nào khen cô tài giỏi hơn ta không? Ngoài huyết thống cao quý gia cô có điểm nào hơn ta chứ? Chỉ ít ta đã khổ công tu luyện và có được linh lực cao cường hơn cô còn cô thì sao? Mang danh là đệ tử của vương mẫu vậy mà không đánh lại được cả một con yêu tinh tầm thường. Nếu không nhờ những danh phận đó, liệu cô có được phụ vương tổ chức nghi lễ ra mắt long trọng đến thế không? Cô cho rằng quan khách toàn đại hoang đến đây chỉ vì cô thôi ư? Cô nhầm rồi, họ đến vì cha cô là tuấn đế, mẹ cô là vương cơ hiên viên, ông ngoại cô là hoàng đế, sự phụ của cô là vương mẫu. Nếu không có những danh phận này thì cô còn thê thảm hơn ta nhiều. Thì ra đây chính là sự tự ti của A Niệm tiểu yêu suy nghĩ một lát bào. Không lẽ cô đang oán hận xuất thân thấp kém của mẹ mình? A Niệm gào lên điên giải. Không phải vậy, không phải. Mẹ ta là người tuyệt vời nhất trên đời ta không cho phép cô xúc phạm người. A Niệm vùng vẫy đòi đứng lên tiểu yêu đấm vào mũi nàng ta một cú khiến nước mắt nước mũi của A Niệm chảy dòng dòng. Nàng ta không còn sức để mà dẫy ruộng nữa. Lúc này, Tiểu yêu mới đè lên ngực An Niệm mà rằng: "Cô dám không thừa ơn nhận, cô đang oán giận mẹ mình, tuy cô hơn ta mọi đường, nhưng vì mẹ cô là người phụ nữ có thân phận thấp kém và bà ấy còn bị câm điếc nên cô cho rằng cô thua ta mọi lẽ. Có phải cô đang nghĩ, nếu cô là cháu ngoại hoàng đế, chắc chắn cô sẽ không vô dụng như ta?" An Niệm tấm tức khóc Tiểu yêu vỗ vỗ nàng, nói: "Cô có dám thề rằng cô không hề có suy nghĩ này không?" An Niệm ngày càng khóc lớn hơn. Nàng chưa bao giờ thừa ơ nhận mình oán giận mẹ, nhưng rõ ràng là nàng từng có ý nghĩ đó. Nàng không hề thua kém tiểu yêu nhưng ai nấy đều coi trọng tiểu yêu hơn nàng, lẽ nào không phải vì mẹ của tiểu yêu hay sao? Nếu mẹ của tiểu yêu không phải vương cơ hiên viên mà chỉ là một phụ nữ với thân thế thấp kém như mẹ nàng, liệu tiểu yêu có được biệt đãi như vậy không? Liệu tiểu yêu có khiến toàn đại hoang phải chấn động không? A niệm bỗng thấy hoảng sợ, lẽ nào nàng thật sự phiền lòng về thân phận của mẹ mình? Không, không đâu, mẹ nàng lúc nào cũng hiền dịu như vậy, bà lại đáng thương như vậy, nàng và phụ vương là tất cả đối với bà. Nàng tuyệt đối không thể phiền lòng về thân phận của mẹ. Tiểu yêu tiếp tục chất vấn, có gan làm phải có gan chịu chứ, cô chỉ biết khóc thôi à. A niệm vẫn tiếp tục gào khóc thảm thiết tiểu yêu lấy ra ít thuốc bột, rắc lên đám màn trướng, khói trắng bay lên, màn trướng này vốn lừng danh với tác dụng ngăn nước, ngăn lửa, ngăn đau, ngăn kiếm, vậy mà đang bị ăn mòn tạo thành một lỗ thùng nho nhỏ. Tiểu yêu cầm lọ thuốc, nói với A Niệm, nếu cô còn tiếp tục khóc ta sẽ thổi thuốc bột này lên mặt cô. Tiểu yêu vừa nói vừa rắc thêm một ít thuốc bột lên đám màn trướng, khói trắng nhẹ nhẹ bay lên. A Niệm lập tức cắn chặt môi tròn mắt kinh hãi nhìn Tiểu yêu, nước mắt vẫn tiếp tục trào ra như suối nhưng nàng không dám khóc thành tiếng. Tiểu yêu thu lọ thuốc về, như thế mới trò chuyện được, ta đã biết được bí mật của cô, vậy để ta cho cô biết bí mật của ta nhé. Thực ra cô chỉ oán trách thân thế của mẹ cô mà thôi còn ta ta hận xuất thân của mẹ ta. Tiểu yêu mò a niệm, không tin chữ gì, xem ra phụ vương của chúng ta quả rất đáng nể. Bao năm rồi mà không kẻ nào dám hé môi nói với cô về chuyện đó. Thôi thì để ta cho cô hay vậy, cô có biết vì sao không kẻ nào ở ngũ thần sơn này dám nhắc đến mẹ ta không? Bởi vì mẹ ta đã bỏ phụ vương, a niệm quên cả khóc nàng kinh ngạc nhìn tiểu yêu. Trên đời này có cả người phụ nữ dám bỏ tuấn đế ư. Tiểu yêu nói tiếp, sau khi bỏ phụ vương, mẹ đã đưa ta về sống ở chiêu vân phong trên núi Hiên Viên. Nếu chuyện chỉ vậy thì cũng có thể cho qua, nhưng mẹ ta lại vì quốc gia, vì nghĩa lớn mà cầm quân ra trận. Bà ấy đưa ta lên Ngọc Sơn, nhờ vương mẫu săn sóc nói dối rằng đưa ta lên Ngọc Sơn chơi cho vui, chỉ một thời gian sau sẽ đến đón ta về. Kết quả là bà ấy một đi không trở lại, bà ấy đã hy sinh. Ngọc Sơn là nơi vô cùng đáng chán, đó không phải là chỗ dành cho người thường sinh sống. Tỷ nữ thì như người câm, vương mẫu thì một tháng nhiều nhất cũng chỉ nói được 10 câu. Ngày nào ta cũng ngóng chờ mẹ đến đón ta về, và ta đã chờ đợi suốt 70 năm. Nhưng bà ấy, tiểu yêu cười lạnh lùng, và đây chính là kết quả của lời hứa một thời gian sau sẽ đến đón ta về của bà ấy. Tiểu yêu cúi xuống thành thực nói với A Niệm. Thực lòng mà nói, nếu ông trời cho phép ta lựa chọn ta sẽ chọn một người mẹ như mẹ cô. Mẹ cô dịu dàng, hiền hậu, luôn xem phụ vương như là vầng mặt trời của bà ấy, luôn một lòng một dạ đi theo người. Bà ấy chỉ là một người phụ nữ yếu đuối nên không cần phải gánh vác trọng trách có thể ở bên con gái chăm lo cho con gái trưởng thành. Bất cứ lúc nào cô cần, bà ấy luôn bên cô. Kể cả khi mọi người trong thiên hạ xa lánh cô, bà ấy vẫn luôn ở bên cô. A niệm sững sờ, ngẩn ngơ. Tiểu yêu vỗ nhẹ vào má nàng, cô có chịu đổi mẹ với ta không? A niệm trả lời dứt khoát, không, không bao giờ. Mẹ ta là mẹ của riêng ta. Nàng nói như thể sợ rằng tiểu yêu sẽ cướp mất mẹ của nàng vậy. Tiểu yêu đứng lên, vừa gỡ màn trướng giúp A niệm vừa nói. Cô phải chấp nhận sự thật là ta đã xuất hiện trong thế giới của cô, dù muốn hay không. Vậy nên, bây giờ cô có hai con đường để lựa chọn. Tiểu yêu không dám giải thoát hoàn toàn cho A Niệm, nàng chỉ để khuôn mặt của A Niệm thò ra ngoài. Tiểu yêu đẩy A Niệm một cách thật thô bảo, để nàng ta ngồi dậy, sau đó thì ngồi sổm trước mặt A Niệm. Một là để tình trạng hiện thời tiếp tục tái diễn, hai ta tiếp tục xô sát, cô tiếp tục gây sự, thậm chí cấu kết với người ngoài hãm hại ta. Cô có từng nghĩ kết cục của lựa chọn này sẽ là gì không? A Niệm lặng thinh không đáp Tiểu yêu tiếp tục, cô sẽ khiến phụ vương đau lòng và cô sẽ mất chuyên húc. A niệm trừng mắt nhìn tiểu yêu tiểu yêu nói. Đối với phụ vương, ta và cô giống như lòng bàn tay và mờ bàn tay cả hai đều là máu thịt của người ai bị tổn thương cũng khiến người đau khổ. Phụ vương đau lòng tức là vầng mặt trời của mẹ cô biến sắc mẹ cô cũng sẽ đau khổ theo. Ta không tin rằng người làm con như cô sẽ thấy thanh thản thoải mái khi cha mẹ mình đau khổ. Còn về chuyên hút, có thể cô không muốn thừa ơ nhận nhưng ta tin rằng trong lòng cô hiểu rõ thế nên cô mới luôn tìm cách để nhiệm chứng. Ta không giống Phụ Vương và Chuyên Húc, ta không cần nói dối để dỗ dành cô. Ta và Chuyên Húc có chung huyết thống, có chung an nguy, người này là chỗ dựa của người kia và là chỗ dựa duy nhất trên cõi đời này. Nếu cô khiến ta bị tổn thương, chắc chắn Chuyên Húc sẽ không tha thứ cho cô. Tiểu yêu ngừng một lát mới nói tiếp, con đường thứ hai khác hoàn toàn với con đường thứ nhất. Hai ta chung sống trong hòa bình, đừng có chừng mắt nhìn ta như thế, ta đâu có nói chúng ta phải thân ái với nhau. Thế nào là chung sống một cách hòa bình Tức là nước sông không phạm nước giếng Việc ai nấy làm Thứ ân cung rất rộng lớn Chỉ cần cô không nghĩ đến ta Thì dù ta có sống ở đây cũng vẫn có thể một năm chỉ chạm mặt nhau một lần Cô hãy nghĩ về kết cục của lựa chọn này Phụ vương sẽ yên lòng Chuyên hút vẫn tiếp tục thương yêu cô Mẹ cô cũng sẽ được sống yên ổn A niệm hậm hư Lẽ nào chỉ có hai con đường thôi sao Tiểu yêu cười bảo Thực ra là có ba Chúng ta chung sống hòa thuận vui vẻ cô không những được cha và anh trai thương yêu mà còn có thêm một người chị gái cưng chiều cô nữa. Cô đừng nằm mơ, tiểu yêu xòe bàn tay thờ ơ bảo Ta biết đó chỉ là giấc mơ nên có nhắc đến đâu. A niệm cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Tiểu yêu cũng lặng tinh không nói. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, vì thế những âm thanh ở bên ngoài trở nên rất rõ rệt. Đám tỳ nữ vừa khóc vừa gọi. Vương cơ ơi, xin vương cơ đừng đánh nhau nữa. Xin các vị đừng đánh nhau nữa bệ hạ đâu rồi, đã cử người đi mời bệ hạ rồi kia mà, sao ngài vẫn chưa cho người tới. Một lúc lâu sau, nhận thấy A Niệm đã hoàn toàn bình tĩnh, tiểu yêu tiếp tục cởi bỏ đám màn trướng quấn thùm lum trên người A Niệm. Nhưng khi cánh tay A Niệm vừa thoát ra ngoài, nàng ta đã cho tiểu yêu một bạt tay thật mạnh. Tiểu yêu ghi chặt A Niệm xuống đất, dơ nắm đấm lên. Cô muốn đánh hả tiếp tục nhé, A Niệm thức tối. Cô đạp vào bụng ta, đấm vào mặt ta, ta cho cô một bạt tay là công bằng, từ nay không ai nợ ai cả ai lo việc người nấy. Tiểu yêu ngẫm ngợi một lát, thu nắm đấm lại. Được, tiểu yêu đứng lên, nhặt chiếc áo rách choàng lên người, định mở cửa bước ra, chợt nàng quay đầu lại, nói. Chuyện của cô và tương liễu chỉ có mình ta biết, ta sẽ không nói với chuyên hút, cô cũng nên giữ mồm giữ miệng. Tiểu yêu đẩy cửa bước ra, đám tỷ nữ tròn mắt nhìn nàng. Lúc nàng về đến điện minh sắt tì nữ của nàng cũng tròn mắt nhìn, san hồ ấp úng hỏi. Vương cơ bị ai ai đánh vậy? Tiểu yêu đến trước gương, cả một bàn tay in rõ bên má trái. Tiểu yêu nghĩ đến gương mặt thâm tím của An Niệm cười bảo Ở cung điện này, ngoài cô vương cơ đó ra còn ai dám đánh ta nữa? Nhưng ta cũng không vừa, nếu các ngươi muốn xem thì mau chạy đến chỗ cô ta mà xem. Đám tì nữ vẫn đứng im không nhúc nhích tiểu yêu bào. Nếu không đi thì hãy mau chuẩn bị phòng tắm cho ta, trên người ta toàn mùi tanh của biển, khó ngửi lắm. Lúc này đám tỷ nữ mới sực tỉnh, vội vàng đi chuẩn bị, san hô đi kiếm thuốc trị thương. Tắm rửa và bôi thuốc xong, tiểu yêu ăn chút đồ, rồi căn dặn cung nữ. Ta sẽ ngủ hai canh giờ, sau đó nhớ đánh thức ta dậy. Tiểu yêu đánh một giấc ngon lành, lúc thức dậy, nàng kêu người hầu chuẩn bị y phục để nàng mặc ra ngoài. Tiểu yêu nói, hãy chọn bộ nào thoải mái một chút. Vừa rứt lời, nghĩ ngợi một lát nàng bổ sung thêm. Nhưng cũng phải dễ nhìn một chút, vừa thoải mái vừa đẹp. Đám tỳ nữ cúi đầu cười vụng, San Ho mang ra một bộ áo váy màu vàng nhạt. Chiếc này cũng cần chít eo nhưng không xếp chặt như bộ lễ phục dạo nọ, vì vậy vương cơ mặc vào sẽ thấy rất thoải mái. Tối qua mặc chiếc váy đó, vương cơ có thấy khó chịu không? Hơi vướng víu, nhưng khá thoải mái. Thôi, bộ này cũng được. Mặc xong, nàng đứng trước hương ngắm nghĩa và thốt lên, nguyên cả bàn tay của A Niệm in trên mặt thế này, dù có trang điểm cầu kỳ thế nào cũng vô nghĩa. San hô đã chuẩn bị thêm một chiếc mũ che mặt kết hợp ăn ý với chiếc váy. Tiểu yêu đội mũ, cưỡi xe mây rời khỏi cung điện. Chuyên húc bảo rằng ngày mai Phong Long sẽ về, vậy chắc là ngày mai cảnh cũng sẽ rời khỏi đây. Không biết khi nào hai người mới được gặp lại, vì vậy tiểu yêu muốn gặp cảnh trước khi chàng ra về. Nhưng khi nàng đến nơi ở dành cho người nhà đồ sơn trên núi Doanh Châu thì người gác cổng bảo rằng Công tư cảnh đã đi dạo phố chắc vì muốn mua vài món đặc sản của Ngũ thần sơn mang về làm quà vào ngày mai Tiểu yêu cứ nghĩ cảnh sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, không ngờ chàng lại ra phố cùng chuyên húc và mấy người kia Chắc hẳn chàng không muốn ai biết đêm qua chàng đã thức trắng đêm Tiểu yêu chợt nhớ đến hai tên người nộm đuôi cáo tinh danh của cảnh Nếu chàng muốn giấu giếm thì không ai có thể biết được tung tích của chàng. Tiểu yêu cảm thấy hơi ngán ngẩm khi không được gặp cảnh nhưng lúc này nàng chưa muốn quay về nên đành lang thang dạo chơi trên đảo Doanh Châu. Lần dạo chơi Doanh Châu gần nhất của Tiểu yêu là khi nàng còn rất nhỏ, Doanh Châu ngày đó và bây giờ khác nhau hoàn toàn. Khi ấy đảo Doanh Châu chỉ là nơi cư trú của một số thần tộc thuộc đẳng cấp thấp. Đảo tuy đẹp nhưng không rộn ràng, tấp nập như bây giờ. Ngày nay trên đảo còn có cả yêu tộc sinh sống, rất đông vui, náo nhiệt. Đời sống nọ ấm nên ai nấy đều hòa nhã, lịch sự Tiểu yêu cảm thấy rất tự hào về phụ vương của mình. Từ ngày trở về có lẽ vì đã trưởng thành từng trải, nàng nhận thấy cha mình chẳng được vui vẻ. Nhưng cha từng nói, cha đã đánh đổi những gì cha có để có được những gì cha muốn và có lẽ đây chính là điều mà phụ vương nàng muốn. Nguồn e-book Tiểu yêu, yêu nhát thấy một bộ hộp đựng đồ trang điểm làm bằng san hô từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn tổng cộng khoảng 12 hộp. Hộp nhỏ dùng để đựng phấn son, hộp to có thể đựng châm cài tóc và đồ trang sức. Tiểu yêu, yêu chợt nhớ đến cô thì nữ san hô của mình. Nếu không quá mắc nàng sẽ mua tặng san hô. Nàng bước lại nhấc một hộp lên ngắm nghía, hoa văn khá tinh xảo Nàng hỏi, bao nhiêu tiền? Chủ tiệm chưa kịp trả lời, một cô gái đứng bên cạnh đã cầm một chiếc hộp khác lên, xem qua và nói. Ta lấy bộ này, gói lại đi. Tiểu yêu không muốn tranh giành nhưng thấy cô gái kia thật phách lối, nàng quay ra nói với chủ tiệm. Ta đến xem và hỏi giá trước khi ta chưa từ chối mua thì ông không được bán cho người khác. Chủ tiệm khất lỗi với cô gái kia. Đúng là phải như vậy. Cô gái kia rất hiếu thắng. Ta sẽ trả giả gấp đôi. Một cô gái khác thêm vào. Hoa văn tinh xảo nhưng san hô không phải loại tốt nếu muội thích ta sẽ lệnh cho thở của mình dùng san hồ ở quy khư khắc riêng cho mụi một bộ. Tiểu yêu thấy giọng hai người rất quen, nàng quay đầu lại và nhận ra họ chính là Hinh Duyệt và ý Ánh. Phong Long và Chuyên Húc cũng vừa đi tới, theo sau họ là mấy người hầu lo việc khuân đồ. Hinh Duyệt nói với một người hầu, gói ghém bộ hộp đồ trang sức bằng san hô này cho ta. Rồi nàng ta quay lại liếc xéo tiểu yêu, nói với ý Ánh. muội cũng đâu phải chưa từng thấy những thứ đồ giá trị, muội cũng chẳng ham hố mấy thứ này, chẳng qua thấy bắt mắt nên mua về thưởng cho đám người hầu thôi. Tiểu Yêu không giỏi đấu khẩu với những kiểu người như Hinh Duyệt nên lúc này, nàng mong sao An Niệm và Hải Đường có mặt ở đây. Nàng chợt nhớ tới chuyện Hải Đường đòi thì nữ của Hinh Duyệt đưa cho mình một bó củi phù tang mà phì cười. Nàng quay sang nói với Hinh Duyệt, "Nếu tiểu thư thích thì cứ việc lấy." Chuyên húc lên tiếng, "Tiểu Yêu, làm muội sao? Muội đi dạo phố đấy à?" Tiểu Yêu đáp, "Muội thấy hơi chán nên ra phố đi dạo." Nàng vừa nói vừa nhìn trộm cảnh và thấy niềm vui đang dâng lên lấp lánh trong đôi mắt đen sẫm của chàng, tiểu yêu cũng mím môi tùm tìm cười. Tuy chỉ là đôi ba câu hỏi hàn thông thường nhưng chuyên húc tỏ ra rất thân mật với tiểu yêu, hình duyệt cảnh giác nhìn nàng rồi quay sang chuyên húc Hồng nhan chi kỳ của huynh quả là đông đảo chỉ ra phố dạo chơi thôi cũng có thể chạm mặt. Cả phong long và hầu đều bật cười. Chuyên húc hắng giọng rồi giới thiệu với mọi người. Tối hôm qua các vị nằng nặc đòi gặp em họ ta kia mà. Đây chính là cô em họ của ta đó. Phòng long thôi cười, những người khác cũng trở nên căng thẳng. Phòng lòng thi lễ với tiểu yêu, lúc ngẩng lên, hắn chăm chú quan sát nàng thầm tiếc vướng phải chiếc mũ trùm đầu nên không thấy rõ dung nhan. Tiểu yêu đáp lễ với mọi người và âm thầm quan sát đồ sơn hầu Nàng cứ ngỡ dù đẹp trai đến mấy, nhưng một kẻ như hắn thì không thể thoát ra khí chất cao quý, nhưng hắn ta khôi ngô tuấn tú một cách đáng kinh ngạc. Trông hắn rất giống cảnh, có điều khỏe mạnh hơn, thoáng vẻ ngang tàng, khóe môi thấp thoáng một vết sẹo, khiến nụ cười của hắn thêm phần sắc lạnh. Hình duyệt trao lại hộp đồ trang điểm cho tiểu yêu và cười bảo Thật là thất lễ, vì ngày mai phải lên đường về nhà, nên tôi khá sốt ruột khi đi chọn quà. Xin hãy nhận lấy hộp trang điểm này, gọi là qua kỷ niệm buổi gặp gỡ hôm nay của chúng ta. Tiểu yêu thầm tấm tắc quà không hổ danh là con cháu của hai đại gia tộc. Nàng nhìn chuyên húc, chuyên húc khẽ gật đầu. Tiểu yêu cười nhận lấy, cảm ơn cô, Hình Duyệt vui vẻ nói, đi dạo phố thì càng đông càng vui, chi bằng hãy đi cùng nhau. Được chứ, Tiểu yêu vui vẻ nhận lời, mấy người vừa dạo phố vừa chuyện trò rôm giả, Tiểu yêu rất kiệm lời nhưng tất cả đều quan tâm đến nàng nên bầu không khí khá vui vẻ. Hình Duyệt và Phong Long mua thêm được rất nhiều đồ, đám người hầu ai nấy đều đã chật tay. Hình diệt cười gượng, xin các vị đừng cười, cha mẹ chúng tôi đều là người thuộc những gia tộc lớn. Chẳng mấy khi được đến ngũ thần sơn, nếu không mua quà đem về e không ổn. Mà tặng người này thì không thể bỏ qua người kia. Hầu nói, chúng tôi không cười mà là ngưỡng mộ. Hình Duyệt bật cười, tiểu yêu nghĩ bụng. Hình Duyệt không hề tỏ ra phân biệt đối xử với Hầu. Hình Duyệt nói, không ổn rồi, muội không đi nổi nữa, mọi người tìm nơi nào nghỉ tạm đi. Chuyên hút cười bảo, ta biết mà, đằng kia có một quán rượu mà đồ ăn rất khá. Đằng nào cũng sắp tới giờ ăn tối, chi bằng hãy tới đó uống rượu gọi đồ ăn, xem như đây là bữa cơm tiễn các vị lên đường. Chuyên hút đưa mọi người đến quán rượu, chủ quán có lẽ quen thân với chuyên hút, đã đích thân ra đón và mời họ ngồi vào chiếc bàn kê giữa sân. Bao quanh chiếc bàn này là những dãy nhà hai lầu vuông vức Họ trồng rất nhiều loài hoa dây leo trên lầu hai nhưng chủ quán không để đám dây leo đó bỏ lên cao mà cho chúng rủ xuống tự nhiên tạo thành bức rèm thiên nhiên màu xanh lục. Có cây dây leo đã ra quả đỏ mỏng, có cây da hoa màu tím, màu vàng. Ngồi bên chiếc bàn thông lên giếng trời này có thể thỏa sức ngắm nhìn cỏ cây hoa lá xôm xuê tươi tốt hệt như đang ngồi giữa núi rừng khoáng đạt. Hình duyệt liếc nhìn chuyên húc cười bảo Một nơi rất tuyệt, chủ quán mời mọi người vào bàn, ghế ngồi rất rộng, hình vuông, đủ chỗ cho hai người. Tiểu yêu không biết chuyên húc định sắp xếp thế nào còn đang băn khoăn thì đã bị hình duyệt tươi cười ấn xuống ngồi cạnh phong long. Hình duyệt ngồi bên tay trái tiểu yêu cùng ghế với chuyên hút. Cảnh và y ánh ngồi ở phía đối diện với tiểu yêu và phong long. Hầu ngồi một mình một ghế, đối diện với chuyên hút. Chủ quán đặt lên bàn bốn, năm loại rượu có loại mảnh có loại nhẹ như nước đường và bảy tám đĩa đồ ăn đủ loại và một ít hoa quả để mọi người thoải mái lựa chọn. Chuyên hút gật đầu hài lòng, chủ quán lập tức cáo lui. Phong long cười bảo nhìn thái độ có vẻ như huynh không phải thực khách mà là ông chủ. Chuyên hút cười đáp. Thực không dám giấu ta cũng có thể xem là ông chủ của quán rượu này. Ta thích chủ rượu, nhưng uống rượu một mình thì rất buồn tẻ nên mới mở quán rượu này. Hình duyệt cao hứng hỏi liền mấy câu, ý ánh và hầu cũng góp vài lời, bàn tiệc trở nên rất mực rôm giả. Phong Long dùng đũa sạch gắp cho tiểu yêu nửa non đĩa dưa rồi khẽ bảo. Tôi thấy cô gắp món này ngay khi ngồi vào bàn. Chắc là cô rất thích ăn, nhưng thấy gắp hơi ít. Nếu cô ngại xa không với tới, tôi sẽ gắp cho cô. Tiểu yêu lít nhìn cảnh rồi gấp một miếng dưa bỏ vào miệng, nói với Phong Long. Cảm ơn Huynh, sau khi đã nếm cả mấy loại rượu, Phong Long rót một ly rượu hoa quả rất nhẹ và ngọt đưa cho Tiểu yêu. Cô nếm thử xem, Tiểu yêu đón lấy, nói nhỏ. Huynh cứ uống với họ đi, không cần lo cho tôi đâu. Hình diệt nghe thấy, xen vào. Anh trai tôi thường ngày không như vậy, người khác chăm sóc Huynh ấy còn chẳng cần, đừng nói là chăm sóc người khác. Nhưng hôm nay tôi thấy huynh ấy có vẻ lạ lắm, với tôi huynh ấy cũng chưa khi nào ăn cần tận tụy đến thế. Phong Long mắng khẽ, "Đừng nói lung tung." Hinh Diệt thị mặt nói với Cảnh, "Anh Cảnh chơi thân với anh trai muội, huynh xem, muội nói có đúng không?" Cảnh mỉm cười đáp, "Không hề." Phong Long bực mình, chọ tay đe dọa Cảnh và nói với Ý Ánh, "Chị dâu mau ngăn cái miệng của huynh ấy lại." Ý Ánh đỏ mặt, đưa mắt nhìn Hầu Bảo, "Đừng gọi tôi như thế." Nhưng lại tỏ ra rất mực ân cần cắp đồ ăn và rót rượu cho cảnh. Phong Long lắc đầu cười bảo Như thế chưa ngăn được đâu. Cả chuyên hút và hình duyệt đều bật cười. Ý ánh mạnh dạn nâng ly rượu kề sát miệng cảnh dịu dàng bảo Mời chàng, cảnh ngây người, không nhúc nhích nụ cười gượng gạo treo trên môi. Mọi người cùng cười vang, Phong Long nói. Huynh thường ngày đâu có thiếu tự nhiên như vậy, sao hôm nay lạ thế? Cảnh cục mắt uống cạn ly rượu trong tay ý ánh. Chuyên Úc và Phong Long vỗ tay tán thưởng, Phong Long khen ngợi. Chị dâu quả là người phóng khoáng, hầu cũng vỗ tay cười vang, Ý Ánh liếc hầu một cái, nụ cười tươi như hoa. Tiểu yêu cảm thấy bức bối ăn một mạch hết đĩa dưa, Phong Long lập tức gắp thêm cho nàng đĩa khác. Ý Ánh nói, Tiểu yêu ở đây không có người ngoài, cứ đội mũ che mặt như vậy khó chịu lắm, chi bằng hãy tháo ra. Hình duyệt phụ họa theo, đúng đấy, đúng đấy, Tiểu yêu khất lối. Không phải tôi không muốn tháo tại tôi ăn phải đồ ăn lạ, mặt mọc đầy mụn không dám gặp ai. Ý ánh và hình diệt đều thở dài tiếc nuối, hình diệt còn vừa thở dài thường thượt vừa nói với anh trai. Không phải muội không muốn giúp huynh mà là ông trời không muốn đấy nhé. Chủ quán dẫn theo hai tỷ nữ vào thu dọn đồ ăn điểm tâm, đặt vào các món nóng cùng vài hũ rượu. Hình duyệt nếm một miếng, nói với chuyên húp ngon lắm, chuyên hút cười bảo cô khen như thế ta hứa sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho nhà bếp. Mọi người bắt đầu chuyển sang bàn tán về các gia tộc trong đại hoang, về những nhân vật kiệt xuất của các gia tộc trong vòng mấy chục năm gần đây và về sở thích của họ. Người này một câu người kia một câu, nghe thì tưởng chỉ là chuyện phiếm kỳ thực trong mỗi câu nói đều chứa đựng rất nhiều thông tin quan trọng. Cảnh nãy giờ vẫn lặng tinh không nói chuyên tâm uống rượu. Mọi người hình như cũng đã quen với tính cách đó của cảnh nên không lấy thế làm lạ. Có điều cảnh không hề thờ ơ với cuộc nói chuyện vì mỗi lúc Phong Long hay chuyên hút đột một quay sang hỏi chàng điều gì đó, chàng đều trả lời rất chuẩn xác. Tiểu yêu kéo hũ rượu mạnh về phía mình, dỗ cạn hết chén này đến chén khác. Dần già, nàng thấy xương cốt cứ mềm nhũn ra, nàng co người lại như chú mèo con, một tay chống đầu, một tay nâng ly rượu. Phong Long ngỡ ngàng nhìn nàng, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng uống với nàng, rót rượu cho nàng, hai người như đang âm thầm đọa chén. chuyên hút bắt gặp cười bào. Phong Long à, đừng chuốc say em gái ta. Phong Long than vãn chưa biết ai chuốc say ai đâu. Chuyên hút biết gió tự lượng của tiểu yêu nên chỉ cười, không nói thêm câu gì. Quả nhiên, tàn cuộc Phong Long là người say trước, sau đó thì những người khác cũng bắt đầu trao đảo, ngả nghiêng. Không rõ ai là người đề xứng cả bọn ra biển chơi, chỉ biết rằng không ai phản đối. Có một bến đò cách quán rượu không xa, chuyên hút sai người đi chuẩn bị thuyền, cả bọn lên thuyền, dương buồm ra biển. Ngồi lên thuyền, mọi người đều như tỉnh táo hơn nhờ những trận gió ào ạt. Có thể vì ngày mai phải ly biệt nhưng chính xác thì có lẽ vì họ đều còn rất trẻ, ly biệt chỉ là cái cớ để họ vui chơi hết mình. Vậy nên, họ vẫn cười nói vui vẻ không ngớt, anh mời tôi một chén, tôi mời anh một chén, họ tiếp tục cuộc rượu. Ý ánh say rượu kéo hình duyệt lên sàn gỗ nhảy múa. Phòng lòng nhắc thấy một chiếc đuôi cá rất lớn diễu qua mạn thuyền, bảo rằng muốn xuống biển bắt cá rồi nhảy ùm xuống nước. Chuyên hút hoảng hốt nhưng hình diệt cười bảo, đừng lo, huynh ấy là người nhà xếch thủy thấy nước là phát cuồng, người khác có thể chết đuối, huynh ấy thì không bao giờ. Chuyên hút vẫn chưa yên tâm, hắn muốn tìm một người có thể xuống nước bảo vệ phong long nhưng không có ai ngoài người treo thuyền. Hầu nâng ly rượu lên, bảo, để ta đi tìm huynh ấy. Nói đoạn, hắn cũng nhảy ùm xuống biển. Chuyên hút đứng trên mùi thuyền ngó nghiêng ý ánh ngồi vắt vẻo bên mép thuyền, đông đưa hai chân cười nói. Huynh đừng lo từ nhỏ đến lớn, huynh ấy đã bắt được không biết bao nhiêu loài quái thú trên biển. Rất có thể lát nữa sẽ mang về vài chu cá kình cũng nên. Ngấm rượu chuyên húc thấy váng đầu, ý ánh cười hỏi hình duyệt, ta muốn đi bắt mặt trăng, muội đi cùng không? Hình duyệt lắc đầu trò tay vào ý ánh, bảo. Chị say rồi, u một tiếng ý ánh nhảy xuống biển. Hình duyệt cười khúc khích chuyên húc mệt mỏi nói, cô vẫn không buồn lo lắng ư. Không biết muội không rõ khả năng bơi lặn của chị ấy, nhưng có gì khó đâu, xuống nước là biết ngay thôi. Rồi nàng kéo tay chuyên húc, chuyên húc bảo, ta không biết bơi, cô cũng biết mà. muội biết huynh không biết bơi, ánh mắt hình duyệt lấp lánh như sao hôm trên trời, giọng nàng mê hoặc. Đi với muội chuyên húc không nói năng, chỉ mỉm cười nhìn hình duyệt. Hình duyệt ngửa đầu cười, hàng mi dày mềm mượt như tơ liễu. Huynh có sẵn sàng trao mạng sống của mình cho muội không? Nói đoạn, nàng chăm chú nhìn chuyên húc rồi từng bước lùi mãi đến mép thuyền, ngửa người ra phía sau, rơi xuống nước. Chuyên húc mỉm cười, bước tới, khẳng khái nhảy xuống biển. Tiểu yêu cầm ly rượu, đổ người bên mạng thuyền, mỉm cười uống cạn một chén nữa. Nếu tối qua tên ma đầu thương liệu chết thiệt không ép nàng dầm mình suốt đêm trong nước thì lúc này nàng cũng muốn xuống biển. Cảnh lặng lẽ bước đến sau lưng tiểu yêu, nàng quay lại, ngồi lên sàn gỗ cất giọng mỉa mai. Bây giờ lại dám đến gần em rồi ư Cảnh lặng tinh không đáp tiểu yêu dơ chiếc chén trống không lên, cảnh nhấc bình rượu, rót cho nàng một chén. Tiểu yêu đưa ly rượu cho cảnh, chàng đón lấy tưởng rằng nàng bảo chàng uống, nhưng chưa kịp đưa chén lên miệng thì tiểu yêu đã vén khăn che mặt chỉ vào môi mình. Cảnh kề ly rượu sát môi tiểu yêu, nàng chầm chậm uống cạn. Lúc này nàng đã bắt đầu ngấm rượu, đầu óc váng vất huyệt thái dương giật dữ rồi, bụng giả cuồn cao. Nàng biết mình đã say thật rồi, nàng đẩy tay cảnh ra, nhắm mắt lại tựa người vào mạn thuyền chờ cho cảm giác nôn nao khó chịu đi qua. Cảnh đặt một túi thuốc bên mũi tiểu yêu để nàng ngửi. Tiểu yêu nói, chàng vẫn nhớ những gì em truyền dạy cho chàng ư, mãi mãi không bao giờ quên, thấy phong Long ân cần với em như thế, chàng có khó chịu không? Có, cảnh ngừng một lát chậm chậm nói tiếp, rất khó chịu, tiểu yêu phì cười, nghe chàng nói vậy em lại thấy rất dễ chịu. Ngón tay của cảnh chạm nhẹ vào má tiểu yêu, ai đánh nàng vậy, a niệm, nhưng em cũng đã đá và đấm cô ta, nên coi như hòa. Linh lực tụ lại nơi đầu ngón tay cảnh, chàng nhẹ nhàng di chuyển ngón tay lên vết bầm tím trên má tiểu yêu nhưng nàng đã gạt tay chàng ra. Mẹ chàng rất biết chọn con dâu, ý ánh chắc chắn sẽ là người vợ hiền của chàng. Hai người rất xứng đôi vừa lứa, cảnh hơi tái mặt chàng cúi mặt, thì thào, thì ra đó chỉ là giấc mơ, vậy mà nó khiến ta vui suốt cả ngày. Chiều nay lúc nhìn thấy nàng, ta cứ ngỡ nàng đến để gặp ta, ta đã rất vui, rất sung sướng. Cảnh thẫn thờ ngồi lên sàn gỗ, hoàn toàn thinh lặng. Tiểu yêu nhớ đến anh chàng thập thất được nàng cứu và đưa về quầy thuốc năm nọ, anh ta đã nằm bất động nhiều ngày. Tiểu lục đưa cho thứ gì, anh ta tiếp nhận thứ ấy, không bao giờ kêu đau, cũng không kêu đói hay khát Có lúc tiểu lục nghĩ rằng anh ta đã chết, nàng mới đặt tay lên cổ anh ta kiểm tra mạch tượng, lúc ấy mới tin anh ta vẫn còn sống. Tiểu yêu cảm thấy vô cùng khó chịu, bụng dạ nàng cồn cào, nàng vội vã đứng lên, bám vào thành thuyền, nôn hòe. Cảnh nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng, chờ nàng nôn xong, chàng đưa nước cho nàng xúc miệng. Tiểu yêu thấy lao đao, đầu nặng trình trịch chân tay nhẹ bấng, mắt hoa tai u. Cảnh rìu nàng, thận trọng đỡ nàng ngồi xuống sàn thuyền. Cảnh vé những lọn tóc lò xòa của nàng ra phía sau, tiểu yêu đột một vòng tay ôm ghi cảnh, thi thao. Chiều nay em đã đi tìm chàng, chàng cứ về hỏi người gác cổng thì biết Không tìm được chàng thì em mới đi dạo phố. Cảnh xiết chặt lấy tiểu yêu, vì chán chàng lên tóc nàng, chàng thấy mình chỉ trong chốc lát đã từ vực sâu thăm thảm bay lên 9 tầng mây. Chàng cảm thấy cơ thể của tiểu yêu đang trượt dần xuống dưới, cuối nhìn thì thấy nàng đã say mềm và đang thiêu thiêu ngủ. Cảnh mỉm cười, chàng chỉnh lại tư thế để tiểu yêu nằm gọn trong lòng mình. Gió biển nhẹ nhẹ thổi, sóng biển khẽ khàng vỗ mạn thuyền, cảnh ngước nhìn vầng trăng trong vành vạnh trên cao ước ao giá như đêm nay cứ thế trôi đi. Cảnh Liếc nhìn hũ rượu bên cạnh, chàng đặt tay lên hũ rượu, khói trắng bay lên, dần dà phủ kín cả khoang thuyền. Từ xa nhìn lại, chiếc thuyền như đã bị biển lớn nuốt gọn, không thấy bất cứ dấu vết nào. Cảnh cuối nhìn Tiểu Yêu đang tiếp ngủ, ngón tay chàng nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên má nàng, giặt dịu, tha thiết lướt trên từng đường nét của gương mặt nàng, hết lần này đến lần khác. Ngày sau, dẫu trở nên mù lòa, chàng vẫn có thể hình dung ra gương mặt của nàng. Hơn một canh giờ sau, Tiểu Yêu khẽ nhúc nhích, nàng thì thầm gọi thất, rồi chậm chậm hé mắt, cảnh mỉm cười nhìn nàng, Tiểu yêu nói: "Hình như em đã thiếp đi." "Ừ, họ vẫn chưa quay lại ư?" "Vẫn chưa." Tiểu yêu thở dài, bình thường bọn họ tỏ ra thâm trầm, điềm đạm là thế, không ngờ lại là những kẻ cuồng loạn. "Ta không có tình cảm với ý ánh, cô ấy cũng không hề yêu thương ta. Lần này trở về ta sẽ đề nghị hủy hôn." "Hả?" Tiểu yêu vẫn còn váng vất hơi men, chưa hoàn toàn tỉnh táo nên phản ứng hơi chậm. "Sao chàng biết?" Cô ấy chăm sóc chàng ân cần như thế, cảnh ngắt lời nàng, tiểu yêu ta từng gặp không ít các cô gái có tình ý với mình nên ta hiểu ánh mắt phụ nữ khi nhìn người mà mình thật lòng yêu sẽ thế nào. Dù cô ấy đã tỏ ra rất mực ân cần, dịu dàng, nhưng cô ấy chưa bao giờ nhìn ta bằng ánh mắt đó. Huống hồ, bây giờ, cảnh vuốt ve lọn tóc mai của tiểu yêu, ta đã biết cảm giác khao khát một ai đó là thế nào. Ta không phán đoán sai đâu, tiểu yêu thở vào, thế thì tốt. Cảnh cảm thấy chua chát tiểu yêu đâu biết những lúc không có ai ý ánh nhìn chàng bằng ánh mắt như thế nào. Vậy nên tiểu yêu không bao giờ tin rằng chàng là một kẻ tàn tật không tin ý ánh có thể khinh ghét chàng. Nàng luôn nghĩ rằng chàng trong mắt người khác cũng như trong mắt nàng vậy. Tiểu yêu chợt nhớ đến chuyện gì đó, nàng hào hứng ngồi dậy. Nếu cô ấy không cần chàng nữa thì chàng lại làm thập thất của em đi. Mắt nàng long lanh chói sáng. Năm xưa chàng nói, nếu chàng không quay về, đồ sơn hầu có thể sẽ hãm hại em và mọi người. Nhưng văn tiểu lục đã mất thích em bây giờ là vương cơ cao tân, hắn chẳng thể làm gì được em. Chàng hãy tới bên em, làm thập thất của em. Cảnh đam đam nhìn tiểu yêu, không nói năng chi ánh mắt ngập nỗi bi ai. Tiểu yêu dần bình tĩnh lại, cất giọng buồn bã. Có phải em lại nói những điều ngớ ngẩn không? Cảnh đã mất tích một lần, nếu mất tích lần nữa thì không những hầu, mà cả bà nội chàng chắc chắn sẽ tìm chàng bằng mọi cách. Cảnh khẽ nói, nàng không nói những điều ngớ ngẩn, chỉ là tình hình này đã đổi khác. Sau khi trở về ta phát hiện ra, đại ca đang đẩy nhà đồ sơn vào chỗ nguy hiểm. Nếu ta lặng lặng bỏ đi, chị e huynh ấy sẽ hủy hoại cả gia tộc. Tiểu yêu, yêu, hãy cho ta thêm thời gian, được không? Để ta nghĩ cách sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, thực ra... Không chỉ vì sự an nguy của toàn gia tộc mà còn cả những điều khác cảnh không cách nào nói ra được. Nếu người trước mặt chàng vẫn là văn tiểu lục và chàng chỉ cần làm dịp thập thất cả hai ẩn cư ở một thị trấn nhỏ là có thể chọn đời bên nhau. Nhưng nàng là vương cơ cao tân. Vào khoảnh khắc nhìn thấy nàng trong mảy lễ ra mắt chàng đã hiểu rằng họ không thể trở lại như xưa được nữa. Người có đủ tư cách ở bên tiểu yêu không thể là một người đàn ông kém cỏi hèn yếu. Nếu muốn ở bên nàng mãi mãi, chàng phải hủy bỏ hôn ước, phải đường đường chính chính đến bên nàng với thân phận là đồ sơn cảnh. Tiểu yêu mỉm cười, khẽ bảo, chàng có 15 năm thời gian đó thôi, chàng dự định sẽ làm gì, ta cũng chưa biết nhưng chắc chắn ta sẽ trở về bên nàng, bởi vì ta đã hứa sẽ suốt đời nghe lời nàng, nên... Cảnh ghi chán chàng vào chán tiểu yêu thành tâm cầu khẩn. Xin hãy vì ta mà giữ vẹn trái tim nàng. Tiểu yêu lùa ngón tay vào tóc chàng, mỉm cười. Em biết rồi nhé, chàng là kẻ gian xào. Dù em có muốn quên đi, chàng vẫn nghĩ ra cách để nhắc nhở em. Chàng đó, miệng thì bảo không dám mơ thường nhưng thực chất là quyết không buông tay. Cảnh khổ sở biện bạch, ta chỉ tại ta không có cách gì ta biết nàng xứng đáng hơn thế, nhưng ta không có cách nào ta xin lỗi. Tiểu yêu vội xoa dịu, em hiểu, em hiểu mà, nàng không hiểu, tiểu yêu thành khẩn thừa nhận, đúng là em không hiểu, nhưng em vẫn phải an ủi chàng chứ. Cảnh phi cười, thở dài. Họ sắp về đến nơi. Tiểu yêu ngó trời, sắp sáng rồi, phải về rồi. Cảnh nhìn tiểu yêu thêm lát nữa, định đội mũ che mặt cho nàng nhưng tiểu yêu đã nắm chặt tay chàng, không cho chàng đội, nàng cắn môi, nhắm mắt lại. Cảnh nhẹ nhàng hôn lên chán nàng, lưu luyến mãi không thôi, lúc sau chàng mới ngẩn lên, đội mũ cho tiểu yêu. Tiểu yêu lánh vào sau khoang thuyền, chỉnh trang lại váy áo và đầu tóc. Nghe thấy tiếng hình diệt chuyên húc và phong long tiểu yêu ngẩn lên, thấy mái tóc của cảnh đã bị nàng làm cho rối tung lên. Nhưng lúc này không còn kịp nữa, mặt nàng biến sắc. Nhưng nàng bỗng thấy cảnh đứng lên, tay chàng nhẹ nhàng cởi mũ tóc chàng xóa tung, hệt như giải ngân hà tuôn trào xối xả trên 9 tầng trời. Mái tóc đổ xuống vai chàng, bồng bềnh bay trong gió biển. Chàng đứng tựa bên mạng thuyền, thư thà, nhàn tàn ngắm nhìn bình minh đang ló dạng ở phương đông. Khoảnh khắc ấy tiểu yêu thấy tim mình đập thỉnh thịch. Chuyên hút gọi nàng mà nàng không hề nghe thấy nên tất cả mọi người đều hướng mắt về phía nàng. Chuyên hút khẽ đẩy nàng. muội đang nghĩ gì thế? Tiểu yêu vội nói. Mọi người về rồi à? Hai má nàng đột nhiên đỏ bừng. May mà chiếc mũ đã che chắn nên không ai nhận ra. Hình duyệt cằn nhằn rằng họ đã nhớ sai vị trí con thuyền nên tìm mãi mới thấy và rằng họ không gặp ý ánh và hầu mong là họ không sao cả. Đang mãi căn nhằn thì thấy ý ánh bơi về, hình duyệt bật cười khanh khách chạy đến mép thuyền, kéo ý ánh lên. Có phải chị cũng không tìm thấy thuyền? ý ánh thoáng ngạc nhiên, cười đáp. Đúng vậy, cảnh bào, trong khoang có cháo trắng và ít đồ ăn, mọi người thấy đói thì vào ăn đi. Sau một đêm rầm mình dưới nước, họ nhanh chóng vào khoang thuyền, tiểu yêu và cảnh cũng vào theo. Phong Long hỏi tiểu yêu, cô ăn ít cháo trắng nhé. Tiểu yêu vội đáp lại, để tôi tự lo, huynh cứ ăn đi. Chuyên hốc tùm tìm cười lướt nhìn nàng, tiểu yêu lừa hắn một cái, huynh mà cũng dám trêu muội à. Không biết vì mệt hay vì buồn ngủ mà cả y ánh và hình duyệt đều trầm lặng. Tiểu yêu không buồn cất tiếng, thi thoảng mới nghe thấy đôi câu trao đổi giữa phong long và chuyên hốc. Ăn uống xong xuôi, cả bọn chuẩn bị ra về, nhưng hầu vẫn bật tăng. Hình duyệt lo lắng, không biết có xảy ra chuyện gì không. Phong long nhìn cảnh, cảnh nói. Với khả năng của huynh ấy thì có lẽ không có chuyện gì đâu. Ta sẽ nhờ cáo nhỏ tìm huynh ấy. Cảnh vừa dứt lời, một chú cáo nhỏ chín đôi mờ ảo như sương khói kết tụ thành chui ra từ ống tay áo chàng. Chú cáo nhỏ không đi đâu cả chỉ hướng mắt ra xa kêu lên một tiếng rồi chui tọt vào tay áo cảnh và biến mất. Cảnh bảo hầu sắp về rồi, lát sau cả bọn thấy hầu từ xa vun vút bay lại, dưới chân là một con cá kình. Hầu cười trần, nước da màu đồng khỏe khoắn cơ bắp nổi lên cuồn cuộn y phục bị hắn xé rách nối lại thành chiếc dây thường buộc chặt đầu cá kình như người ta buộc cương ngựa. Hai tay nắm chặt sợi dây, hầu thuốc con cá kình bơi như bay trên mặt biển. Mặt trời chậm chậm ló dạng phía sau hắn toàn thân hầu toát lên nét đẹp nam tính nguyên thủy, mạnh mẽ. Hình duyệt và y ánh đều quay sang hướng khác, vờ như bị phong cảnh ở phía đó thu hút. Tiểu yêu, ngược lại, nhìn hầu không chớp mắt nàng cao giọng hỏi. Nó còn sống chứ, hầu mỉm cười không đáp, tiếp tục cưỡi ca cành đảo một vòng quanh thuyền. Tiểu yêu vỗ tay tán thường. Rất thú vị, sau này tôi cũng phải kiếm cho mình một tọa kỵ như vậy để khỏi phải bơi lội vất vả nữa. Chuyên hút cười mỉa, đừng nằm mơ, linh lực của muội không đủ để chế ngự loài ca yêu quái này đâu. Có khi nó chén muội như sơi đồ điểm tâm ấy chứ. Tiểu yêu thở dài, kể cũng phải. Một tay cầm cương tay kia lần đến một vị trí nào đó trên mình cá, hầu nện một cú đấm thật mạnh, sau đó thò tay vào bụng cá, lấy ra một viên hồng ngọc lớn chừng quả trứng chim bồ câu, nhúng xuống nước xúc sạch rồi nhảy lên thuyền. Viên hồng ngọc lấp lánh dưới nắng ban mai. Hai mắt hình duyệt bỗng sáng lên, nàng nói với hầu. Hầu huynh nhượng lại viên ngọc cho muội được không? Nói là nhượng lại nhưng hình duyệt vốn rất ít khi cất lời xin sỏ ai thứ gì, nên với tính khí của hầu chắc chắn sẽ tặng cho nàng. Nhưng nàng đâu ngờ, hầu mỉm cười cáo lỗi. Ta rất cần viên hồng ngọc này, nếu mụi thích ta sẽ sai người tìm cho mụi viên khác. Hình diệt cười gượng gạo, không nói thêm nữa, bước đến bên ý ánh cùng nàng ngắm nhìn khung cảnh mặt trời mọc trên biển. Mọi người đã tập trung đông đủ chuyên húc ra lệnh cho người hầu chèo thuyền về bến đỏ ở Doanh Châu. Hầu bước vào khoang thuyền thay y phục, tiểu yêu hỏi Phong Long, đó là loại đá quý gì vậy? Phong Long cười đáp. Ở đây có người nhà đồ sơn, sao tôi dám múa rìu qua mắt thở. Hắn cất tiếng gọi cảnh, cảnh tiểu yêu muốn biết viên hồng ngọc đó là loại đá quý gì. Cảnh đến bên tiểu yêu giải thích, đó là nội đan của loài yêu quái cá dưới lòng biển sâu. Màu sắc của nó rất kỳ ảo tùy theo màu sắc chủ đạo mà người ta có thể gọi nó là ngư đan đỏ hay ngư đan tím. Ngư đan đỏ là loại ngư đan thường gặp nhất, nhưng viên ngư đan khi nãy rất hiếm gặp vì nó chỉ có một màu đỏ thuần túy, không hề pha trộn với màu sắc khác. Ngư đan có thể dùng làm đồ trang sức trên tóc ngọc bội cũng có thể làm thuốc. Nếu là loại ngư đan thượng hạng có thể chế thành bảo khí, ngậm trong miệng sẽ kéo dài thời gian lặn dưới nước. Tiểu yêu không mấy chú ý đến những lời cảnh nói cho đến câu cuối cùng. Nàng đột nhiên nổi hứng. Như thế nào mới là ngư đan thượng hạng? Viên khi nãy có được tính là thượng hạng không? Màu sắc càng thuần túy càng quý hiếm. Viên ngư đan khi nãy có thể xem là loại thượng hạng. Phong lòng nói với tiểu yêu. Những thứ quý hiếm thế này phải may mắn lắm mới có được. Nếu cô thích tôi sẽ nhờ ông nội tìm kiếm. Tiểu yêu vội đáp, tôi thấy hứng thú nên hỏi chơi thôi. Mặt biển lúc bình minh như được dát vàng, lấp lánh, rực rỡ, từng đàn chim trắng bay lượn rộn ràng trên cao. Cả ba người cứ ngẩn ngơ đắm chìm giữa khung cảnh biển khơi tuyệt đẹp, lặng thinh không nói. Tiểu yêu ý có mũ che mặt lặng lẽ nhìn trộm cảnh. Cảnh lập tức cảm nhận được chàng cục mắt xuống, mím môi cười. Tiểu yêu cũng cười, dù không nói với nhau câu nào, dù không thể sát lại gần nhau nhưng họ cảm nhận được sự kết nối vô hình của trái tim rất ngọt ngào, êm ái. thuyền cập bến, mọi người lên bờ. Người hầu của anh em Phong Long và Cảnh đều đã thu dọn xong hành lý để chuyển lên thuyền lớn của nhà sách thủy nên họ chỉ cần bước lên thuyền là có thể trở về Trung Nguyên. Chuyên hút cùng tiểu yêu đến chào từng người một. Nhờ tài ăn nói của chuyên hút tiểu yêu được nhẹ gánh, nàng chỉ cần cúi người, nói lời cảm ơn và chào tạm biệt là xong. Lúc chào tạm biệt phong long và hình duyệt tiểu yêu thấy hình duyệt như sắp khóc nàng vừa bước lên thuyền vừa ngoái đầu nhìn chuyên hốc. Lúc từ biệt hầu, hầu vòng tay lại đáp lễ, rồi quay người, lên thuyền. Đến lượt cảnh và ý ánh, chuyên hốc và ý ánh đều là những người khéo ăn khéo nói nên cả hai dành cho nhau rất nhiều lời hay ý đẹp, còn cảnh và tiểu yêu thì lặng thinh. Cảnh lên thuyền, đứng nhìn tiểu yêu, thuyền rời bến, chuyên hốc vẫy tay chào tiểu yêu lặng lẽ nhìn theo. Gió biển thổi bay lớp khăn mỏng che gương mặt nàng, để lộ những đường nét thấp thoáng. Trong chiếc váy màu vàng nhạt tiểu yêu giống hệt một đóa hoa rành rành, đang bừng nở dưới nắng gió ban mai. Cảnh lặng ngắm nàng, mãi đến khi nàng biến mất giữa muôn trùng trời biển, chàng mới từ từ khép mắt lại. Tiểu yêu tiểu yêu, chuyên húc và tiểu yêu cưỡi xe mây về thừa ân cung. Chuyên húc kéo mũ che mặt của tiểu yêu xuống, lắc đầu thở dài. muội bị a niệm thát ư. Ta phải đi xem xem muội ấy bị mụi trừng trị thế nào. Khúc mắc giữa muội và cô ấy về cơ bản đã được giải quyết ngày sau sẽ ra sao thì còn phải trông chờ ở cơ duyên của hai người. Chuyên húc mỉm cười, ta vừa hỏi người treo thuyền, anh ta bảo rằng đêm qua đã ngủ thiếp đi. Không biết muội và cảnh có vui vẻ không? Tiểu yêu lườm chuyên húc hỏi vặn lại. Còn ai đó không tiếc mạng sống, nhảy ùm um xuống biển theo người ta, không biết có vui vẻ không? Chuyên húc thản nhiên đáp. Nếu ta chỉ là một người bình thường thuộc khi hòa bộ thì dù cô ấy có rung động cũng chỉ là muốn đùa giỡn với ta mà thôi. Nếu ta không rung động thì ta là kẻ không biết điều, còn nếu ta rung động thì ta là kẻ đũa mốc mà tròi mâm son, tóm lại, vẫn chỉ là đồ chơi của cô ấy. Còn bây giờ, nếu cô ấy thật sự muốn vui đùa thì cứ để chờ xem. Tiểu yêu băn khoăn, đàn ông các vinh làm cách nào để phán đoán một cô gái có thật lòng yêu mình hay không? Và dù là thật lòng thì làm cách nào để biết được đó là kiểu thật lòng nào? Vì thật lòng cũng có 5, 7 loại Có kiểu thật lòng nhưng tha thiết mong cầu sóng êm bể lặng. Có kiểu thật lòng vượt qua 80 kiếp nạn nhưng đến kiếp nạn thứ 81 thì bỏ cuộc. Có kiểu thật lòng mà hai người chỉ có thể sống cùng nhau những tháng 5 gian khổ. Có kiểu thật lòng chỉ có thể ở bên nhau những ngày sung túc. Có kiểu thật lòng mà thường ngày không thấy rõ tới lúc gặp đại họa mới thể hiện. Có kiểu thật lòng thường ngày tỏ ra tôn trọng, thương yêu, bao bọc nhưng khi gặp đại họa thì thân ai nấy lo. Trên đời này có không ít cặp đôi sống bên nhau đến đầu bạc răng long, nhưng chưa chắc họ đã một lòng một giả với nhau, chưa chắc tình yêu của họ đã kiên trinh, không gì có thể lay truyền, chỉ vì tình yêu ấy chưa từng bị khảo nghiệm bởi sóng gió thử thách mà thôi. Chuyên húc phi cười, muội làm ta nhức đầu rồi đó. Nếu muội muốn ta trả lời một cách rảnh rẽ ta thực sự không làm nổi tất cả đều dựa vào cảm giác. Còn tim nguội cặp mắt lạnh và sự từng trải sẽ giúp chúng ta thấy rõ. Tiểu yêu hỏi, lỡ huynh phán đoán sai lầm thì sao? Nhỡ huynh nhầm kiểu thật lòng chỉ có thể vượt qua 81 kiếp nạn với kiểu thật lòng có thể vượt qua mọi kiếp nạn, mãi mãi không đổi thay thì sao? Chuyên húc dịu dàng đáp, phương pháp hữu hiệu nhất để không bao giờ mắc sai lầm, phương pháp mà muội cũng tỏ tường, đó là cần có một trái tim lạnh giá. Tiểu yêu cười nhăn nhở, muội cứ nghĩ huynh có cách gì hay chứ? Ta không có. Ta nghĩ ngay cả người ông gian xảo, lạnh lùng đến mức khiến người ta khiếp sợ của chúng ta cũng không có cách nào nhìn thấu tâm can con người. Tiểu yêu cười buồn, hoàng đế hiên viên, chuyên húc nói, đã lâu rồi không có ai đến thăm mộ bà nội, cha mẹ ta, mẹ muội bác cả và bác hai, chắc cỏ đã mọc xanh gì. Ta rất muốn đứng trên núi Chiêu Vân vào ngày rỗ của cô năm sau. Tiểu yêu rơm dớm nước mắt, vâng, audio chuyện được đăng ở cô đọc chuyện.com. Trường 15, nhớ chuyện xưa, lòng thổn thức, khi gió xuân tràn về trên khắp vùng trung nguyên rộng lớn cũng là lúc đại vương cơ cao tân gửi thư cho hoàng đế, thỉnh cầu được trở về hiên viên cúng mẹ vào ngày rỗ để tỏ lòng hiếu đạo của phận làm con và cũng là dịp để nàng thay mẹ tỏ lòng hiếu lễ với hoàng đế. Lá thư do chính đại vương cơ chắp bút đóng triện và được tuấn đế cử sứ giả trao tận tay hoàng đế. Xem xong thư, hoàng đế ra lệnh cho cận thần của mình truyền đọc cho tất cả bá quan văn võ trong chiều cùng nghe. Về tình về lý, không ai có thể phản đối một cô gái muốn về quê viếng mẹ và thăm ông ngoài. Vì thế chủ đề mà các quan đưa ra đề nghị bàn lúc này là phải tổ chức tiếp đón vương cơ cao tân như thế nào. Vì cô ấy không chỉ là vương cơ cao tân, mà còn là cháu gái của hoàng đế và mẹ cô ấy đã hy sinh vì hiên viên. Kết luận sau cùng là phải tổ chức sao cho thật long trọng mà không phô trương. Khi hoa đào nở rộ trên khắp đất trung nguyên tiểu yêu rời ngũ thần Sơn cùng chuyên hốc trở về hiên viên Sơn. Chuyên hốc trở về với tư cách là anh họ của tiểu yêu và trên danh nghĩa, hộ tống nàng về quê. Ngày 23 tháng 2, tiểu yêu về đến thành hiên viên, tới đón nàng là hai người cậu hiên viên thương lâm và hiên viên ngu dương cùng 5 người em họ và một số quan viên. Sau màn chào hỏi phiền phức thương lâm nói với tiểu yêu. Lẽ ra phải có buổi tiếp đón sứ đoàn tại thương viên cung nhưng phụ vương tuổi tác đã cao, đi lại khó khăn, những năm gần đây người hầu như không chịu gặp ai. Nên buổi tiệc chiêu đãi sứ đoàn sẽ do cậu bầy của cháu chủ trì Phụ vương sẽ không tham dự Người sẽ đợi cháu ở chiêu vân điện Tiểu yêu cười bảo Vâng, vậy phiền cậu đưa cháu đến chào ông ngoại Thương Lâm mời, mời vương cơ Mấy tên người hầu của Thương Lâm thẳng nhiên chặn chuyên hút lại Rõ ràng không kẻ nào trong số bọn họ chào đón hắn ở Hiên Viên Sơn Tiểu yêu đứng trước xe mây hỏi Chuyên hút không đi cùng sao Thương Lâm cười đãi bôi Phụ vương đâu có chịu gọi chuyên húc, ta đã sắp xếp chỗ ở cho nó, vương cơ không cần phải lo lắng. Tiểu yêu mỉm cười, bước về phía chuyên húc, đám lính định chặn nàng lại nhưng tiểu yêu vừa cười vừa chừng mắt nhìn bọn chúng, như muốn hỏi các người dám cả gan chặn đường ta. Đội thị vệ của cao tân cũng nhất loạt đặt tay lên binh khí, sẵn sàng đợi lệnh. Trong lúc đó, tiểu yêu đã rào bước đến trước mặt chuyên húc, kéo tay hắn rồi vừa tỏ vẻ nũng nịu, giận dỗi, vừa nói với thương lâm. Năm xưa, khi cháu sống ở Chiêu Vân Phong, chuyên hút luôn ở bên cháu. Nếu huynh ấy không đi, cháu cũng không đi. Thương Lâm cười bảo, không phải ta ngăn cấm mà là phụ vương không hề cho gọi chuyên hút, ta không dám tự ý làm càn. Nếu ông ngoại trách phạt, cháu sẽ chịu tội cậu không cần bận tâm. Tiểu yêu kéo chuyên hút lên xe mây cùng mình nhưng mấy tên thị vệ hiên viên đã chặn nàng lại. Tiểu yêu chừng mắt nhìn Thương Lâm, chuyên hút không được đi cùng thật sao. thường Lâm đáp, xin vương cơ thứ lối. Tiểu yêu xa sầm mặt mày, cao giọng ra lệnh cho tất cả các thị vệ cao tân. Hiên viên không hoan nganh ta, vậy ta sẽ trở về cao tân ngay lập tức. Nói đoạn, nàng kéo tay chuyên hút bỏ đi. Thị vệ cao tân lập tức dọn đường, xếp thành hàng ngũ trình tề, chuẩn bị lên đường về cao tân. Thường lâm cuốn quý, vương cơ không nên sinh sự như vậy. Tiểu yêu nổi giận bừng bừng, gần giọng quát lớn. Ta sinh sự, có ai lặn lội ngàn giảm xa xôi đến đây để sinh sự không? Ta đường đường là đại cơ vương cao tân, mẹ ta vì muôn dân hiên viên mà hy sinh nơi trận mạc. Ta không quản đường xa vạn dặm về đây cúng tế mẹ mình, viếng thăm ông ngoài. Ta chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi, là được cùng người anh họ vốn thân thiết từ nhỏ đến thăm ông mình, vậy mà thị vệ của hiên viên dám ngang nhiên chặn đường, không cho ta lên xe mây. Ta rất muốn hỏi tất cả mọi người, rốt cuộc là ta sinh sự hay hiên viên vô lễ? Thường lâm đâu ngờ tiểu yêu lại bạo miệng như vậy, nàng dám gào thét ẩm ý như một mụ đàn bà ghê gớm, lắm lời nơi phố trở. Nếu hôm nay nàng tức giận bỏ về chuyện này đồn ra ngoài, chắc chắn ông ta sẽ bị toàn dân hiên viên chửi ruột thẩm thể, phụ vương nhất định sẽ nổi giận. thương lâm đành phải nhẫn nhịn xuống nước, xin vương cơ chớ hiểu lầm, không kẻ nào dám cản trở vương cơ. Tất cả thị vệ hiên viên đều giặt sang bên, nhường lối cho tiểu yêu. Đã đạt được mục đích tiểu yêu nhanh chóng kéo tay chuyên húc lên xe mây. Khi xe mây đã bay vút lên cao tiểu yêu quay sang nhìn chuyên húc hắn đang nắm chặt tay nàng, môi mím chặt. 200 năm trước khi vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, bốn người cậu đã ép hắn phải đơn độc rời khỏi hiên viên sơn. Ngày ấy, lúc đứng trên môi thuyền, nhìn chiêu vân phong đang dần khuất khỏi tầm mắt, hắn đã thề rằng ta nhất định sẽ quay về. Xe mây dừng lại, đám tỷ nữ nganh đón vương cơ xuống xe. Chuyên húc ngước nhìn tấm biển trước cửa cung với ba chữ chiêu vân điện rất lớn, do chính tay bà nội hắn đề bút. Xúc cảm trào dâng, hắn thầm nhủ, bà nội ơi, cha ơi, con đã trở về. Sau hơn 200 năm phiêu bạt nơi đất khách con đã trở về. Xin thứ tội cho con vì đã để mọi người phải mòn mỏi chờ đợi. Tiểu yêu cũng ngẩn nhìn tấm biển. Hơn 300 năm trước cung điện này từng là nơi ngập tràn tiếng cười hạnh phúc của nàng và người thân. Hôm nay trở lại chỉ còn nàng và chuyên húc. Chuyên húc và tiểu yêu cùng nhìn nhau rồi cùng nhấc gót bước vào cung điện. Tiểu yêu điềm nhiên, khoan thai, chuyên húc theo sát nàng, chậm chậm cất bước. Bước vào gian tiền điện, tiểu yêu thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ, gương mặt già nua, nhăn nheo, gầy gục đang ngả đầu vào thành ghế thiêu thiêu ngủ, dáng vẻ mỏi mệt. Nghe thấy tiếng bước chân của tiểu yêu, ông lão mở mắt nhìn nàng, ánh mắt vẫn sắc xảo tinh anh như ngày nào. Không hiểu sao cả tiểu yêu và chuyên húc đều nhớ đến người bà của mình trong thời khắc hấp hối năm xưa, nỗi xót xa trào dâng, cả hai cùng quỳ sụp xuống, đồng thanh gọi. Cháu về rồi ông ơi! Hoàng đế khẽ nhấc cánh tay, bảo. Lại đây, tiểu yêu và chuyên húc vái ông ba vái rồi mới đứng lên, lại gần hoàng đế. Tiểu yêu xưa nay vốn vô tư, thoải mái, nên nàng ngồi xuống ghế chẳng hề ngại ngần, trong khi chuyên húc thì cung kính đứng bên. Hoàng đế ngắm nghĩa tiểu yêu. Cháu không giống mẹ, nhưng gương mặt này, chiếc cằm này rất giống bà ngoại cháu, giống hệt lần đần tiên ta gặp bà ấy. Trong ký ức của tiểu yêu, bà ngoại là một cụ bà già nua, nàng không biết mình có thực sự giống bà ấy hay không nên chỉ tươi cười đáp lại. Chừng đoán được suy nghĩ của tiểu yêu, Hoàng đế nói. Ngày bà ngoại cháu vẫn còn trẻ trung như cháu bây giờ, dung mạo và tài hoa của nàng đã nổi danh khắp đại hoang. Rất nhiều chàng trai suốt chúng muốn cưới nàng làm vợ. Tiếc là, sau cùng, nàng đã chọn nhầm người. Tiểu yêu sưỡng sờ, không biết phải tiếp chuyện ông ngoại thế nào. Nàng không thể khẳng khái nói rằng bà đã lựa chọn sai lầm, nhưng càng không muốn khẳng định bà đã lựa chọn đúng đắn. Bởi vì nàng cũng cảm thấy ông bà không hợp nhau. Trong suốt mấy năm trước khi bà qua đời, ông không hề ghé thăm bà. Chính xác phải nói rằng, kể từ lần ông ngoại kề gươm vào của mẹ nàng, tiểu yêu không thấy ông xuất hiện ở chiêu vân điện một lần nào nữa. Mãi đến khi bà ngoại qua đời và ông bị trọng thương, thì ông mới chịu dọn đến chiêu vân điện. Sự im lặng của tiểu yêu là minh chứng cho việc nàng tán đồng với câu nói của hoàng đế nhưng ngài không giận mà vẫn mỉm cười, chăm chú ngắm nhìn cô cháu gái. Lúc quay sang chuyên hút nụ cười, vẻ ôn hòa và niềm vui trên gương mặt ngài lập tức biến mất thay vào đó là ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng. Chuyên hút không cúi đầu, hắn chỉ khẽ cục mắt lại, mặc cho ông nội quan sát mình. Một lúc sau, hoàng đế mới cất tiếng. Ta tưởng cháu bị cảnh sát phong tình của cao tân hút hồn nên đã quên mất đường về. Chuyên quỳ xuống Cháu xin lỗi vì đã để ông chờ lâu. Cháu về đây làm gì? Chuyên hút chưa kịp trả lời, hoàng đế đã tiếp tục. Nghĩ cho kỹ hãy trả lời ta muốn nghe những lời thật lòng. Chuyên hút ngẫm ngợi một lát ngức nhìn hoàng đế thẳng thắn đáp. Cháu muốn giành lấy hiên viên sơn, ngoài ra còn một lý do khác nữa, có thể ông không tin, nhưng cháu thật lòng muốn về thăm ông. Hoàng đế không mải may động lòng, ngài lạnh lùng nói. Hai người chú và năm cậu em họ của cháu đều muốn có được hiên viên sơn. Nếu cháu muốn, hãy tự mình nghĩ cách ta sẽ không giúp cháu. Cũng như việc cháu có mặt ở Chiêu Vân Điện hôm nay, cháu phải tự tìm cách để đến được đây thì ta mới chịu gặp cháu. Vâng, Hoàng đế nhắm mắt lại và nói. Đừng trách ta tàn nhẫn, nếu cháu không dựa vào khả năng của chính mình thì dù ta có tặng cho cháu, cháu cũng không giữ được. Cháu hiểu thưa ông. Hai đứa về nghỉ ngơi đi. Ta nghỉ tại cung điện của bà các cháu ngày trước những cung điện khác vẫn chống nguyên. Các cháu thích ở cung điện nào cứ việc chọn, ta không ưa ồn ào nên người hầu kẻ hạ ở cung điện này rất ít nếu các cháu thấy không quen. Tiểu yêu sen ngang, có gì đâu mà không quen, cháu nhớ ngày bà còn sống, cung điện này cũng không có nhiều cung nữ, khi ấy cỏ dại trên bãi đất hoang phía sau cung điện mọc rất cao, cao ngang đầu cháu, cháu và chuyên húc thường chơi trò ú tim ở đó. Hoàng đế nhắm mắt lại, mỉm cười, xua tay. Tiểu yêu và chuyên hút lặng lặng rời khỏi đại điện, men theo dãy hành lang sơn thép màu đỏ thắm, vòng qua gian tiền điện để đến công điện mà họ từng sống trước đây. Gốc phượng cao lớn vươn mình giữa sân vườn, cảnh lá xôm xuê, bông phượng rực rỡ như những quả cầu lửa. Khung cảnh vẫn hệt như năm nào nhưng chiếc đu đã mất tăm mất tích. Tiểu yêu ngơ ngần bước đi như kẻ mộng du một cơn gió ào qua trận mưa hoa ào àt chút xuống, tiểu yên dơ tay đón lấy một bông hoa, rút lấy ngụy, bỏ vào miệng. Nàng mìm cười quay đầu lại, nói với chuyên hút, vẫn ngọt như xưa, nàng đưa cho chuyên húc một bông, chuyên hút đón lấy bỏ vào miệng. Theo sau chuyên hút và tiểu yêu là hai hầu nữ, một người là San Ho, người kia được cử theo hầu hạ chuyên hút, tên là Tăng Thẩm. San Ho hỏi, thưa vương cơ chúng ta sẽ sống ở đây ư? Đúng vậy, tiểu yêu trò tay, ta sẽ ở phòng này, chuyên hút ở phòng kia. San Ho đào một phòng rồi nhận xét. Căn phòng này bài trí khá đơn giản nhưng hẳn là vẫn có người tới dọn dẹp thường xuyên, rất sạch sẽ, gọn gàng, chăn nệm, màn trướng đều đã được thay mới. Có điều sân vườn thì hơi bề bộn, quét hết đám hoa rụng này là sẽ sạch ngay thôi. Tiểu yêu ngăn lại, đừng, hồi ta còn nhỏ thường 4, 5 ngày mới quét dọn một lần, không được quét đám hoa rụng này đi, hãy gom lại thành đống để chúng tan giữa một cách tự nhiên. Nguồn e tiểu yêu và chuyên hút cùng ngồi dưới mái hiên, lặng ngắm hoa phượng San Hồ hiểu rõ tính cách của Vương Cơ nên không ở lại làm phiền nàng mà đi lo việc của mình. San Hồ là người mạnh dạn, mau mắn nên đã nhanh chóng bắt chuyện được với Tang Thẩm. Tang Thẩm hướng dẫn San Hồ chuẩn bị nước tắm cho các chủ nhân. Tiểu Yêu và Chuyên Húc đều là những người đã quen với việc tự chăm sóc nên không cần ai hầu hạ, họ tự tắm rửa và thay y phục. Xong xuôi, San Hồ và Tang Thẩm dọn đồ lên, Tiểu Yêu và Chuyên Húc ngồi ăn dưới hiên nhà. Ăn xong, tiểu yêu bảo san hô và tăng thậm đi nghỉ ngơi trước còn nàng và chuyên húc men theo lối nhỏ, ra sau núi đi dạo Rừng dâu sau núi vẫn xanh tốt bát ngát như ngày bà ngoại nàng còn sống. Tiểu yêu ngước nhìn và nói, một thời gian nữa là có dâu chín để ăn. Cô Hành rất thích ăn dâu ướp lạnh. Ngày mẹ con muội vẫn ở ngũ thần sơn ta chưa có dịp gặp mặt nhưng mỗi khi nhìn thấy dâu chín, bà nội lại lầm nhầm cô con thích nhất món dâu ướp lạnh nhưng ở ngũ thần sơn không có dâu ngon. Chúng ta hãy ướp một ít dâu chín gửi cho cô con nhé. Ta từng phụ bà hái dâu chín, phụ bà ướp dâu đó. Tiểu yêu cười thật tươi. Năm nào cũng có người mang dâu chín ướp lạnh đến cho mẹ, mẹ thiếp nên rất rè sẻn, mỗi ngày chỉ lấy ra một đĩa nhỏ. Dâu chín ướp đá vừa mát vừa có vị ngọt ngọt chua chua, thời tiết cao tân thì nóng bức nên muội cũng rất thích ăn dâu, lần nào cũng ăn chanh với mẹ. Ăn không đã miệng, muội sai công nữ đi hái dâu về ướp nhưng hương vị không sánh được với món dâu chín ướp lạnh của bà ngoại Chuyên hút mỉm cười, mùa dâu chín năm nay ta sẽ làm dâu ướp lạnh cho muội đảm bảo giống hết món dâu ướp lạnh của bà nội. Tiểu yêu sung sướng gật đầu, cả hai đều biết không thể được như xưa, nhưng những gì đã mất vốn chẳng thể vãn hồi và họ cũng không muốn chìm đắm mãi trong quá vãng. Hai người lặng lẽ tàn bộ họ hầu như lặng lẽ suốt đường đi thi thoảng mới chợt nhớ điều gì, đó là những kỷ niệm đẹp, khiến họ vui cười. Mãi đến khuya họ mời về phòng đi ngủ, tiểu yêu cứ nghĩ mình sẽ không ngủ được nhưng lạ quá, nàng nhanh chóng tiếp đi ngon lành trên chiếc giường bầu bạn với nàng từ thuở ấu thơ. Hôm sau khi mặt trời đã sáng rõ nàng mới thức giấc, sàn hồ nói chuyên húc đã rời đi từ sớm, bảo rằng muốn đến gặp hoàng đế. Tiểu yêu không vội vàng, nàng thùng thẳng rửa mặt ăn sáng. Xong xuôi nàng mới bước ra vườn và thấy chiếc đu dưới gốc phượng San hô cười nói, không biết vương tử nghĩ gì, suốt đêm không ngủ thức làm chiếc đu này. Tiểu yêu thừa cười cười tươi, nhưng sống mũi nàng cay cay. San hô hỏi, vương cơ có muốn chơi đu không? Tiểu yêu lắc đầu chậm chậm dạo bước nàng không định đến chỗ chuyên húc và hoàng đế chỉ muốn dạo quanh nhưng không hiểu sao, bước chân lại đưa nàng đến nơi ở của bà ngoại năm xưa. Ngoài cửa có mấy thị vệ canh gác trông thấy nàng, họ không lên tiếng bẩm báo, cũng không có ý ngăn cản. Tiểu yêu vào trong, Hoàng đế và chuyên húc đang chơi cờ trên chiếc giường sửi thấp. Hoàng đế ngồi nghiêng một bên, chuyên húc y phục thề chỉnh dáng ngồi ngay ngắn. Nhưng vẻ mặt hai người thì giống hệt nhau, không một chút biểu cảm, không buồn không vui, thật khó mà đoán được tâm tư. Tiểu yêu không buồn để ý tới họ, tiếp tục đi lại ngó nghiêng căn phòng, điệu bộ hệt như đang ngắm cảnh ngoài trời. Rồi nàng bỗng kinh ngạc nhận ra căn phòng này không khác hồi nàng còn nhỏ bao nhiêu, như thể bà ngoại vẫn sống ở nơi này từ bấy đến nay vậy. Bởi vì, ngay cả chiếc lược trải đầu và đồ trang sức của bà vẫn còn nguyên trên bàn trang điểm. Tiểu yêu ngồi xuống mở một hộp đồ trang sức nhắc bộ kẹp tóc bằng hồng ngọc lên xem. Đồ trang sức vẫn long lanh như mới, như thể chỉ lát nữa cô chủ xinh đẹp sẽ tới và cài chúng lên tóc vậy. Nhưng kỳ thực trong ký ức của tiểu yêu, nữ chủ nhân của những trang sức này chưa bao giờ cài trúng. Tiểu yêu học cách kẹp tóc. Bộ kẹp tóc này có 3 chiếc, hai chiếc hình bươm bướm, một chiếc hình đôi cánh. Còn cả một bộ châm cài gồm 6 chiếc ngắn dài khác nhau. Tất cả đều làm bằng đá hồng ngọc. Thật khó tưởng tượng người bà gầy guộc giản dị của nàng đã từng cài lên tóc những trang sức lấp lánh quyền quý thế này. Nếu cháu thích thì đem về mà dùng. Hoàng đế bỗng nhiên cất tiếng. Tiểu yêu đặt lại trang sức vào hộp đóng nắp mỉm cười lắc đầu. Phụ nữ đeo trang sức cho người khác ngắm nhìn, chính xác là để thu hút sự chú ý của đàn ông. Nhưng khi đeo những thứ này và có ai đó nhìn mình, cháu đâu thể biết anh ta đang nhìn cháu hay đang chiêm ngưỡng mấy thứ đá quý lấp lánh kia. Nếu cháu lầm tưởng người ta thích mình mà động lòng thì sẽ rất phức tạp. Hoàng đế thoáng sững sờ tiểu yêu nhìn ngài bằng vẻ mặt hết sức thoải mái, nàng hờ hững bảo. Bà ngoại từng rất yêu ông. Hoàng đế chừng mắt nhìn tiểu yêu ánh mắt giận dữ. Ai cho phép cháu bình luận về bề trên của mình, tiểu yêu nhún vai, cháu vốn mau miệng ông không thích thì cứ xem như chưa nghe gì cả. Dù sao thì các vị vốn rất giỏi giả câm giả điếc mà. Hoàng đế chừng mắt nhìn tiểu yêu một hồi, thở dài. Chẳng ngờ cháu lại là cô gái như vậy, khác hoàn toàn bà ngoại và mẹ cháu. Tiểu yêu cười hì hì, lẻ lưỡi trêu đùa hoàng đế. Giống họ chỉ lợi cho đám đàn ông và làm khổ chính mình. Hoàng đế chán nản buông cờ, nói với chuyên hốc. Không chơi nữa cháu đói chưa? Chuyên húc cùng kính đứng lên đỡ hoàng đế. Ông ơi, ngồi lâu như thế ông nên vận động một chút trước khi ăn. Hai ông cháu chầm chậm cất bước trong sân vườn tiểu yêu thừa cửa nhìn theo, nàng chợt nhớ đến mẹ và bà ngoại nàng. Khi ấy, mẹ nàng cũng thường dìu bà đi dạo thong rong trong vườn. Sau vài vòng, chuyên húc đỡ hoàng đế ngồi xuống cùng ăn chút bánh uống chút trà. Xúc miệng và rửa tay xong xuôi, hoàng đế thờ ơ đặt trước mặt chuyên húc một tấm thẻ ngọc nhỏ hình lá dâu Triêu Vân Phong vốn thuộc về bà nội cháu. Mỗi cành cây ngọn cỏ nơi này đều do một tay bà ấy chăm chút gây dựng Đội thị vệ đầu tiên của Chiêu Vân Phong cũng là do bà ấy dạy dỗ huấn luyện. Tuy ta sống ở đây nhưng ta có đội thị vệ riêng của mình, đội thị vệ của Chiêu Vân Phong đang rất rảnh rỗi, không có việc gì để làm. Này các cháu đã về đây, ta giao đội thị vệ của Chiêu Vân Phong cho các cháu sai bào. Chuyên hút dập đầu vái lại hoàng đế kính cần nhận lấy thẻ ngọc và cất đi. Ngắm nhìn vẻ điềm tĩnh thâm trầm của chuyên hút ánh mắt hoàng đế thấp thoáng vẻ hài lòng. Hoàng đế nói, ta thấy mệt rồi các cháu về đi. Chuyên hút và tiểu yêu vái chào rồi ra về. Khi đã đi được một đoạn khá xa tiểu yêu mới hỏi khẽ chuyên hút. Thuyên thật lòng muốn trở về chăm sóc ông ngoại. Chuyên hút gật đầu, tiểu yêu không hiểu, thuyên không oán giận ông sao. muội thì có đấy thế nên khi nãy muội mới chọc tức ông. Chuyên hút đáp, có lẽ vì cùng là đàn ông nên ta hiểu những việc ông làm ở vào địa vị của ông, ông không hề có lỗi. Ông chọn cách làm tổn thương đến một số ít người, trong đó có thể có cả bà nội, cha mẹ ta, cô hành, muội và ta nhưng mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người. Người ta chỉ biết đến ông với tư cách là một vị hoàng đế vĩ đại, người đã gây dựng lên cường quốc hiên viên, chiến thắng thần nông, thống nhất trung nguyên, nhưng họ đâu biết ông đã phải hy sinh và chịu đựng những gì. muội biết không? Giống như khi nãy ta cùng ông chơi cờ, ta biết vết thương cũ trên lưng đang hành hạ ông, nhưng ông vẫn tỏ ra như không, mỗi nước cờ của ông đều không chịu ảnh hưởng của cơn đau dữ dội ấy. Ông vẫn giữ cho mình được sự nhạy bén, sáng suốt và sức tấn công, khả năng tiêu diệt đối phương không thương tiếc. Người đàn ông như thế, dẫu không phải là ông nội của ta ta vẫn kính trọng muôn phần. Nhưng, nhưng ông lại là ông nội của ta, nên ta vừa kính trọng lại vừa kính yêu ông. tiểu yêu thở dài. Mụi chỉ có thể nói, làm con dân của ông thì hạnh phúc còn làm người thân của ông thì chỉ có đau khổ. Còn Huynh, Huynh là đồ quái thai, ông chẳng thèm bận tâm đến sự an nguy của Huynh, mặc cho bốn ông cậu kia ra tay hãm hại Huynh hết lần này đến lần khác vậy mà Huynh vẫn có thể yêu kính ông được. Chuyên hút bật cười, tiểu yêu, mụi có oán giận hai cung nữ đó không? Nếu bọn họ không nói những lời tai bay vạ gió thì mụi đâu phải phiêu bạt nhân gian, chịu khổ suốt hơn 200 năm. Không, nếu không có khoảng thời gian hơn 200 năm đó, muội sẽ không là muội như bây giờ. Có thể muội sẽ hạnh phúc nếu được trưởng thành bên phụ vương, nhưng muội thích muội như bây giờ hơn. Vì bây giờ muội không sợ hãi bất cứ điều gì, vì muội từng trải qua những năm tháng không có bất cứ thứ gì trong tay. Dù gặp phải bất cứ trở ngại đáng sợ nào, muội cũng sẽ quyết liệt vung đao san bằng tất cả như năm xưa muội từng giết tên yêu tinh cáo chín đuôi ấy. Nếu các ông chú không dồn ta tới bước đường cùng, ta sẽ không đơn độc đến cao tân, để rồi được trải nghiệm ở một thế giới khác. Nếu bọn họ không hãm hại và ám sát ta hết lần này đến lần khác ta sẽ không trở nên tinh danh, xào quyệt, không trở nên lạnh lùng, điềm tĩnh và mạnh mẽ hơn trước. Sở dĩ khổ nạn được gọi là khổ nạn bởi vì người ta thường bị khổ nạn đốn ngã, làm cho khốn khổ. Còn chúng ta, chúng ta đã đánh bại khổ nạn, dẫm nát chúng, hòa chúng vào cơ thể mình, biến chúng thành sức mạnh của chúng ta. Do đó, chúng ta không xem khổ nạn là khổ nạn. Ông nội cũng vậy, và ông hiểu rõ điều này nên ông mới chọn cách buông tay. Tiểu yêu bật cười, "Được rồi, được rồi, muội nói không lại huynh, lần sau muội sẽ lưu ý, không chọc giận ông nữa." Bước đến góc phượng, cả hai cùng dừng lại. Chuyên húc xoa đầu Tiểu yêu, lắc đầu cười, "Không cần phải như vậy, muội cứ thoải mái nói ra những suy nghĩ của mình. Muội là cháu ngoại của ông, ta nghĩ ông thích sự thẳng thắn của muội, thích cả lòng oán giận của muội." Ông đâu phải người bình thường, ông thừa sức chịu đựng cơn giận của muội Tiểu yêu lẻ lưỡi chọc chuyên húc, không nói gì thêm. Chuyên húc trò chiếc đô, muội muốn chơi không, tiểu yêu hớn hở ngồi lên. Mũi chờ người đẩy đô về để cùng chơi mà. Chuyên húc đẩy lưng tiểu yêu kế đô càng lúc càng bay cao tiểu yêu ngửa đầu, ngắm nhìn làn mưa hoa màu đỏ răng ngập bầu trời ào ạt chút xuống. Người chơi đô đang ở đây, người đầy đô cũng đang ở đây, hoa phượng vẫn giật màu lửa cháy, nhưng tiểu yêu không còn là cô bé năm xưa thỏa sức đón gió cười vang được nữa. Nàng chỉ mỉm cười khe khẽ tận hưởng từng cơn gió mát lùa trên má. Tiểu yêu vốn cho rằng hiên viên sẽ tổ chức buổi lễ tế mẹ nàng thật long trọng nên khi hoàng đế hỏi nàng muốn tổ chức buổi lễ thế nào, nàng chỉ hờ hững đáp. Mẹ cháu vốn không ưa ồn ào nên chắc chắn không thích đông người. Nhưng nếu ông muốn tổ chức theo nghi thức cháu nghĩ mẹ cháu có thể thông cảm. Không ngờ, hoàng đế đã hạ lệnh hủy bỏ những nghi thức dành cho buổi lễ tế mà thương lâm đã chuẩn bị đâu vào đấy. Vào ngày rỗ của mẹ nàng, chỉ có tiểu yêu và chuyên hút đến cung tế. Trên quả đồi rực rỡ hoa cỏ ấy có tất cả 6 ngôi mộ, đó là mộ của bà ngoại, vợ chồng bác cả bác hai, vợ chồng bác tư và mẹ nàng. Nhưng có ít nhất ba ngôi mộ không có thi thể. Tiểu yêu không rõ trong mộ của bác cả có gì, nàng chỉ nhìn thấy hoa thù du tràn lan trên mộ bác. Vợ bác cả là đại vương cơ của thần nông. Sau khi thần nông bị thiêu diệt bác ấy đã tự thiêu, xương cốt thiêu tán, trong mộ chỉ có bộ lễ phục của bác mặc vào ngày cưới. Nàng không biết bác hai đã chết ra sao, chỉ biết bác để lại một mảnh xương đen trong mộ. Bác tư cha của chuyên húc đã liều mạng với trúc dung và xương cốt cũng thiêu tán hoàn toàn. Trong mộ bác chỉ có một bộ mũ áo và người vợ tự vẫn theo chồng. Còn mẹ nàng đã liều chết với si vưu, xương cốt cũng tiêu tán. Chuyên hút nói, trong mộ mẹ nàng là một bộ áo giáp. Có lẽ vì biết trong mộ mẹ chỉ là một bộ áo giáp nên tiểu yêu không muốn đến viếng mộ mẹ chút nào. Đến viếng một bộ giáp để làm gì kia chứ? Trong điện tử hình ở cao tân còn nguyên cả một tù quần áo của mẹ nữa kìa. Nhưng khi đứng trước những ngôi mộ này, mặc dù Lý trí nói với nàng rằng, đó chỉ là những bộ y phục nàng vẫn không kiềm chế được cảm xúc đau thương trào răng. Tất cả những người thật lòng yêu thương, mong mỏi bao bọc che chờ cho hắn đều đang ở đây. Chuyên hút quỳ xuống, vái lại từng ngôi mộ tiểu yêu cũng dập đầu vái lại theo. Lúc vái lại bác cả chuyên hút đã vái thêm ba vái. Hắn nhìn đám hoa thù du mọc lan tràn trên mộ bác cả, khẽ nói với tiểu yêu. Những bông hoa này có lẽ là hóa thân của gì chu du? chu du là tên phiên âm hán Việt nghĩa của từ này là hoa thù du. Lúc gì ấy quyết định tiêu hủy nội đan và thần thức của mình ta đã ở cao tân. Ta không biết vì sao sư phụ lại an ủi ta rằng, đừng đau lòng, chu du ra đi trong niềm vui và sự mãn nguyện. Tiểu yêu cũng lặng lẽ vái thêm ba vái. Khi đã dập đầu trước mộ trí của tất cả người thân, cả chuyên húc và tiểu yêu đều không muốn đứng lên. Tiểu yêu quay lưng lại, ngồi xếp bằng trên chẳng cỏ. Nàng ngắm nhìn những bông hoa dại đủ màu sắc nở rộ trên sườn đồi. Đột nhiên, nàng nhớ tới ngày trước khi nàng đến Ngọc Sơn, mẹ đã dắt nàng và chuyên húc mải mê đi hái hoa giải, lúc ngoảnh đầu lại cách một biển hoa bát ngát nàng thấy mẹ mình ngồi cô độc giữa những ngôi mộ người thân. Nàng bỗng thấy sợ hãi, phải chăng vào thời khắc ấy, mẹ nàng đã biết mình sẽ không thể trở lại đây được nữa. Chuyên hút đứng lên bắt đầu công việc quét tước chuyên hút tu luyện mộc linh, lẽ ra hắn chỉ cần làm phép một cái là có thể hoàn tất công việc một cách nhanh chóng nhưng hắn không muốn viện đến phép thuật. Tiểu yêu chọn trong đám hoa chuyên húc vừa bứt sạch một vài bông và ngồi xuống tết thành vòng hoa. Khi chuyên húc kết thúc công việc quét dọn của mình thì tiểu yêu cũng tết xong cả 6 vòng hoa, nàng đặt lên mỗi ngôi mộ một vòng. Trước lúc ra về, chuyên húc nói với tiểu yêu, hãy đi thăm thành hiên viên với ta. Tới thành hiên viên, chuyên húc lệnh cho người đánh xe chờ họ bên ngoài, hắn cùng tiểu yêu đi bộ vào thành. Chuyên húc đưa tiểu yêu đến một phường hát, hắn thưởng cho người dẫn đường một miếng ngọc bội, người đó niềm nở đưa chuyên húc đến một căn phòng được bài trí giống hệt nơi ở của một tiểu thư con nhà, có điều, không gian giữa phòng rất rộng, có lẽ là sân khấu để biểu diễn hát múa. Chuyên húc nói với người kia, ta muốn gặp Kim Huyên, gã kia khó xử, cô Kim Huyên, chuyên húc đưa thêm cho hắn một miếng ngọc bội nữa, người cứ việc đi mời cô ấy, cô ấy đến hay không thì tiền thưởng này vẫn là của ngươi. Tên hầu hí hừng đi ra tiểu yêu đội mũ che mặt ngồi bên giường, tò mò quan sát. Chuyên hút ngồi xuống, thử dây và bắt đầu gài đàn. Tiếng đàn của hắn réo rắt ngân vang, lúc thì êm đềm, du dương như nước suối chảy trong khe núi, lúc lại dồn dập ào ạt như thác đổ, như hoa bay ngọc vỡ. Cánh cửa bật mở thiếu nữ nhẹ nhàng bước vào, nàng vận y phục màu vàng, xinh đẹp, tha thước vẻ đẹp ấy khiến người ta quên cả yêu sầu. Nàng lặng lẽ ngồi xuống thưởng thức tiếng đàn. Chờ chuyên húc chơi hết khúc nhạc nàng mới cất sỏng. Ngựa trắng như mơ, đưa chàng tới đây, hỡi người tài khách, trốn này nên thơ, xin đừng phiêu bạt, nơi đây em chờ. Cuối cùng, chàng đã trở về. Chuyên húc đáp, ta đã trở về. Tiểu yêu nói với chuyên húc, muội ra ngoài đi dạo một lát. Chuyên húc gật đầu tiểu yêu đẩy cửa bước ra thấy dưới tầng một giữa những lớp màn che các ca kỹ đang nhảy múa. Tiểu yêu đứng bên lan can tươi cười xem biểu diễn. Tuy trong các phường hát ở thành hiên viên có cả khách nam khách nữ, nhưng ở những nơi phong hoa tuyết nguyệt thế này, bao giờ khách nam cũng đông hơn. Khách nữ đến đây hầu hết đều cả trang thành nam giới. Tiểu yêu thì khác nàng vẫn mặc đồ nữ, đội mũ che mặt nên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tiểu yêu không hề để tâm chuyện đó, họ nhìn nàng, còn nàng ngắm mỹ nữ. Động tác của vũ nữ huyển chuyển, nhịp nhàng theo điệu nhạc lả lơi, phong tình. Vòng eo thôn nhỏ mềm mại uốn lượn hệt như loài rắn nước, khiến người xem thèm khát được ôm ấp. Khách nam ở bốn phía đều chia tay về phía nàng ta tuyệt nhiên không ai chạm được vào. Nhưng đột nhiên có hai gã vén màn che bước vào. Một trong hai gã ôm gỉ lấy vũ nữ, vuốt ve vùng eo của nàng rồi đẩy nàng rơi vào vòng tay người kia. Đêm nay người đẹp eo thon sẽ hầu hạ huynh. Phường hát này là phường ca múa nghệ thuật khách khứa tới đây chỉ được nhìn ngắm thưởng thức không được đụng chạm chiếm đoạt. Vũ nữ kia lập tức tỏ thái độ phản kháng, nhưng khi nhìn anh chàng nọ nàng thấy tim đập loạn nhịp hai má nóng bừng dù nàng không còn lạ lẫm với những trò ve vãn ở chốn này. Nàng không hề tức giận ngoan ngoãn đi theo anh chàng kia. Chàng nọ ôm eo vũ nữ, rìu nàng lên lầu. Tiểu yêu cảm thấy anh ta rất quen, nhưng vì nàng đứng ở góc khuất và bị màn trướng che chắn nên lúc ấy nàng không thấy rõ gương mặt anh ta. Mãi đến khi anh ta bước lên lầu tiểu yêu mới nhìn rõ dung mạo của chàng trai, nàng sững sờ, hai mắt tròn xoe. Anh ta trông giống hệt thương liễu, chỉ khác ở bộ trang phục quyền quý sang trọng, chiếc mũ ngọc trai trên đầu, mái tóc màu đen tuyền và điệu bộ thong rong, nhàn tàn hiền hiện trên gương mặt trong ánh mắt. Những điểm đó khiến anh ta trở nên khác hẳn gã tương liễu lạnh lùng băng giá. Tiểu yêu nhìn anh ta chằm chằm nhưng anh ta chỉ mỉm cười thờ ơ, lít nàng một cái. Gã trai còn lại tư cười tán tình tiểu yêu, dơ tay định kéo mũ che mặt của nàng xuống. Nếu cô em có chút hương sắc, ta sẽ để nàng phục vụ ta đêm nay. Chợt có cô gái đến ngăn gã lại. Vị tiểu thư này đây là khách của chúng tôi, xin công tử đừng làm vậy. Thấy cô gái bên cạnh cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc, gã thôi dây dưa, ngoan ngoãn theo nàng về phòng. Kim Huyên đẩy cửa bước ra, mỉm cười thân thiện với tiểu yêu và bảo. Cô vào trong đi tôi sẽ sai người đưa hai người rời khỏi đây. Tên đầy tớ khi nãy đưa chuyên húc và tiểu yêu men theo một lối đi vắng vẻ, rời khỏi phường hát. Chuyên húc đưa tiểu yêu dạo chơi hết nơi này đến nơi khác. Ăn xong bữa tối ở một quán rượu nổi tiếng, hai người mới ra khỏi thành, lên xe mây về lại hiên viên sơn. Về đến chiêu vân điện tiểu yêu ra ngồi ghế đu chuyên húc ngồi dưới gốc cây. Trong lòng tiểu yêu vẫn chất chứ hoài nghi, người đó rốt cuộc có phải là tương liễu? Tiểu yêu hỏi, huynh đã khi nào nhìn thấy dung mạo thật của tương liễu chưa? Chưa lần nào gặp cũng thấy y đeo mặt nạ, tiểu yêu tò mò hỏi tiếp, hiên viên đã phát lệnh truy nã tương liễu suốt mấy trăm năm nhưng sao trên bảng phần thưởng cho người bắt được tội phạm truy nã, muội không thấy hình vẽ của y. Ngần ấy năm mà mà không một ai nhìn thấy gương mặt thật sự của y ư. Tất nhiên là có, nhưng tương liễu là yêu quái chín đầu, người ta đồn rằng y có đến 9 bộ mặt, 81 phép biến hóa. Những người từng gặp y đều có những nhận định rất mâu thuẫn. Có lần một gã nọ mô tả dung mạo của hắn giống hệt ông chú thứ sáu của chúng ta. Không lẽ tương liễu mà nàng gặp chỉ là một hóa thân của y? Tiểu yêu cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy hụt hẳng. Chuyên hút tỏ ra băn khoăn, nhưng kể cũng kỳ lạ. Nếu thần khí không thể lật tẩy phép biến hóa của tương liễu thì vì sao y vẫn phải đeo mặt nạ? Y có thể biến hóa tùy ý kia mà, tiểu yêu dầu dầu nói. Có lẽ y cũng giống muội chỉ muốn một gương mặt duy nhất thực sự là mình không có chút hứng thú nào với phép biến hóa. Sao tự nhiên muội lại nhắc đến tương liễu? Chỉ là tự nhiên muội nhớ y thôi. Tiểu yêu không muốn nói dối chuyên húc nên quyết định nói một nửa sự thật. Giọng nàng vô hình trung lại chất chứa nỗi buồn dầu dĩ khiến chuyên húc nghe mà thấy xót xa. Hắn khẽ bảo, muội không còn là văn tiểu lục ở thị trấn Thanh Thủy nữa. Tiểu yêu tươi cười, muội biết mà, chuyên húc chuyển đề tài. Lúc ở phường hát kẻ lỗ mãng muốn kéo mũ che đầu của muội xuống chính là cậu em họ của muội Thùy Quân, con trai duy nhất của Thương Lâm. Còn người bên cạnh là ai? Ta không biết nhưng kẻ đó không hề sử dụng phép biến hình. Có điều kể từ khi gặp cảnh và muội đến nay ta không còn dám chắc vào khả năng phán đoán của mình nữa. Trên đời này quả nhiên có thứ phép thuật có thể biến giả thành thật. Cô gái tên Kim Huyên đó là người của Huynh, mong là thế. Hồi còn sống, bác cả từng lập ra một tổ chức chuyên thu thập tin tức tổ chức này rất lớn mạnh. Khi ấy, gì Chu Du là người cai quản. Sau khi bác cả qua đời tổ chức này nghe theo mệnh lệnh của cô Hành. Rồi cô Hành hy sinh tuy tiếp nhận vai trò quản lý, nhưng gì Chu Du vốn là người chỉ biết thực thi mệnh lệnh của người khác, nên khi không có ai ra lệnh, dì ấy không biết phải xoay sở ra sao tổ chức này tan dã dần. Một năm trước dì ấy đưa Kim Huyên đến cao tân tìm ta, nói rằng trước khi ra trận cô Hành đã căn dặn dì trao tổ chức này cho ta cai quản. Kim Huyên cũng là mộc yêu. Nếu xem ta là bác cả thì vị trí của Kim Huyên cũng giống như vị trí của dì Chu Du. Nhưng ta không biết cô ấy có trung thành với ta như dì Chu Du trung thành với bác cả hay không. Hãy cứ chờ xem vậy. Dù thế nào thì tổ chức này vẫn là một nguồn sức mạnh của Huynh. Tiểu yêu bật cười lít nhìn chuyên húc, vẻ mặt tinh quái, láo lình. Hơn nữa, muội rất tin tưởng tài thu phục phụ nữ của huynh. Chuyên hút nắm tay che miệng, khẽ hắng giọng vài tiếng rồi chừng mắt nhìn tiểu yêu. Tiểu yêu thu lại vẻ bỡn cực nghiêm túc nói. Lúc đầu muội rất lo huynh trở về đây sẽ thân cô thế cô nhưng giờ thì muội yên tâm hơn một chút rồi. Người thân tuy đã rời xa chúng ta từ rất sớm, nhưng họ vẫn luôn phù hộ cho chúng ta. Bác cả là một người vô cùng tài giỏi, bác không chỉ để lại cho ta tổ chức này, một số quan lại trong triều đình cũng là người của bác. Tuy số lượng không nhiều, nhưng mỗi người trong số họ đều là những người xuất chúng. Cha ta tuy mất sớm nhưng ta tin, nếu một ngày nào đó ta được nắm giữ binh quyền, chắc chắn binh lính sẽ đồng lòng đi theo ta. Bởi vì năm xưa cha ta không hề ham sống sợ chết người đã anh dũng quyết từ trước mặt tất cả binh lính. Còn mẹ, mẹ để lại cho ta tộc nhược thủy, họ là những người sẽ trung thành tuyệt đối với ta. Và còn cả cô hành, tiểu yêu chấp mắt tò mò hỏi, mẹ muội để lại cho huynh thứ gì? Chuyên húc mìm cười, gõ cánh hoa phượng vào má tiểu yêu. muội cô hành để lại muội cho ta. Tiểu yêu đá mấy bông hoa phượng dưới đất lên người chuyên húc. Dám trêu muội chuyên húc cười vang. Tiểu yêu nói, nhưng chỉ thế thôi e là chưa đủ. Chắc chắn không đủ, dẫu có cộng cả đội ám vệ được ta huấn luyện ở cao tân thì cùng lắm cũng chỉ đủ để ta bảo toàn được tính mạng của mình mà thôi. Hiện nay cả triều đình đều cho rằng ông chú của chúng ta chắc chắn sẽ lên ngôi. Hoàng Thuốc từng giúp ông nội chiếm được Trung Nguyên chiến công hiền hách. Trong quân đội lại có rất đông những đồng đội từng vào sinh ra từ với ông ấy. Ông ấy đã gây dựng thế lực của mình suốt mấy trăm năm từ Trung Nguyên đến Tây Bắc đầu đầu cũng có người của Hoàng Thuốc. Ta tin rằng, rất nhiều gia tộc đã xin được hiếu chung với ông ấy, giống như họ phòng phong vậy. Nên những gì ta có thể là lúc này là phải bảo toàn tính mạng để còn tính kế lâu dài. Cần muội giúp gì cho huynh không? Chuyên hút bật cười. Chắc muội cũng biết rằng ta đang lợi dụng muội. Huynh thử nói rõ xem, biết đâu có những điều muội chưa biết. Truyện hộp túm lấy đu, giữ lại. Ta nghĩ xem nào, những chuyện bề nổi ta không nói nữa. Còn những chuyện khác, ví như chuyện về Đồ Sơn Cảnh. Cậu ta muốn đến gần muội, ta liền tạo cơ hội cho cậu ta, thế là cậu ta buộc phải giúp ta. Nếu không nhờ có cảnh ta đâu thể gia nhập vào hội của Phong Long dễ dàng như vậy. Còn nữa, trước mặt Phong Long và Hinh Duyệt, ta sẽ luôn tỏ ra là người có sức ảnh hưởng rất lớn đối với muội. Khi đánh giá về ta, họ buộc lòng phải suy xét đến thân thế của muội. Những việc này tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại có tính chất quyết định cán cân sẽ nghiêng về phía ta. Những chuyện như thế này sẽ ngày càng nhiều, và chắc chắn muội không thể biết ta đang lợi dụng muội. Đúng là muội có cảm giác mình chẳng làm được gì cho huynh. Muội đã làm rồi đấy. Vì muội coi ta là người quan trọng nhất nên ta mới có thể thản nhiên lợi dụng muội như vậy. Đồ Sơn Cảnh không phải tên ngốc cục diện hiện nay rõ ràng đang nghiêng về phía Hoàng thúc giúp ta đồng nghĩa với việc nhà Đồ Sơn sẽ chẳng được lợi lộc gì. Nhưng vì biết ta là người rất quan trọng với muội Cảnh mới đứng về phía ta không một chút do dự như thế. Chuyên hút nắm chặt tay Tiểu Yêu, hơn nữa tuy ta biết muội không sợ tay mình dính máu nhưng ta không muốn muội hy sinh vì ta. Chỉ cần muội đứng cạnh ta đã là một sự giúp đỡ to lớn đối với ta rồi. Tiểu yêu mỉm cười, gật đầu. muội hiểu, chuyên hút đung đưa chiếc đu, hắn cảm thấy con đường ngập mùi máu mà hắn sắp bước qua không còn đáng sợ và lạnh lẽo nữa, vì hắn có tiểu yêu ở bên. Giống như lúc này, hai người đang hóng gió đêm trò chuyện tâm tình, rất ấm áp, cũng rất nhẹ nhõm. Hắn vốn là kẻ đa nghi cảnh giác, chôn chặt mọi thứ trong lòng, nhưng riêng với tiểu yêu, hắn thấy mình có thể nói cho nàng nghe mọi chuyện, giải bày mọi nỗi niềm. Hắn có thể tỏ ra cương chiều an niệm hơn trước mặt tiểu yêu vì nàng không bao giờ đố kỵ Hắn cũng có thể bày tỏ thẳng thắn suy nghĩ của mình về hình duyệt, vì tiểu yêu sẽ không bất ngờ kinh ngạc. Hắn có thể phơi bày mọi âm mưu, quỷ kế của mình mà không sợ tiểu yêu xem thường hắn là kẻ đê tiệt bỉ ổi. Bởi vì tiểu yêu sẵn sàng chấp nhận hắn chính là hắn. Hôm sau, lúc tiểu yêu tỉnh giấc chuyên hút đã đi khỏi. Nàng tới chỗ hoàng đế tìm hắn, thấy hắn đang đứng sau lưng ngài, mấy người em họ của nàng cũng có mặt và một vài viên quan đang tấu trình chuyện gì đó với hoàng đế. Tiểu yêu chờ bên ngoài, mãi đến khi nàng sắp thiếp đi, họ mới bước ra. Tiểu yêu nấp trong bóng tối, thấy chuyên hút và bọn họ vừa đi vừa chuyện trò sôi nổi, hắn tiễn bọn họ ra tận ngoài cửa. Người không biết nội tình sẽ tưởng rằng bọn họ rất mực thương yêu nhau. Thủy Lương là con trai thứ hai của cậu Bảy Vũ Dương. Hắn nói chuyện với Chuyên Húc và Thủy Quân. Tối mai để tổ chức một bữa tiệc tại nhà, nếu đại ca và tiểu đệ dành, hãy tới tham dự cho vui. Thủy Quân bật cười ha hả Tam ca, huynh biết tính đệ mà chỉ cần có mỹ nữ, huynh không mời đệ cũng sẽ đến. Tiểu yêu bước tới, nháy mắt với Chuyên Húc nhưng hắn lại cười bảo Có rượu ngon không? Chỉ cần có rượu ngon ta nhất định sẽ đến. Tiểu yêu hết cách đành giả vơ to mò hỏi. Sao có tiệc tùng vui vẻ thế mà không mời ta? Thủy lương chăm chú nhìn tiểu yêu thủy quân phải kéo tay hắn thủy lương mới chợt nhớ ra, liền cùng thủy quân cúi chào tiểu yêu. Thủy lương cười bảo chỉ bằng lòng đến tham dự thì còn gì bằng. Nhưng nếu vậy, hắn sẽ phải sắp xếp lại. Thủy quân và thủy lương đi rồi, tiểu yêu mới hỏi chuyên hốc. Huynh không biết muội đã ra hiệu cho huynh từ chối à? Chuyên hốc cười bảo ta biết nhưng ta muốn kết thân với họ, hiểu thêm về họ cũng tốt mà. Và lại, tại thời điểm này, họ mới là chủ nhân của thành hiên viên. Ta vừa chân ướt chân giáo về đây, nếu tỏ vẻ ngạo mạn, xa cách thì trong mắt người khác ta sẽ trở thành kẻ không biết điều. Huynh vừa đến thành hiên viên thực lực không vững, đây chính là cơ hội tốt để trừ khử huynh. Bọn họ không dám ra tay ở chiêu vân điện, nhưng chỉ cần rời khỏi chiêu vân phong huynh sẽ rơi vào địa bàn của bọn họ. Nếu không vượt qua vách núi đầy gai nhọn, sao có thể leo lên tới đỉnh? Ta còn chẳng sợ thì muội lo gì chứ? Tiểu yêu đặt tay lên ngực, không biết muội cảm thấy nhưng không thể thế được, mụi muốn nói điều gì, tóm lại muội sẽ đi với huynh. Chuyên hút mỉm cười, ta không phản đối, chiều muộn hôm sau, chuyên hút cùng tiểu yêu đến phủ đệ của Thùy Lương. Vì chỉ là tiệc cá nhân nên khách khứa không đông, nhưng đều là những thanh niên kiệt xuất của hiên viên trong vòng mấy năm trở lại đây. Họ tỏ ra rất lịch sự với chuyên hút nhưng ẩn sau đó là thái độ coi thường, khinh miệt. Tiểu yêu thầm thở dài, con đường mà chuyên húc sắp đi qua là vách núi dựng đứng, gai nhọn răng lối. Lúc khai thiệp Ngu Hiệu con trai cả của người cậu thứ bảy mới xuất hiện, nhưng điều đáng nói là hắn đến cùng với nhân vật nổi tiếng nhất đại hoang thời gian gần đây, nhà vô địch hội thu mùa thu ở Sách Thủy, đến từ Hy hỏa Bộ, một trong tứ bộ của Cao Tân, Ngô Cương. Tất cả mọi người đều đứng lên, nhiệt liệt chào đón Ngô Cương. Đứng cạnh Ngô Cương, Ngu Hiệu tỏ ra khá vinh vang, hắn giới thiệu Ngu Cương với từng người một. Lúc mới đến tiểu yêu đã dặn dò Thùy Lương không được tiết lộ thân phận của nàng, để nàng được vui chơi thỏa sức không phải kiêng rè, dự ý, vậy nên lúc này cố nhiên là nàng từ chối làm quen với Ngô Cương. Nàng dạo chơi quanh vườn hoa và tình cờ lại bắt gặp chàng trai giống hệt tương liễu ở phường hát bữa nọ. Anh ta đang cầm ly rượu thư thả ngà mình trên chiếc ghế ngọc bóng dáng ấy thấp thoáng giữa vườn hoa ung tùm, nếu không để ý kỹ sẽ không thấy rõ. Tiểu yêu lặng lặng đến sau lưng anh ta cúi xuống, hỏi. Đường liễu, ngài làm gì ở đây vậy? Anh ta không mảy may giật mình, chỉ hơi ngẩn đầu lên. Cô lén đến sau lưng ta ta đang đoán xem cô định làm gì cứ tưởng sẽ có chuyện gì lãng mạn hay ho, nào ngờ cô nhận nhầm người. Tiểu yêu nhìn xoáy vào mắt anh ta, gã nọ bật cười. Ta ước gì mình chính là cái gã mà cô nương vừa gọi. Không thấy cổ độc trong cơ thể có bất cứ phản ứng gì tiểu yêu cảm thấy thật lạ lùng. Huynh không phải người đó thật sao? Nếu cô chỉ uống rượu cùng ta ta sẵn lòng sắm vai gã đó. Tiểu yêu cười thật tươi. Được, gã nọ rót rượu cho tiểu yêu, nàng chỉ một hơi cạn chén. Rồi nàng rót rượu cho gã, gã cũng chỉ một hơi. Lát sau chiếc cốc trong tay gã rơi lăn lóc, gã cười nhăn nhó. Cô bỏ độc vào rượu. Tiểu yêu túm lấy tay gã quan sát các ngón tay và thấy những đốm đỏ, gã quả thật đã bị trúng độc. Gã nọ thở dài. Nếu cô không hạ độc ta, ta sẽ thấy mình thật may mắn. Tiểu Yêu đầy tay gã ra, rót một ly rượu và bảo: "Đây là thuốc giải." Gã nọ gắng gượng dơ cánh tay lên, nhưng rõ ràng là gã không thể tự mình nhấc ly rượu, Tiểu Yêu đành giúp gã. "Nàng bảo, xin lỗi vì ta đã nhận nhầm người. Mỗi lần nhận nhầm người cô đều hạ độc như vậy à?" Thói quen này không hay chút nào. "Xin lỗi." Nói xong, nàng quay người bước đi, gã nọ chợt nắm lấy cổ tay nàng. "Chỉ một câu xin lỗi là có thể bỏ đi sao?" Vậy huynh muốn thế nào? Ta là phòng phong bội. Gã nọ viết tên mình từng chữ một vào lòng bàn tay tiểu yêu. Nhớ cho kỹ lần sau đừng có nhận nhầm đấy. Huynh là gì của phòng phong y ánh? Anh hai, cô quen em út của ta. Tiểu yêu cười hưởng đại hoang thật nhỏ bé. Tiểu yêu rời gót lần này phòng phong bội không giữ lại. Có người đang thưởng thức ca nhạc, có người đang uống rượu và trò chuyện, mấy cô gái đang chơi cờ trong đình hóng gió, chuyên hút và thùy quân đang ngồi với nhau, không biết nói chuyện gì mà cười vang hoan hỉ. Tiểu yêu tìm cho mình một chỗ kín đáo yên tĩnh. Mọi dấu hiệu đều chứng tỏ phòng phong bội không phải tương liễu. Chắc chắn có rất nhiều người biết đến phòng phong bội vì gã là con em của một gia tộc lớn. Vì vậy tương liễu tuyệt đối không thể mạo danh gã. Nhưng tiểu yêu vẫn cảm thấy gã này rất quen, cảm giác ấy không thể phân tích bằng lý trí, cũng không thể biểu đạt bằng lời nói, chỉ có thể cảm nhận theo bản năng mà thôi. Trời về khuya, khách khứa lục tục ra về. Có lẽ vì chuyên húc đã sống ở cao tân hơn 200 năm nên hắn và Ngu Cương trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Mãi đến khi khách mời đã về hết, Thùy Lương và Ngu Hiệu mới tiễn hai người ra về, chuyên húc và Ngu Cương cùng sóng vai bước ra cổng. Tiểu yêu đứng chờ cạnh xe mây, chuyên hút và ngô cương dừng lại trước cổng, tiếp tục cười nói. Nếu đứng cạnh chuyên hút lúc này là phòng phong bội, tiểu yêu chắc chắn sẽ cảnh giác, nhưng ngô cương là người của hy hỏa bộ, bộ tộc luôn trung thành tuyệt đối với tuấn đế nên tiểu yêu không hề đề phòng, chờ chán, nàng ngó nghiêng xung quanh. Và nàng trông thấy phòng phong bội đang cưỡi thiên mã cuối con phố chính. Theo Sơn Hải Kinh, thiên mã là loài thú biết bay. Trời tối mịt nên không thấy rõ mặt người, nhưng trực giác mách bảo tiểu yêu rằng người đó chính là gã. Tiểu yêu nheo mắt nhìn về cuối phố, người nhà phòng phong chắc chắn đều rất giỏi bắn cung. Đột nhiên, bản năng giả thú khiến tiểu yêu hoảng sợ tiềm thức thôi thúc nàng nhìn về hướng mà nàng cảm nhận được nguy hiểm, và nàng thấy ngô cương đang dơ nắm đấm nhằm vào chuyên hốc. Chuyên hốc lập tức lùi lại, nhưng ngô cương là cao thủ hàng đầu của đại hoang, chuyên hốc chỉ có thể tránh được một đòn hiểm. Chưa kịp định thần, chuyên hút đã bị ngu cương tung những cú đấm hiểm hóc liên tiếp không ngơi nghỉ. Mỗi cú đấm đều mang sức nặng của nguồn linh lực dồi dào, nắm đấm nọ nối tiếp nắm đấm kia, những vệt tay như từng lớp sóng cuộn, khiến đội sư tử bằng ngọc thạch đặt trước cổng phủ cũng vỡ nát tan thành. Lần đầu tiên trong đời, tiểu lục hiểu rằng, dòng nước mềm mại cũng có thể biến thành nguồn sức mạnh khủng khiếp. Nàng khiếp sợ gào thét, người đâu, người đâu. Nhưng không có thị vệ nào tới kịp Thủy Lương và Ngu Hiệu đều đã bị linh lực của Ngô Cương làm cho ngất xỉu. Thủy quân kinh hãi trốn dưới xe mây toàn thân run dày. Lần đầu tiên tiểu yêu nhận ra trước một sức mạnh quá lớn, mọi kế hoạch đều vô tác dụng. Phải viện đến một sức mạnh lớn hơn Ngu Cương mới mong cứu được chuyên húc lúc này, cơ chí hay những kế sách hoàn hảo của nàng và chuyên húc cũng đều vô tác dụng. Chuyên húc bị trọng thương, nằm dưới đất ngô cương tóm lấy hắn, ánh mắt ngập đầy út hận, hắn biến nước thành gươm, vùng lên, chuẩn bị chém chuyên húc. Dù biết với linh lực của mình, nàng sẽ nát thành cắm nếu đến gần ngô cương, nhưng tiểu yêu vẫn bất chấp tất cả, lao vào cứu chuyên húc, nàng gào lên thê thiết. Ngô cương, người muốn hy hòa bộ bị tiêu diệt hoàn toàn hả? Thanh gươm trong tay ngô cương chững lại, mọi việc đều do một mình ta thực hiện, không liên quan đến hy hòa bộ. Ta là vương cơ của cao tân, ta bảo có liên quan là có liên quan. Tiểu yêu đối mặt với ngô cương, trong mắt nàng lúc này chỉ còn lại duy nhất vẻ lạnh lùng đáng sợ có thể hủy diệt tất thảy Vương cơ của cao tân mà vì người ngoài, đòi hủy diệt thi hỏa bộ. Còn ngươi thì sao, ngươi câu kết với người ngoài mưu sát chuyên húc, gây hỏa cho toàn bộ tộc. Ngô cương gầm lên, ta không câu kết với ai cả, hắn giết anh trai ta ta phải trả thù cho huynh ấy. Linh lực của ngô cương quật ngã tiểu yêu, nàng rơi xuống đất máu trào ra. Ngô cương bất chấp tất cả, hắn hung hăn vùng gươm chém chuyên hút. Hắn chém đầu anh trai ta ta sẽ lấy đầu hắn cúng tế hương hồn huynh ấy. Tiểu yêu gào lên thảm thiết, dừng tay lại, ngô cương không dừng lại, lưỡi gươm lạnh lùng kề sát chuyên hút. Tiểu yêu cảm thấy lòng mình tan nát trong khi đó chuyên hút vẫn bình thản bật cười. Bỗng đâu, luồng khí lạnh thấu xương tràn đến, thủy linh bao qua Ngô Cương và chuyên hút hóa thành băng khí, thanh gươm nước trong tay Ngô Cương biến thành kiếm tuyết, lúc rơi xuống, thanh gươm giống như một khối tuyết đổ lên cổ chuyên húc, tuy gây đau nhưng không hề nguy hiểm, khối tuyết vỡ tan. Hai mắt Ngô Cương đỏ ngầu, hùng hồ tấn công nhưng một bức tường băng đã chặn trước mặt hắn. Sích Thủy Hiến trong trang phục màu xanh, chậm chậm bước lại giữa đầy trời hoa tuyết, cô ta lạnh lùng bào. "Muốn đánh nhau hãy đến chỗ khác." Ngô Cương căm giận bừng bừng, "Tại sao?" Cô biết hắn giết anh trai ta, vì sao ngăn cản ta?" Sách Thủy Hiến lạnh lùng như băng giá, "Nếu người đánh bại được ta, có thể ta sẽ cho người biết lý do." Nói xong, cô ta chạy đi như bay, Ngô Cương biết rằng không thể giết chuyên Húc nếu Sách Thủy Hiến có mặt ở đây nên hắn quyết định đuổi theo Sách Thủy Hiến. Chuyên Húc muốn đứng lên nhưng Tiểu Lục vội ngăn lại, "Đừng cử động." Nàng dang rộng hai tay chắn trước mặt chuyên Húc, hướng mắt về khoảng không ô tối, giật lùi từng bước. Lúc này chuyên Húc mới kịp nhận ra Hắn hỏi khẽ. Người nhà phòng phong ư, toàn thân căng thẳng giống như thú rừng bảo vệ bầy con trước nguy hiểm rình rập tiểu yêu trừng mắt nhìn khoảng không hoàn toàn trống trải. Nàng không thấy hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn đang ở đó, và mũi tên kia có thể xuyên qua ít hầu của chuyên húc bất cứ lúc nào. Lúc này, đám thị vệ của chuyên húc mới phá vỡ được trận pháp lao đến bảo vệ chủ nhân. Kẻ đó đã bỏ đi. Tiểu yêu thở vào nhẹ nhõm, cơ thể nàng mềm nhũn gần như ngã nhòi ra đất. Cuộc đối đầu căng thẳng khi nãy khiến nàng mệt mỏi và đau đớn hơn cả khi bị ngu cương hất ngã. Chuyên hút lào đảo bước lại, đỡ tiểu yêu. Tiểu yêu tựa vào chuyên hút, không nói lời nào, dáng sức chèo lên xe mây. Tiểu yêu nuốt một viên thuốc quay sang kiểm tra tình trạng sức khỏe của chuyên hút. Nàng đưa cho chuyên húc ba viên thuốc, hắn ngoan ngoãn nuốt hết, không phân vân. vân. Tiểu yêu bảo, tối nay trong phủ của Thùy Lương có một người khách gã chính là người đi cùng Thùy quân hôn nọ tên là Phòng Phong Bội. Đó là cậu hai nhà phòng phong, người nhà phòng phong vốn rất giỏi ẩn mình nhờ có thuật bắn tên mà họ trở nên nổi danh thiên hạ Sao muội biết khi nãy là phòng phong bội, tiểu yêu lắc đầu, muội không rõ chỉ là cảm giác Đó là câu trả lời không thể thuyết phục bất cứ ai, nhưng chuyên hút tin nàng Trong khoảnh khắc nguy nan ấy, hắn cũng có cảm nhận tương tự Họ về tới chiêu vân điện, hoa phượng rơi như mưa, hương thơm ngào ngạt trong gió Công cảnh nơi đây vẫn bình yên như mọi ngày, cảm giác như mọi chuyện đến với họ khi nãy chỉ là ảo giác tiểu yêu vẫn nhói đau trong lồng ngực. Nàng định vào phòng nhưng chuyên hút đã giữ nàng lại. Tiểu yêu chuyện xảy ra tối nay khiến muội sợ lắm phải không? Tiểu yêu quay lại đáp, muội không giận huynh, muội rất vui vì huynh luôn có phương án phòng bị, nhờ vậy huynh sẽ không chết dễ dàng dưới tay tên ngô cương ấy, dù cho hắn có ra tay bất ngờ đi chăng nữa. Đúng là ta có sự phòng bị, vì thế sẽ không thể chết dưới tay ngu cương, nhưng vào khoảnh khắc sau cùng ấy, nếu phòng phong bội ra tay, ta không đủ tự tin mình có thể tránh mũi tên của hắn. Vì sao sách thủy hiến lại giúp huynh? Chính xác phải nói là ta đã cho sách thủy hiến cơ hội ban ơn cho ta. Khi ấy, nếu cô ấy không ra tay thì các thị vệ ngầm của ta cũng sẽ ra tay. Ban ơn ư, tất cả những người chịu ơn đều muốn kết thân với người ban ơn. Họ không hề biết rằng, người ban ơn cũng mong muốn được kết thân với người mà họ đã giang tay cứu giúp. Giống như khi ta bố thí nửa chiếc bánh cho người ăn mày đói rách nghèo khổ. Theo một lẽ hết sức tự nhiên, kẻ bố thí sẽ trông đợi sự báo đáp bằng lòng cảm kích của người ăn mày. Nếu người ăn mày vì cảm kích tấm lòng của kẻ bố thí mà giúp họ quét thức cổng nhà, kẻ bố thí sẽ cảm thấy hoan hỉ với lòng tốt của mình mà tiếp tục bố thí nửa chiếc bánh cho người ăn mày. Bố thí là một hành động cho đi, nhưng con người dường như ai cũng vậy, khi cho đi đều trông chờ sự báo đáp. Và lòng người còn kỳ lạ hơn ở chỗ, nếu ta chủ động làm thân với họ xích thủy, bọn họ sẽ sinh lòng cảnh giác với ta. Nhưng nếu đặt họ ở vị trí cao hơn cả người ban ơn, bọn họ sẽ không cảnh giác nữa. Họ cho rằng chỉ cần ném bừa màu bánh ra ngoài là có thể cửa đóng then cạch chặn người ăn mày ngoài cổng mà không biết rằng, khi trong lòng có sự trông đợi thì dù đã khép chặt cửa. Họ vẫn lẳng lặng hé mắt nhìn xem người ăn mày sẽ phản ứng thế nào. Tiểu yêu thở dài, trước đây muội luôn cho rằng mình rất thông minh, nhưng so với các huynh, muội chỉ là một đứa ngốc. Chuyên Húc phì cười, không phải đâu, bọn ta tìm đủ mọi cách giành lấy những gì mình muốn, còn muội, muội không cần gì cả vậy nên muội không cần phải bày mưu tính kế. Người không có bất cứ tham vọng gì mới là người mạnh nhất. Tiểu yêu cười gượng, tôi được muội là người mạnh nhất. Vết thương của Huynh khá nặng đấy, mau nghỉ ngơi sớm đi. Chuyên hút gật đầu, hôm nay hắn đã vấp phải hai cuộc truy sát hành động của Ngô Cương đã tạo cơ hội cho phòng phong bội. Tùy hắn có thị vệ ngầm, nhưng khoảnh khắc nguy hiểm ấy, chính tiểu yêu mới là người bảo vệ mạng sống cho hắn. Trước lúc đóng cửa phòng lại tiểu yêu đột nhiên nói. Ngô Cương nói Huynh đã giết anh trai hắn, chuyện này là thế nào? Nếu mối thù này là có thật, chỉ e hắn sẽ còn tìm cách giết Huynh. Chuyên hút cau mày. Ta cũng không rõ ta chưa từng nghe nói Ngô Cương có anh trai. Nếu giữa ta và hắn quả thật có mối thù sinh tử thì sẽ rất phiền phức. Ta sẽ sai người đi điều tra. Vài ngày sau, sự việc liên quan đến Ngô Cương đã được làm sáng tỏ. Thì ra tên thật của Ngô Cương là Huyền Minh. Cha hắn là quý tộc của Bộ Hy Hòa, mẹ hắn lại là con gái của tộc Hiên Viên. Năm xưa, khi mẹ tiểu yêu về làm dâu cao tân, Hoàng đế đã chọn ra 10 thiếu nữ Hiên Viên theo hầu Tây Lăng Hành. Trong số họ có một cô gái đã phải lòng chàng thanh niên thuộc bộ hy hòa. Chàng trai cầu xin Tuấn Đế ban hôn ước và mẹ tiểu yêu không phản đối, vì vậy hai người đã nên duyên chồng vợ. Sau khi kết hôn, họ sinh được hai người con trai, người con cả tên Huyền Đỉnh con út tên Huyền Minh. Sau khi mẹ tiểu yêu cắt đứt với Tuấn Đế, các thị vệ và cung nữ hiên viên năm xưa theo bà đến Cao Tân đều phải theo bà trở về hiên viên, trừ mẹ của Ngô Cương. Nhưng có lẽ vì một thân một mình nơi đất khách quê người, không ai bầu bạn lại phải gánh chịu tiếng xấu mà vương cơ hiên viên để lại cũng có lẽ còn vì phụ nữ hiên viên vốn nhiệt tình, lãng mạn không thể chịu đựng nổi những hà khắc lễ giáo ở cao tân nên hai vợ chồng họ bắt đầu nổ ra những cuộc cãi vã liên miên. Có lần, cha Ngô cương giận quá không kiềm chế nổi đã buông lời nhiệt ngã, bảo rằng ông hối hận vì lấy một cô gái hiên viên còn nhục mạo phụ nữ hiên viên là thiếu giáo dục, không tôn trọng chồng. Mẹ Ngô Cương tức giận, viết thư cắt đứt với cha hắn rồi đưa người con cả rời khỏi Cao Tân. Vì việc này vốn không hay ho gì nên ông nội Ngô Cương đã ra sức ém chuyện đi, tuyên bố với mọi người rằng con dâu và cháu trai lớn của họ đã qua đời trong một tai nạn bất ngờ. Tuy cha của Ngô Cương không bao giờ đến Hiên Viên tìm vợ nhưng cũng không tái hôn với ai. Sau khi trở về Hiên Viên, mẹ Ngô Cương chìm đắm trong nỗi phiền muộn và qua đời mấy năm sau đó. Không lâu sau, cha của Ngô Cương cũng ốm nặng mà chết. Ông nội Ngô Cương đổi tên cho cháu từ huyền minh thành Ngô Cương, đưa Ngô Cương rời xa thế tục lưu lạc tới tận quê khư. Kể từ đó, rất ít người biết được thân thế thực sự của hắn. Ngô Cương được ông nội nuôi dưỡng trưởng thành, còn anh trai hắn thì lớn lên trong vòng tay của tộc hiên viên. Sau này, anh trai hắn được Hoàng đế trọng dụng đảm nhiệm chức vụ thành chủ của thành trị ấp trở thành tên quan tàn ác nổi danh thiên hạ. Trước khi chuyên hốc rời khỏi hiên viên, Hoàng đế đã ra lệnh cho chuyên húc xử chém huyền đình. Trước lúc ông nội qua đời, Ngu Cương mới biết được về thân thế của mình. Anh trai của hắn không chết bởi tai nạn bất ngờ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tài gang ngay sau đó ông nội lại cho hắn biết anh trai hắn đã bị Chuyên Húc chém đầu. Hắn luôn đổ lỗi cho Chuyên Húc đã cướp đi mạng sống người thân của hắn nên muốn giết Chuyên Húc. Nhưng Chuyên Húc là đệ tử của Tuấn Đế, nếu hắn giết Chuyên Húc ở Cao Tân chẳng khác nào khiêu khích Tuấn Đế, bộ tộc của hắn sẽ gặp đại họa Vì vậy hắn đành cắn răng nhẫn nhịn chờ khi chuyên hút rời khỏi cao tân trở về hiên viên. Ngô cương nghĩ rằng hắn đến hiên viên giết chuyên hút đó là hành vi trả thù cá nhân của riêng hắn không liên quan đến người khác. Còn việc ngô cương đã lợi dụng ngô hiệu để tiếp cận chuyên húc hay chính ngô hiệu và Thùy Lương đã lợi dụng ngô cương để giết chuyên hút thì không ai biết. Nghe xong câu chuyện tiểu yêu thấy có đôi phần đồng cảm với ngô cương nàng quyết định không tố cáo tội trạng của hắn với phụ vương. Chuyên hút nói với tiểu yêu. Giết huyền đình là đúng và ta không hề hối hận, nhưng ta cảm thấy có lỗi với hắn, bởi vì tội lỗi của hắn. Chuyên hốc thở dài, thôi, mấy việc bẩn thiểu này không liên quan đến muội ta sẽ không giải thích thêm nữa. Vết thương của tiểu yêu đã lành lặn nhưng chuyên hốc thì chưa, vậy mà hắn vẫn thấp nập đón khách. Thời gian rảnh rỗi, lúc thì hắn chơi cờ cùng ông nội, lúc thì đến chuyện cho cùng tiểu yêu. Khi đã cử động được bình thường, ngày nào hắn cũng dù tiểu yêu đi hái dâu chín, làm món dâu ướp lạnh. Đến giữa hè thì chuyên húc đã bình phục hoàn toàn. Hoàng đế bắt đầu giao việc cho hắn, hắn bận rộn tham gia vào công việc của triều đình hiên viên. Để tiện tiếp khách và bàn việc chuyên húc cho xây một căn nhà trong thành hiên viên, hắn sẽ ngủ lại đó những lúc phải xử lý nhiều việc. Tiểu yêu thấy Triêu vân điện thật buồn tẻ thi thoảng nàng cũng đến và ở lại thành hiên viên. chương 16, nhớ thương, hờn giận, ai nào hay. Từ dạo chia tay trên đảo Doanh Châu tới nay, mùa đông sang mùa hạ, đã hơn nửa năm, Cảnh chỉ liên hệ với tiểu yêu một lần, vẫn theo cách cũ, trong món quà gửi tặng chuyên hút để cảm ơn sự thiết đãi nhiệt tình của hắn, Cảnh đặt thêm vào đó chín bình rượu thanh mai. Chuyên hút không biết quà nào dành cho tiểu yêu, nhưng hắn biết chắc quà của Cảnh không hoàn toàn dành cho mình. Vậy nên, sau khi nhận được lễ vật, hắn gọi tiểu yêu đến, bảo rằng, ta chịu không giải được ám hiểu của hai người, mỗi tự chọn đồ đi. Tiểu yêu lựa ra 9 bình rượu thanh mai, đó là những chiếc bình làm bằng ngọc trắng tinh khiết trên thân bình vẽ những bông hoa đào đỏ thắm. Đó vốn là kiểu bình hoa đào bằng ngọc trắng rất thông dụng, nhưng tiểu yêu lại cảm thấy một cảm giác êm ái ấm áp đang vấn vít trên chán mình. 9 bình rượu đó theo tiểu yêu từ Minh sắt Điện ở Ngũ Thần Sơn đến Chiêu Vân Điện ở Hiên Viên Sơn. Tiểu yêu chậm rãi thưởng thức rượu thanh mai, đến bình cuối cùng, nàng không nỡ uống mà để dành. 8 chiếc bình trống nàng giữ gìn rất cẩn thận Nàng rất muốn uống bình rượu cuối cùng, nhưng cũng muốn đợi cảnh gửi tặng nàng rượu mới. Những đêm khuya thanh vắng, nàng thường nằm trên giường, tay mân mê bình rượu, chiếc bình chỉ cao chừng 3 tấc, vừa khít một nắm tay. Có lúc nàng sẽ mỉm cười, cũng có lúc nàng thấy chua sót. Chờ thêm nửa năm nữa, nàng vẫn không nhận được tin tức gì của cảnh. Một tối nọ, nàng lại nằm trên giường đùa nghịch với 9 chiếc bình ngọc. Nàng lật qua lật lại, 9 chiếc bình nằm trên vải trắng, 9 cành hoa đào rực rỡ thắm tươi Tiểu yêu chợt nhớ Ngọc Sơn, nàng ở đó chờ mẹ nàng 70 năm nhưng đã công cấp. Trong phần đời còn lại của mình, nàng không muốn chờ đợi thêm bất cứ ai nữa. Tiểu yêu mở nắp chiếc bình thứ 9, không giống như mọi khi chỉ uống từng ngụm hôm nay, nàng uống ửng ực. Bình rượu cao không quá ba tất cản sạch trong chốc lát. Tiểu yêu đem tất cả 9 chiếc bình đi, không lôi ra bầy nghịch lần nào nữa. Tiểu yêu đầu tư thời gian vào việc điều chế thuốc độc. Những đêm khó ngủ, nàng sẽ ngồi trên giường nghịch những lọ thuốc độc. Nàng vừa nghịch vừa suy nghĩ xem làm thế nào chế ra được những loại thuốc độc thật đẹp mắt chỉ làm cho chúng đẹp hơn chứ không độc hơn. Trong đầu nàng là cuốn thần nông bản thảo kinh của ông Tổ Mề Y Viêm Đế, nàng lại có cơ hội được nghiên cứu thoải mái những pho sách quý hiếm về y dược của cả cao tân và hiên viên nên nàng hoàn toàn tự tin về độc tính của những loại thuốc độc do nàng chế ra. Điều mà nàng muốn bây giờ là làm cho chúng trở nên bắt mắt hơn. Trông thấy hoa phượng, nàng suy ngẫm vài ngày, sau đó lại mất thêm mấy ngày mấy đêm để làm ra một bông phượng nhỏ vô cùng sống động, màu hoa tươi thắm, hương hoa thơm nồng. Nó thấy dáng chiều, nàng chế ra thứ bột hương độc lấp lánh ánh vàng, như thể vừa được ngắt xuống từ giải dáng chiều bồng bềnh nơi đường chân trời. Mỗi loại độc dược đều mang một ý tưởng, một cảm xúc của nàng. Nàng chế chúng ra, đặt chúng trong lòng tay, ngắm nghĩa vẻ đẹp rực rỡ của chúng, gói ghém chúng thật cẩn thận rồi gửi đi. Tiểu yêu ra sức đoán định thái độ của tương liễu khi nhận được mấy thứ thuốc độc này. Không biết y có chửi nàng là đồ không bình thường không? Tiểu yêu đặt thuốc độc vào cháp ngọc bọc kín rồi đến chạm xe ngựa nhà đồ sơn, giao hộp cháp cho họ và hỏi. Chuyển đến phường hát trên phố Tây Hòe ở thị trấn Thanh Thủy thì hết bao nhiêu tiền? Ông chủ đáp, thị trấn Thanh Thủy mà cô nương nhắc đến nằm ở cực đông của hiên viên, giáp biển. Nên ta mới chọn chạm xe ngựa của nhà đồ sơn để gửi đồ. Những chỗ khác rẻ thật nhưng ta không yên tâm. Ông chủ bật cười, cô nương tìm đúng nơi rồi đó. Ông chủ báo giá tiểu yêu vui vẻ trả tiền, tiền bạc không do nàng kiếm nên nàng chẳng tiếc. Đây chính là cách tiểu yêu nghĩ ra để ứng phó với tương liễu. Khắp nơi trong đại hoang đều có chạm xe ngựa của nhà đồ sơn, chỉ cần có tiền, bất cứ thứ gì cũng có thể gửi đến thị trấn Thanh Thủy. Cứ cách ba, bốn tháng tiểu yêu lại gửi thuốc độc cho tương liễu một lần. Lần trước nàng gửi đi từ Cao Tân. Nàng cũng không rõ y có nhận được không? Có lẽ là có bằng không? Với tính khí nhỏ nhen ích kỳ của y, dù bận rộn đến mấy y cũng sẽ tới kiếm chuyện với nàng. Vừa ra khỏi chạm xe ngựa tiểu yêu đụng ngay phòng phong bội. Nàng tiếp tục thử phản ứng của cổ độc nhưng không có kết quả. Phòng phong bội tư cười bước lại. Đi gửi đồ à? Tiểu yêu nhìn gã, gã lại hỏi. Không nhận ra ta à? Tiểu yêu bỏ đi, tốt nhất đừng lại gần ta cứ nhìn thấy huynh là ta lại muốn hạ độc. Phòng phong bội đi theo nàng, người bạn đó của cô đáng ghét vậy sao? Tường liệu đáng ghét ư? Tất nhiên là không, có điều y đúng là rất đáng ghét. Tiểu yêu hỏi, huynh đi theo ta làm gì? Lúc gặp nhau ở vườn hoa, gã chưa biết tiểu yêu là ai, nhưng bây giờ có lẽ đã biết. Ta đang chán, thấy cô có vẻ cũng đang rất chán, hai kẻ chán đời đi với nhau thì vui hơn là đi một mình. Cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở khi chặn trước mũi tên của gã trong buổi tối hôm đó vẫn còn nguyên tiểu yêu mỉa mai. Huynh đến thành hiên viên làm gì? Chắc chắn không phải đến để chán đời chứ. Phòng phong bội cười khì khì. Những việc ta gần làm ở đây đều khá khuất tất, thường thì buổi tối rất bận, ban ngày rất nhàn rỗi. Tiểu yêu bật cười khanh khách tên này chẳng giống cô em gái của gã chút nào, gã vô lại, bị ổi một cách hết sức thẳng thắn. Nghe nói người nhà huynh đều rất giỏi cung tiễn. Đúng vậy, huynh và em gái huynh tài nghệ của ai cao cường hơn? Nó, cao siêu đến mức nào? Cô muốn xem tài tên bắn của ta không? Tiểu yêu đáp bừa, có chứ, xin mời theo ta. Phòng phong bội về nơi ở, lệnh cho người hầu dắt hai con thiên mã ra, gã đưa tiểu yêu ra khỏi thành hiên viên, đến núi đôn vật. Phòng phong bội hỏi, cô muốn ta bắn thứ gì nào? Tiểu yêu nheo mắt một lát chỉ tay về phía khóm tơ hồng đông đưa trong gió trên một cành thông mọc treo leo trên vách núi trước mặt. tơ hồng nở hoa vào mùa hạ và mùa thu, bây giờ chắc đã có những bông hoa vàng li ti, hãy bắn rơi một bông đi. Phòng phong bội tháo cung tên trên lưng thiên mã xuống, dương cung, lắp tên, kéo dây và bắn. Tiểu yêu bật cười, không biết có chúng không? Phòng phong bội chia tay ra, mũi tên từ vách núi trước mặt bay trở lại bàn tay gã. Phòng phong bội đưa cho nàng xem, đầu mũi tên lấm tấm màu vàng, rõ ràng là hắn đã bắn chúng bông hoa. Tiểu yêu không thể không khen ngợi, tài bắn tên quả là cao cường. Cô muốn học không, thứ này cũng có thể dạy được sao? Bây giờ cô cần học tư thế bắn chứ không phải luyện tâm pháp. Ai cũng có thể dạy được cô có điều được tôi hướng dẫn là tốt nhất. Đồng ý, tiểu yêu không đoán ra được ý đồ của phòng phong bội, nhưng đúng như gã nói, nàng đang buồn tẻ nên cứ thử xem gã định giờ trò gì. Phòng phong bội chọn một cây cổ thủ cách họ không gần cũng không xa. Hãy xem cái cây kia là tấm bia. Gã đưa cung tên cho tiểu yêu, nàng bắt trước các động tác của gã khi nãy. Phòng phong bội nói, khá lắm, ra dáng rồi đấy. Thần phải thẳng, không được rụt cổ, không được để lộ vai, không được khom lưng, không được nhô đầu ra trước, không được ngả đầu ra sau, không được ưỡn ngực. Gã điều chỉnh những lỗi tư thế dù là nhỏ nhất cho tiểu yêu. Vì sức cổ yếu nên tốt nhất hãy kéo dây cung bằng bốn ngón tay. Ngón cái gập cong tự nhiên, hướng về lòng bàn tay. Ngón trò thì dưới cầm, dây cung thẳng với mũi, miệng và cầm. Hắn đưa cho tiểu yêu một mũi tên, nàng dương cung bắn, mũi tên đi lệch được nửa đường thì rơi xuống. Hắn đưa cho nàng một mũi tên khác lần này cũng không khá hơn. Những lần bắn tiếp theo tiểu yêu đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn không có mũi tên nào đến gần cây cổ thủ. Tiểu yêu thở dài, nhìn thì dễ nhưng thực hành rất khó. Phòng phong bội đứng ngay sau lưng tiểu yêu, gã nắm lấy tay nàng, hướng dẫn nàng theo các động tác của gã. Thân thẳng và vững, dùng lực hài hòa cầm cung đúng cách lắp tên từ tốn, đẩy trước đi sau, bắn tên trúng đích. Theo đà của chữ đích mũi tên bay đi cắm phập vào cành cây. Cảm thấy thế nào, hoàn toàn không suy nghĩ gì cả, mắt không ngắm vào bia mà chăm chú vào từng động tác từ kéo dây cung đến bắn tên. Thông minh đấy, tiểu yêu cười ngưỡng, không phải nàng thông minh mà là trong khoảnh khắc ấy, phản ứng của cơ thể nàng giống hệt như khi thương liễu sáp lại gần nàng, nàng có cảm giác như phòng phong bội cũng sẽ cắn cổ nàng, đầu óc nàng lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Nhưng dù gã chính là tương liễu, dù tương liễu và nhà phòng phong có thỏa thuận ngầm đi nữa thì họ cũng không thể truyền dạy thuật bắn công ra truyền cho một tên yêu quái chín đầu được. Phòng phong bội tiếp tục hướng dẫn tiểu yêu kéo cung thêm một lần nữa. Hãy duy trì cảm giác đó và tiếp tục, tiểu yêu tự bắn tuy không trúng nhưng đã đến sát được thân cây. Nàng hào hứng, bắn thêm một phát nữa, mũi tên cắm phập vào cây cổ thủ. Nàng không thể tin nổi, ta bắn trúng rồi ư. Phòng phong bội mỉm cười, tiểu yêu rút thêm mũi tên, mô phòng cảm giác khi nãy và bắn, nhưng mũi tên giống như lần bắn đầu tiên của nàng, chỉ được nửa đường là rớt xuống. Phòng phong bội nói, cô quá coi trọng sự được mất, tiểu yêu không tin, nàng muốn thử lại nhưng phòng phong bội đã ngăn nàng. Hôm nay học đến đây thôi, tiểu yêu tỏ vẻ không hiểu, ta cứ thường luyện tập càng nhiều càng tốt, nếu cô tiếp tục luyện sẽ chỉ tệ hơn thôi, nếu cô lặp đi lặp lại cảm giác sai lầm đó. Nó sẽ trở thành cảm giác cố định trong lòng cô. Tin ta đi, việc gì cũng nên dừng lại đúng lúc. Tiểu yêu hà cung tên xuống. Nếu huynh làm thầy, chắc chắn học trò sẽ rất quý huynh. Phòng phong bội phì cười. Không phải ai cũng giống ai, phương pháp của ta chỉ phù hợp với những người thông minh. Cảm ơn lời khen. Phòng phong bội nhảy lên lưng thiên mã, hai người thuốc thiên mã chậm chậm xuống núi. Tiểu yêu hỏi. Ta thấy linh lực và tu vi của huynh đều hơn hẳn ý ánh, vậy vì sao trình độ bắn tên của huynh lại thua cô ấy? Phòng phong bội cười đáp, nhiều người cho rằng điều cần thiết khi bắn cung là lực cánh tay phải mạnh nhưng không phải vậy. Bắn cung là một kỹ năng làm thế nào để chỉ cần sử dụng một nguồn sức mạnh nhỏ bé cũng có thể hạ gục đối phương lớn mạnh. Những cung tiễn được rèn đúc đặc biệt có thể phá vỡ phòng tuyến kết tụ bởi nguồn linh lực kiên cố nhất. Chỉ cần thao tác đúng cách thì dù không có linh lực một người vẫn có thể bắn chúng người có linh lực cao hơn mình rất nhiều. Tùy linh lực và tu vi của ta cao hơn em gái ta, nhưng kỹ thuật bắn cung của ta lại không bằng nó. Tiểu yêu nhìn xoáy vào phòng phong bội tim nàng đập thình thịch. Vì linh lực thấp kém, xưa nay nàng chỉ mong có thể bảo toàn tính mạng, nàng sớm đã từ bỏ ý định chủ động tấn công địch thù. Nhưng những gì phòng phong bội nói là đúng thì nàng vẫn có thể chủ động tấn công ở một khoảng cách nhất định. Nếu gặp phải tình huống ngô cương tấn công chuyên hút như lần trước những gì nàng làm được chắc chắn không chỉ là lấy thân mình che chắn cho anh trai. Phòng phong bội không hề biết những lời nói của gã đã tác động mạnh mẽ đến tiểu yêu như thế. Gã cười hỏi nàng, có muốn theo ta học bắn cung không? Có, đi giải sầu cùng ta ta sẽ dạy cô. Được, phòng phong bội đưa tiểu yêu về đến trước cửa nhà của chuyên hút cười bảo Hẹn mai gặp lại. Tiểu yêu dõi theo phòng phong bội thuốc thiên mã, phi như bay trên phố chính, hắn chẳng khác một gã công tử ăn chơi, phóng túng chính hiệu là bao. Cuộc sống của tiểu yêu bỗng trở nên hết sức bận rộn Nàng điều chế thuốc độc luyện cung tiễn, những lúc phòng phong bội rảnh rỗi, nàng sẽ đến nhờ hắn dạy bắn cung, ngoài ra còn phải cùng hắn đi giải khuây. Kết bạn với phòng phong bội tiểu yêu mới biết thế nào là ăn chơi nàng được làm quen với một thành hiên viên hoàn toàn mới. Có những chốn ăn chơi nó mình trong những ngõ phố nhỏ, đừng nói là nàng, ngay cả mấy người em họ của nàng cũng không biết nhưng phòng phong bội lại rất tỏ tường Phòng phong bội tỏ ra vô cùng sành sỏi khi dẫn dắt tiểu yêu đến những nơi như thế. Ở đó có tiệm trang sức do tộc người lùn ở nước châu nhiêu mở. Bởi vì họ là những chú lùn, ngón tay họ nhỏ bé, xinh xẻo nên họ làm ra những thứ đồ trang sức rất tinh xào. Họ có thể khắc hàng trăm bông hoa hồng trên một miếng hồng ngọc, có thể khắc hình một cặp nguyên ương vô cùng sống động lên một chiếc bông tai. Tiểu yêu thấy không có gì đẹp hơn thế, chọn mua liền mấy món trang sức cho vương phi tĩnh an và an niệm. Đến quán ăn của người khổng lồ thuộc bộ tộc khoa phụ, bát ăn của họ to ngang với chậu rửa mặt của tiểu yêu. Nàng đinh ninh rằng mình không thể ăn hết một chậu thức ăn, nhưng sau khi nếm một miếng, nàng lập tức muốn thử miếng tiếp theo, và cứ thế, mãi cho đến khi chậu thức ăn sạch bong. Nàng lầu bầu, no chết mất, no chết mất, nhưng nếu thật sự phải chết vì quá no, nàng cũng không hề hối hận. Tại tiệm son phấn của các nàng yêu tinh hoa, tiểu yêu lứt qua rất nhanh mấy món phấn son, nhưng nàng chú ý đến loại sương hoa mà chỉ một giọt cũng có thể khiến cho thân thể thơm cả tháng trời. Nào mùi hoa sen thanh khiết ô trầm, mùi hoa mai thanh cao quý phái, mùi hoa lan phiếu linh, bay bổng bên cạnh đó là muôn vàn cách pha chế để cho ra những mùi hương có 102 trên đời. Sức hấp dẫn của nó lớn đến mức khiến một người đã làm đàn ông suốt mấy trăm năm cũng phải xa vào để thử mọi loại sương thơm và mua liền mười mấy loại hoa sương về dùng. Phòng phong bội không thường xuyên rảnh rỗi, chừng năm sáu ngày gã mới đưa tiểu yêu đi chơi một lần, vừa hay khi ấy tiểu yêu đã củng cố vững chắc kỹ thuật bắn cung của buổi học trước đó. Có lần gã biến mất hơn 3 tháng mới xuất hiện, tiểu yêu không buồn hỏi gã đi đâu, gã cũng không buồn giải thích. Cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ giữa họ chỉ tạm thời, nó có thể kết thúc bất cứ khi nào chỉ bởi một sự việc bất ngờ nào đó. Nhưng trong mắt người khác thì phòng phong bội và tiểu yêu dường như càng ngày càng thân thiết. Hơn nữa, vì yêu cầu truyền dạy kỹ thuật bắn công nên giữa hai người hình thành một kiểu thân mật không rõ ràng. Phòng phong bội là kẻ khá tự nhiên, thoải mái, nếu hắn đến tìm tiểu yêu mà nàng đang ở chiêu vân điện, hắn sẽ chạy thẳng đến hiên viên sơn, nhờ thị vệ thông báo. Tiểu yêu cũng thấy không cần thiết phải giấu giấu giếm giếm, hai người cứ thế qua lại, dần dà cả thành hiên viên đều biết đại vương cơ của Cao Tân rất thân thiết với cậu hai nhà phòng phong. Ngay cả chuyên hút cũng có lần trêu nàng, khó khăn lắm mới tìm được muội ta còn muốn giữ muội bên cạnh thêm vài năm nữa. muội đừng để cái tên lãng tử nhà phòng phong ấy dụ đi mất nhé. Tiểu yêu tươi cười, lè lưỡi, anh ta còn muốn bắn huynh thì muội sẽ không bỏ đi theo anh ta đâu. Cứ thế, hơn một năm trôi qua. Tiểu yêu băn khoăn không biết phòng phong bội rốt cuộc đang làm gì. Nàng cứ nghĩ dậy nàng bắn công chỉ là cái cớ để gã kết thân với nàng và đưa nàng đi chơi khắp nơi chỉ là một trong những cách gã muốn lấy lòng nàng. Nhưng, gã dạy nàng rất nhiệt tình, nghiêm túc. Thái độ của gã khiến tiểu yêu không khỏi kính trọng và thực lòng xem gã là một người thầy trong mỗi buổi học. Những lúc cùng gã rong chơi tiểu yêu cảm thấy hai người đang thực sự tận hưởng cuộc sống. Cả hai cùng thoải mái. Không câu nể, sẵn sàng nếm trải mọi thứ, họ đều không tha thiết theo đuổi bất cứ thứ gì. Hai người kết bạn cùng nhau kiếm tìm những nguồn vui nhỏ nhoi giữa chốn hồng trần sô bồ ồn á. Có rất nhiều thứ mà nếu một mình thưởng thức sẽ khác hẳn với cảm giác khi có hai người. Ví như việc ăn uống, dẫu là cao lương mỹ vị ăn một mình cũng không thấy ngon, nhưng nếu tiểu yêu ngẩng lên và thấy phòng phong bội cũng đang say sơ thưởng thức thì nàng sẽ cảm thấy món ăn ấy ngon hơn nhiều. Tiểu yêu tin rằng phòng phong bội cũng có chung cảm giác với nàng thế nên gã đã hào phóng đưa nàng đi hưởng thụ mọi thú vị trên đời mà gã biết. Có lúc tiểu yêu cảm thấy phòng phong bội giống như một đứa trẻ đã cô đơn quá lâu, đã chán mọi thứ đồ chơi, rồi bỗng nhiên đứa trẻ ấy may mắn có được một người bạn chơi cùng, nó sung sướng, hào hứng dắt cô bạn của mình đi khắp nơi tận hưởng mọi niềm vui. Đó là thứ tình cảm sôi nổi mà chân thành tuyệt đối. Dần dần tiểu yêu cũng đáp lại bằng sự chân thành, chỉ cần phòng phong bội không còn ý định bắn chuyên hút thì nàng sẽ không xem gã là kẻ thù của mình. Buổi sáng hôm đó, phòng phong bội dạy tiểu yêu học bắn cung, buổi trưa hai người cùng đến phường hát ăn cơm, nghỉ ngơi, buổi chiều phòng phong bội đưa tiểu yêu đến sòng bạc dưới lòng đất do người của bộ tộc Ly Nhung Mở. Tương truyền vào thời thượng cổ, tổ tiên của bộ tộc này là loài yêu quái chó hai đầu. Không biết có phải vì nguyên nhân này mà đàn ông muốn vào sòng bạc phải đội mặt nạ đầu chó, còn phụ nữ thì tùy ý. Tiểu yêu cười lăn lóc khi nhìn thấy bộ dạng mình người đầu chó của phòng phong bội. Nàng bắt chước gã, đội mặt nạ chó còn dơ móng vuốt lên, nhằm vào phòng phong bội sủa gâu gâu. Phòng phong bội cười bảo nếu cô bị người của bộ tộc Ly nhung nện cho một trận và ném ra ngoài thì đừng trách ta không cảnh báo trước. Bước vào trong và chứng kiến cảnh tượng các thiếu nữ yêu kiều, duyên dáng nổi bật giữa vô số các đấng nam như mình người đầu chó tiểu yêu lại được thêm trận cười sảng khoái. Vì không ai mang gương mặt thật nên không ai cần giữ thể diện, mọi thứ đều được phô bày một cách trần trụi, yểu điệu đến mức dâm đáng, hào hứng đến mức khốc liệt. Tiểu yêu và phòng phong bội lướt đi giữa đám người ấy, vẻ mặt hững hờ thờ ơ. Phòng phong bội đưa tiểu yêu đi chơi bạc. Nàng từng ăn nhờ ở đầu trong sòng bạc suốt 5 năm, hôm nay được dịp thể hiện nàng thắng liên tiếp, phòng phong bội cũng chưa thua ván nào. Cả hai đều rất thuộc nguyên tắc, dừng lại đúng lúc. Bọn họ quyết định xem các nô lệ quyết đấu, họ đặt cược toàn bộ số tiền thắng bạc cho các đối thủ. Tiếng gào thét thô hào, khích bác vang dội, ẩm ý, 7 người mình người đầu chó đang lạ ó, gầm gào như điên như dại, tiểu yêu vẫn thản nhiên như không, phòng phong bội cũng mặt không đổi sắc. Kể từ trận máu me khắp người, người sống sót cũng không lấy gì làm vui mừng, anh ta ngồi thụt sâu vào một góc, cặp mắt ô tối như đang hấp hối. Lần đặt cược này tiểu yêu thua, phòng phong bội thắng. Tiểu yêu bực bội, chỉ là ăn may thôi. Vậy hãy cực thêm lần nữa, lần này cho cô Thủy Ý lựa chọn. Được chúng ta hãy tiếp tục đặt cược cho nô lệ này. Cô muốn ngày mai lại đến xem anh ta thi đấu. Không, huynh có thấy ánh mắt của anh ta không? Đó là đôi mắt của kẻ tuyệt vọng. Chúng ta hãy đặt cược xem người nào có thể mang lại hy vọng cho anh ta chỉ trong khoảnh khắc. Phòng phong bội bật cười. Thú vị lắm, vì cô vừa thua nên ta nhường cô thể hiện trước. Tiểu yêu bước tới tên nô lệ cảnh giác nắm chặt tay nàng, định bẻ gãy. Nhưng kinh nghiệm thi đấu nhiều năm giúp hắn nhận ra người này linh lực thấp kém, không giết nổi ai. Ngoài ra, bản năng dã thú mách bảo hắn tiểu yêu không có ác ý. Hắn chần trừ một lát rồi thả nàng ra. Người chủ của tên nô lệ định xông tới đổi tiểu yêu ra ngoài nhưng phòng phong bội đã ngáng chân chặn lão lại thường cho lão khoản tiền thắng cực khi nãy của gã. Lão chủ nhặt túi tiền và ngoan ngoãn tránh sang bên. Tiểu yêu quay lưng lại phía họ tháo bỏ mặt nạ, mỉm cười với tên nô lệ rồi ôm chặt hắn thì thào vào tay hắn. Cuộc đời này vẫn còn những điều tốt đẹp xứng đáng để ngươi tiếp tục sống. Nói xong, nàng đội mặt nạ lên trở lại chỗ ngồi. Tên nô lệ mình đầy vết máu nhìn theo nàng bằng vẻ ngỡ ngàng, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Phòng phong bội cuối người, toàn thân gã khẽ run lên, gã không nhịn nổi cười. Tiểu yêu tức tối, đến lượt huynh rồi đó. Phòng phong bội bước tới, cúi xuống, nói nhỏ với tên nô lệ. Trong khoảnh khắc ánh mắt tên nô lệ trượt lé sáng lạ thường hình như hắn rất xúc động, lại như không tin nổi, hắn chăm chăm nhìn phòng phong bội. Phòng phong bội trịnh trọng gật đầu với hắn rồi quay lại chỗ ngồi. Tên nô lệ như vừa lột xác lúc chủ nhân đưa hắn đi, bước chân của hắn trở nên vững chắc rớt khoát lạ lùng. Phòng phong bội cười bảo ta thắng rồi, tiểu yêu lấy làm khó hiểu cho dù phòng phong bội có hứa sẽ trục tên nô lệ và trao trả tự do cho hắn đi nữa, một kẻ bị bóng tối dày xéo như hắn nhất định sẽ không tin. Và rõ ràng là không thể có chuyện phòng phong bội hứa hẹn với hắn như vậy. Tiểu yêu lầm bẩm huynh An gian, chắc chắn là huynh quen hắn ta chẳng trách là huynh lại đặt cực hắn sẽ thắng. Đêm nay là đêm đầu tiên ta gặp hắn, rốt cuộc huynh đã nói với hắn những gì, tiểu yêu không sao đoán được tháo mặt nạ đầu chó trả lại cho sòng bạc. Lúc bước ra ngoài trời đã về khuya tiểu yêu hít hà bầu không khí trong lành của thế giới con người. Nàng nói với phòng phong bội, ta rất muốn biết huynh đã nói với hắn những gì, phòng phong bội cười bảo nếu cô chịu ôm ta, ta sẽ cho cô biết, mỹ nhân kế của cô không có tác dụng với hắn nhưng sẽ rất hiệu quả với ta đấy. Tiểu yêu tặng cho gã một cú đá tức giận, không nói thì thôi, nàng tức tối bỏ đi, phòng phong bội đuổi theo nàng. Thôi được ta sẽ cho cô biết, ta không muốn nghe nữa. Thật sao, thật, phòng phong bội kéo tay nàng lại, nịnh nọt, nhưng ta rất muốn cho cô biết, thậm chí là cầu xin cô hãy nghe ta nói. Tiểu yêu ra sức kiềm chế nụ cười nơi khóe môi, cầu xin thế nào, ta sẽ ôm cô ta bằng lòng dùng Mỹ Nam kế với cô. Tiểu yêu vừa bực vừa buồn cười, nàng đẩy gã ra. Phòng phong bội huynh dám bẫy ta. Phòng phong bội bật cười, kéo cánh tay tiểu yêu lại, không cho nàng đi. Ta nói với hắn ta, ta từng là nô lệ trong trường đấu quyết tử, và ta đã sống sót. Tiểu yêu dừng bước chừng mắt nhìn phòng phong bội. Huynh lừa hắn, phòng phong bội cười nhạt. Hy vọng vốn là kẻ lừa đảo mà. Nỗi thức giận của tiểu yêu dần tan biến, nàng lắc đầu. Tuy bị nhốt trong lòng nhưng hắn là một con thú rất thông minh, hắn sẽ không dễ dàng tin lời huynh. Chắc chắn huynh còn làm gì khác nữa. Ta nói với hắn bằng thứ ngôn ngữ đặc biệt của các nô lệ trong trường đấu. Tiểu yêu kinh ngạc, nghe nói ngay cả các chủ nô lệ cũng không hiểu sao huynh biết được. Phòng phong bội cười đáp, biết đâu ta từng là nô lệ trong trường đấu thì sao? Tiểu yêu ngần ngơ nhìn gã một hồi thì thầm hỏi. Huynh là ai? Cô mong ta là ai? Tiểu yêu đặt một tay lên ngực mình tay kia đặt lên người phòng phong bội tim gã đang đập cùng nhịp với tim nàng. Tiểu yêu ngỡ ngàng, nàng vốn tưởng gã là tương liễu vì tương liễu có 9 cái đầu và nghe nói có đến 9 gương mặt, 81 phép hóa thân, rất có thể một trong số đó giống hệt dáng vẻ của phòng phong bội. Nhưng phòng phong bội lại rất khác tương liễu, gã đưa nàng đi mua phấn son và nước hoa, hắn ngồi thong rong trên ghế chờ nàng chọn đồ. Một khi đắm đuối với mỹ phẩm, phụ nữ sẽ quên hết thời gian. Tiểu yêu dành cả ngày trời trong tiệm phấn son ấy để chọn đồ, nàng thử hết loại nước hoa này đến loại nước hoa khác. Vì ngửi nhiều quá, nàng đã mất hết cảm giác, về sau, không biết phải chọn loại nào, nàng liền nhờ gã chọn giúp. Gã rất kiên nhẫn, rất nhiệt tình thử từng mùi hương và đưa ra nhận xét. Lúc ăn cơm, vì tiểu yêu thích ăn lớp trong cùng của loại bánh xốp giòn nên hắn ăn hết phần ngoài, dành lại phần trong cho nàng. Lúc ăn thịt nướng, vì nàng thích nhất đoạn thịt thơm ngon nằm phía trên xương sườn, sát vai nên lần nào hắn cũng cắt riêng miếng thịt đã chín vàng cho nàng. Lúc cưỡi ngựa đi trên những con đường núi nhỏ hẹp, hắn sẽ nhường nàng đi trước bởi vì người đi sau thường bị những cành cây phía trước đập mạnh vào người. Tường Liễu không bao giờ trò chuyện với nàng nhỏ nhẹ tư tốn như thế, không bao giờ chịu nhường nàng kiên nhẫn dạo chơi cùng nàng như thế. Và cũng chỉ có gã lãng từ phòng phong bội mới thấu hiểu tâm lý phụ nữ như thế. Lâu dần, dù cảm giác mơ hồ vẫn còn nhưng tiểu yêu đã khẳng khái khẳng định phòng phong bội chính là phòng phong bội, nhưng lúc này nàng lại có cảm giác gã chính là tương liễu, không có nguyên nhân, không thể giải thích nàng chỉ cảm thấy thế thôi. Nàng nói với phòng phong bội, trái tim chúng ta đang cùng nhịp đập, nàng ngẩn nhìn phòng phong bội chờ đợi một lời giải thích. Phòng phong bội đặt tay lên bàn tay nàng, cười bảo Ừ, hình như đúng là đang cùng nhịp đập, đồ vô lại. Tiểu yêu tức tối, miến răng miến lợi, chừng mắt lườm phòng phong bội, nhưng gã chỉ mỉm cười nhìn nàng. Ánh đèn khuya yếu ớt loang trên bóng họ, một cỗ xe ngựa dừng lại bên cạnh họ, dèm xe được vén lên ý ánh kinh ngạc gọi. Anh hai, phòng phong bội vẫn thản nhiên như không, mỉm cười đáp. Em gái, đã lâu không gặp, tiểu yêu thoáng sững sờ, nàng có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Tiểu yêu không rõ cảm giác lúc này của mình là gì. Nàng theo phòng phong bội học bắn cung đã 16 tháng, với sức ảnh hưởng của nhà đồ sơn và độ nổi tiếng của phòng phong bội cùng nàng, chắc chắn cảnh đã biết chuyện của hai người từ lâu. Hoặc có thể nói rằng, khi tiểu yêu chưa biết về con người lãng tử của phòng phong bội, nàng không tin gã sẽ nhận lời truyền dạy kỹ thuật bắn cung cho nàng, nàng cũng không có ý định theo học. Nàng không cự tuyệt phòng phong bội kết thân với nàng vì nàng biết rõ tin thức về sự thân mật của hai người sẽ nhanh chóng bay đến những phủ đệ kín cổng cao tường của các gia tộc lớn. Và tất nhiên cảnh cũng sẽ biết mà nàng thì rất muốn chàng biết. Tiểu yêu không hiểu vì sao nàng muốn làm vậy, nàng cũng chẳng buồn nhọc lòng truy xét. Chỉ đơn giản nàng thích làm vậy thế thôi. Sau đó, nàng đã nhận ra mình đã đánh giá sai về phòng phong bội. Gã đã dạy nàng một cách nghiêm túc và nhiệt tình, và nàng cũng bắt đầu luyện tập chăm chỉ. Dần dần, mục đích ban đầu của nàng trở nên không còn quan trọng. Nhưng nàng vẫn âm thầm chờ đợi phản ứng của cảnh. Sau 16 tháng, nàng quyết định không chờ chàng nữa, nàng cảm thấy mình thật nực cười. May mắn thay, phòng phong bội đã khiến nàng hết sức bất ngờ, nếu không, nàng sẽ không chỉ cảm thấy mình nực cười mà còn đáng buồn nữa. Nhưng, đúng lúc nàng đã quên chàng thì chàng lại đột ngột xuất hiện, còn xuất hiện với vợ chưa cưới của chàng. Ý ánh xuống xe, đồ sơn cảnh cũng xuống theo. Phòng phong bội mỉm cười bắt chuyện. Chắc cậu đây chính là công tử thanh khâu, em dệt tương lai tiếng tăm lẫy lừng của ta. Rất hân hạnh. Ý ánh bối rối, nói với cảnh, đây là anh hai thiếp, trong thoáng chốc cảnh không hề có phản ứng gì, với những người từng vinh dự được thấy dung mạo thật của tương liễu như cảnh và tiểu yêu chắc chắn đều sẽ có cùng phản ứng khi lần đầu tiên gặp phòng phong bội. Lát sau, cảnh mới đáp lễ, khách sáo nói, chào anh hai, phòng phong bội cười bảo để ta giới thiệu với hai người, đây là, ý ánh thoáng không vui, cô ta ngắt lời anh trai. Anh hai, không cần giới thiệu bạn huynh đâu. Ý ánh mới gặp tiểu yêu một lần vào ngày lễ ra mắt, khi ấy nàng ăn vận vô cùng lộng lẫy. Còn đêm nay, tiểu yêu mặc một bộ quần áo rất bình dị như bao cô gái hiên viên khác nàng đứng một bên, đầu cúi thấp. Ý ánh cho rằng, loại phụ nữ nửa đêm nửa hôm vẫn lang thanh cùng phòng phong bội chắc chắn không tử tế cô ta không thèm để ý tới, và vì vậy cô ta hoàn toàn không nhận ra tiểu yêu. Phòng phong bội mỉm cười, cho qua. Ý ánh hỏi, huynh đang ở đâu thế? Nhà đồ sơn có một khu ở đây, nếu huynh muốn có thể đến ở cùng bọn muội Không cần đâu, cảnh đột nhiên lên tiếng. Ý ánh vẫn thường xuyên nhắc đến huynh, khu nhà đó rất rộng, đi lại thuận tiện, rất vui được đón tiếp huynh. Ý ánh ngạc nhiên nhìn cảnh và tỏ ra rất đỗi vui mừng vì sự nhiệt tình của chàng. Phòng phong bội cười bảo, ta thật không nỡ từ chối, nhưng đêm nay muộn rồi ta không làm phiền mọi người nữa. Ta phải đưa bạn về nhà, ngày mai sẽ chuyển tới đó. Cảnh bảo. Huynh định đi hướng nào, xe ngựa rất rộng rãi, chúng ta có thể đưa hai người về. Không cần đâu, chúng tôi ngồi suốt mấy tiếng trong sòng bạc, nên giờ cũng muốn vận động đôi chút. Đi nào, phòng phong bội gọi tiểu yêu. Tiểu yêu bước theo gã không hề do dự. Từ đầu đến cuối, nàng không nhìn cảnh dù chỉ một lần. Cảnh dõi theo bóng họ, ý ánh nhìn theo anh trai, thở dài. Nghe đồn một năm qua, huynh ấy vào vương cơ cao tân qua lại rất thân thiết. Tiếp cứ tưởng gặp được người khiến trái tim huynh ấy rung động, huynh ấy sẽ thay đổi ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Cảnh không nói năng, lặng lặng lên xe. Chàng khép mắt lại, hình ảnh tiểu yêu và phòng phong bụi ngó nghiêng xung quanh khi nãy cứ chập trờn trước mắt chàng, giữa họ có một điều gì đó rất bí ẩn. Về đến nhà tiểu yêu vội vã đi tìm chuyên hốc. Chuyên hốc, chuyên hốc, nàng đầy cửa bước vào trông thấy a niệm và hài đường. Tiểu yêu thoáng sững sờ đưa mắt nhìn chuyên hốc, chuyên hốc cười bào. A niệm đến dạo chơi thành hiên viên, tiểu yêu hỏi, cô ấy trốn đi ư, Vương cơ cao tần đến chơi thành hiên viên, nếu không phải trốn đi lén lút thì chắc chắn đã có người bẩm báo với hoàng đế. Chuyên hút cười ảo não, ta nghĩ chắc là sư phụ đã biết chuyện, tiểu yêu cũng đoán hẳn là phụ Vương đã âm thầm cho phép nếu không, dù có cả trăm lá gan, hải đường cũng không dám bỏ trốn cùng A niệm. Phụ Vương của nàng là một người kỳ quặc người cho phép các cô con gái thỏa sức bay nhảy ở bên ngoài. Ví như chuyện của nàng với phòng phong bội, chuyện này ở hiên viên vốn rất bình thường, hoàng đế cũng không can thiệp nhưng tuấn đế cũng chẳng hề cấm cản trong thư gửi con gái, ngài chỉ hỏi qua loa một đôi câu về phòng phong bội. A niệm hỏi chuyên húc, huynh không vui khi muội tới đây sao? Chuyên húc ân cần đáp, làm gì có chuyện đó? Ta rất vui khi muội tới thăm ta và tiểu yêu. A niệm liếc xéo tiểu yêu một cái, mụi chỉ đến để thăm huynh thôi. Chuyên húc hỏi tiểu yêu, có chuyện gì mà muội gấp gáp thế? muội vừa gặp đồ sơn cảnh và phòng phong ý ánh ngoài phố. Họ vừa tới lúc chiều, có lẽ vài bữa nữa phong long và hình duyệt cũng sẽ có mặt. Sao họ lại đến đây, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu yêu, đây là thành hiên viên. Đô thành của nước hiên viên. Mọi chính sách, pháp lệnh liên quan đến phân nửa đại hoang đều được ban bố từ nơi đây. Vận mạng của các gia tộc như sách thủy, đồ sơn, thần nông hay phòng phong đều gắn bó mật thiết với những pháp lệnh của thành hiên viên. Cứ cách vài năm con em của các gia tộc này lại đến thành hiên viên cư trú một thời gian. Những người chơi thân với nhau thường hẹn nhau cùng đến. Tiểu yêu lặng tinh không nói có vẻ rất thất vọng. Chuyên hút hỏi, sao thế? Tiểu yêu lắc đầu, muội phải đi tắm giờ nghỉ ngơi. Chuyên hút đưa An Niệm ra ngoài và nói với nàng, ta sẽ đưa muội về phòng. Căn phòng này sẽ là nơi ở của muội ở thành hiên viên. Vì muội lén lút đến đây nên nếu có ai hỏi, hãy nói là bạn của tiểu yêu. Có điều ta vẫn phải nói với ông nội một tiếng. Nếu ông muốn gặp muội ta sẽ đưa muội đến bái kiên ông. A niệm ngoan ngoãn gật đầu nhưng vẫn chưa thật hài lòng. Vì sao không thể nói là bạn của huynh? Vì sao cứ phải nói là bạn của tiểu yêu? Bởi vì năng lực của ta hiện nay rất hạn chế. muội làm bạn của ta rất nguy hiểm. Làm bạn của chị gái muội sẽ an toàn hơn. A Niệm là người hay chấp nhặt chuyện còn con nhưng lại rất nhanh trí trong những việc lớn, nên nàng lập tức nhận ra nhiều điều trong câu nói của chuyên hút. Nàng cắn môi, nói với hắn, huynh đừng lo, muội biết nơi này không phải cao tân, muội sẽ không gây phiền toái cho huynh đâu. Tiểu yêu đang đứng phía trước An Niệm cũng phải phì cười. A Niệm bực tức, cô không tin à, tiểu yêu đã về đến phòng mình, nàng bước vào quay người lại nói với A Niệm, ta sẽ trống mắt lên xem. Nói đoạn đóng sầm cửa lại trước khi A Niệm kịp nổi đóa Chuyên hút an ủi A Niệm. Huynh biết muội rất hiểu chuyện, đừng chấp nhặt với chị gái muội A Niệm tươi cười theo chuyên hút về phòng. Hôm sau tiểu yêu dậy rõ sớm, để lại lời nhắn cho chuyên hút rồi về chiêu vân biển. Chiếu theo nghi lễ trong giao tiếp thì sau khi tới thành hiên viên cảnh chắc chắn sẽ ghé thăm chuyên hút. Tiểu yêu không biết đó là ngày nào, nhưng nàng không muốn chờ đợi, không muốn đoán giả đoán non để rồi ngày càng xa vào nỗi thất vọng, cảm giác đó vô cùng khó chịu. Vì vậy nàng chọn cách thôi chờ đợi trốn về chiêu vân điển. Chàng có đến hay không, đến khi nào chẳng liên quan đến nàng. Tiểu yêu luyện tập bắn cung trong rừng dâu, mãi đến khi mồ hôi đầm đìa lưng áo nàng mới thu dọn cung tiễn. Hôm nay tâm trạng của cháu không ổn định, giọng nói của hoàng đế vang lên, hoàng đế chống gậy, đứng giữa rừng dâu. Tiểu yêu bước tới, dìu hoàng đế ngồi xuống chiếc ghế làm bằng gỗ dâu. Nàng ngang nhiên ngồi xuống cạnh hoàng đế cầm đĩa dâu chín ướp lạnh lên, bỏ từng chùm từng chùm vào miệng. Có lẽ cả đại hoàng chỉ có mình nàng dám ngông nganh, bất chấp vai vế trước mặt hoàng đế như thế. Hoàng đế bảo, đưa tay cháu đây cho ta xem. Tiểu yêu chia tay ra, hoàng đế mân mê những ngón tay của nàng, những vết chai sần nổi lên trên đoạn tay kéo dây cung. Các cô gái thường đeo bao tay khi luyện bắn cung, vì sao cháu không đặt cho mình một bộ. Tiểu yêu tươi cười đáp, mục đích của cháu và họ khác nhau. Họ luyện bắn cung là để mùa thu đến có thể đi săn, đi chơi. Cháu luyện bắn cung là để giết kẻ thù. Kẻ thù không bao giờ đợi cháu đeo xong bao tay mới tấn công. Hoàng đế thả tay nàng ra. Phòng phong bội sẽ không truyền kỹ thuật bắn cung ra truyền của nhà phòng phong cho cháu. Ta sẽ tìm cho cháu một thầy dạy khác. Linh lực của cháu không cao cần tìm một thợ rèn lão luyện đúc riêng cung tên và mũi tên cho cháu. Nhưng cũng chưa cần phải vội chờ khi nào kỹ thuật bắn cung của cháu đạt trình độ nhất định ta sẽ sai người đi mời thợ rèn sau. Tiểu yêu tỏ vẻ thờ ơ, cao tần không thiếu thợ rèn lành nghề, cháu sẽ nhờ phụ vương tìm giúp. Hoàng đế ngắm nhìn gương mặt của tiểu yêu, khẽ hỏi. Phụ vương cháu đối xử với cháu thế nào? Niềm hạnh phúc khiến đôi mắt tiểu yêu nheo lại thành hình vành trăng. Không có người cha thứ hai nào tốt hơn phụ vương cháu. Hoàng đế dõi mắt về phía rừng dâu, một người khôn ngoan như thiếu hảo không thể nào không nhận ra tiểu yêu không lẽ hắn có mưu đồ gì khác. Hoàng đế chậm rãi nói, hắn là vua một nước, không nên xem hắn giống như những người cha bình thường khác. Đã sinh ra trong gia đình đế vương thì không nên trông đợi những thứ tình cảm thuần túy mà chỉ có thể dựa vào bản thân. Tiểu yêu thở dài, không phải vị vua nào cũng tài giỏi, vĩ đại như ông đâu. Hoàng đế không hề thức giận trước câu nói đầy mỉa mai của tiểu yêu. Hãy chọn cho mình một người chồng để khi ta còn chưa chết ta có thể giúp cháu lấy được người mà cháu yêu. Và giáng sức để cháu được hạnh phúc. Hoàng đế đổi đề tài nhanh quá khiến tiểu yêu ngỡ ngàng. Một lúc sau, nàng thấy trong lòng giấy lên cảm xúc xót xa. Dù nàng có oán hận hoàng đế nhường nào, ngài vẫn là ông ngoại của nàng. Tiểu yêu cố kiềm chế cảm xúc phức tạp ấy tư cười hỏi. Là ai cũng được ư? Là người đã đính hôn rồi thì sao? Nếu người đó là kẻ thù của ông thì sao? Hoàng đế nhìn tiểu yêu, cháu muốn một người đàn ông thế nào? Có lẽ vì xuất thân là thường dân, lại không được hưởng nền giáo dục của các gia tộc lớn nên khi trò chuyện hoàng đế là người thẳng thắn, trực ngôn hơn tuấn đế rất nhiều. Nếu là các cô gái khác hẳn đã đỏ mặt khi bị hỏi như vậy, tiểu yêu thì không. Vì đây là lần đầu tiên có người hỏi nàng về vấn đề này nên nàng suy ngẫm rất nghiêm túc. Hồi còn là trẻ con cháu đã giả dạng làm con trai. Khi các cô gái khác bận rộn với tuổi dậy thì thì cháu không rõ mình đang bận làm gì, chắc là đang bận duy trì sự sống. Cháu sống cô độc một mình quá nhiều năm, nên rất muốn tìm cho mình một người để bầu bạn, không phải làm vợ chồng mà chỉ là cùng chung sống, cùng chi ngọt sẻ bùi, hoặc thậm chí cùng cãi lộn miễn không phải một mình độc thoại là được. Nhưng cháu lại nhát gan, ông nghĩ mà xem ông ngoại cháu, cha cháu, mẹ cháu đều có thể sẵn sàng vì lý do này nguyên nhân nọ mà bỏ rơi cháu thì cháu còn có thể tin ai được nữa. Cháu kết bạn với ông lão cô độc nhận nuôi trẻ mồ côi. Vì họ cần cháu nên sẽ không bỏ rơi cháu. Tiểu yêu cười hì hì. Ai cũng bảo cháu nhân hậu tốt bụng, nhưng kỳ thực cháu làm vậy là vì cháu yếu đuối, sống với những kẻ yếu đuối, cháu sẽ có cảm giác mình được nắm quyền điều khiển, là chỗ dựa của người khác, cháu sẽ không bị bỏ rơi, nhờ đó mà cháu thấy vững giả. Hoàng đế nghiêng người trên chiếc ghế gỗ dâu chăm chú quan sát tiểu yêu. Nàng tiếp tục, sau khi trở lại làm con gái, cháu cảm thấy chuyện lấy chồng thật xa vời nên chưa từng nghĩ đến. Nhưng cháu biết chắc cháu sợ những người đàn ông như ông. Vì những người như ông luôn có những lựa chọn quan trọng hơn phụ nữ. Hoàng đế lạnh lùng nói, những người như ta không thích hợp với vai trò một người chồng. Tiểu yêu nheo mắt chậm rãi nói, cháu rất sợ cảm giác có được thứ gì đó rồi lại mất đi. Nếu vậy, cháu thà không có còn hơn. Trừ phi có ai đó mà dù phải đối diện với sự lựa chọn khó khăn nhường nào, cháu vẫn là lựa chọn số 1 Dù bất cứ nguyên nhân gì cũng không bỏ rơi cháu, khi ấy cháu mới bằng lòng chung sống suốt đời với anh ta. Khó lắm, tiểu yêu bật cười, cháu biết là rất khó nên hầu như không dám nghĩ mình muốn một người đàn ông như thế nào cháu sợ sẽ không bao giờ tìm thấy người đó. Cho dù, tiểu yêu thở dài, cho dù trong lòng có chút rối bời, cháu cũng sẽ cố gắng kiềm chế. Câu hỏi khi nãy cháu hỏi ta tự cháu đã có câu trả lời. Nếu anh ta chọn người phụ nữ khác điều đó chứng tỏ cháu không phải là lựa chọn số một của anh ta. Nếu anh ta chọn làm kẻ thù của ta hay chuyên húc, điều đó chứng tỏ vị trí của cháu trong lòng anh ta không phải là quan trọng nhất, anh ta có thể sẽ bỏ rơi cháu. Tiểu yêu cảm thấy trong lòng ngập đầy phiền muộn, nàng ngồi bó gối trong góc ghế, ngẩn ngơ ngắm nhìn rừng dâu Hoàng đế động viên, cháu đừng nghĩ ngợi nhiều, đôi lúc cũng phải học cách hồ đồ, chỉ cần chọn đúng người, yêu thương tôn trọng lẫn nhau, sống bên nhau đến đầu bạc giang long đâu có khó. Tiểu yêu thẫn thờ suy ngẫm lời hoàng đế, một lúc sau, nàng mới cười buồn và nói. Cháu hiểu ý ông, nhưng tính cách của cháu là như vậy. Nếu không tìm được người đàn ông như thế, cháu thà một mình nhận nuôi một vài trẻ mồ côi, vẫn có thể sống rất vui vẻ. Hoàng đế lặng thinh, hướng mắt về phía rừng dâu. Trong suốt năm ngày ở Chiêu Vân Điện, buổi sáng tiểu yêu luyện bắn cung, buổi chiều nghiên cứu sách thi dược và pha chế thuốc độc. Những lúc hoàng đế rảnh rỗi, hai ông cháu nàng thường cùng ăn uống và trò chuyện. Sáng sớm ngày thứ sáu, chuyên húc đưa A Niệm đến bái kiến hoàng đế. A niệm tỏ ra cung kính lễ phép một cách lạ thường. Hoàng đế thoáng giật mình khi nhìn thấy A niệm có lẽ vì ngài không ngờ A niệm lại giống con gái mình hơn cả tiểu yêu. Và có lẽ cũng chính vì điều này mà ngài thấy mến A niệm hơn. A niệm rất tinh ý, nàng lập tức cảm nhận được thiện cảm mà hoàng đế dành cho mình, nàng mạnh dạn nửa nũng nịu nửa nài nỉ hoàng đế. Cháu cũng rất muốn có một người ông, bệ hạ cháu có thể gọi ngài là ông như chuyên húc không? Hoàng đế tê cười. Nếu cha cháu không phản đối thì ta hoàn toàn đồng ý. A Niệm cười tươi như hoa. Ông ơi, Hoàng đế thấy mắt lòng mắt giả, lệnh cho người hầu mang tới chiếc vòng tay mà Luy Tổ từng đeo, ban tặng cho A Niệm. Nghe nói đó là trang sức của bà Luy Tổ thì A Niệm mừng lắm, nàng trân trọng đón lấy và nâng miêu đeo vào tay mình. Tiểu yêu tròn xoay mắt, nàng cảm thấy A Niệm mới chính là cháu gái ruột của Hoàng đế. Chuyên hục nháy mắt với Tiểu yêu, bây giờ muội đã biết A Niệm lợi hại thế nào rồi chứ? Tiểu yêu giờ ngón cái lên, biểu thị đồng tình, ngày trước nàng luôn cho rằng A Niệm là người hay chấp nhặt chuyện còn con, nhưng rất sáng suốt trong những việc lớn, cô ấy không ngốc ngách có điều tính khí nóng nảy, không khôn ngoan. Nhưng bây giờ thì nàng đã hiểu A Niệm không phải thiếu khôn ngoan mà cô ấy rất biết tiết kiệm sức lực, cô ấy sẽ không lãng phí hơi sức để lấy lòng những người không quan trọng với cô ấy. Quan sát kỹ thì thấy tuy ngông cuồng, phách lối, nhưng A Niệm chưa bao giờ vượt qua vải cấm của Tuấn Đế và Chuyên Húc. Người hầu vào bẩm báo, phòng phong bội đang chờ dưới chân núi, xin được gặp vương cơ. Tiểu yêu như chút được gánh nặng, nàng nói với hoàng đế. Cháu đi chơi đây, nếu tối cháu về muộn, mọi người không cần chờ cơm cháu đâu. Hoàng đế đang bận trò chuyện với A Niệp ngài ơ hờ đáp. Đi đi, tiểu yêu cúi trào qua loa rồi bước ra, chuyên hút lặng lẽ theo sau nàng. Tiểu yêu dắt thiên mã nhưng không cầm theo cung tên. Ngoài phòng phong bội ra chỉ có hoàng đế và chuyên húc biết nàng đang luyện bắn cung. Tiểu yêu không muốn người khác biết nên hôm đó nàng đã chủ động mua hai bộ cung tên giống hệt nhau. Một bộ nàng giữ, một bộ phòng phong bội giữ. Làm vậy để nếu có ai đó trông thấy cũng sẽ nghĩ rằng phòng phong bội lên núi đi săn mà thôi. Chuyên húc giữ dây cương lại. muội đang cố tình tránh né cảnh đúng không? Đâu có. Mấy hôm nay, ngày nào cậu ta cũng đến tìm ta, ta biết cậu ta không rảnh đến mức ngày nào cũng muốn gặp mình đâu. Phòng Phong bội đang đợi muội, muội phải đi đây." Chuyên Húc do dự một lát bảo, "Phòng Phong bội là con trai của một người thiếp, anh ta không có quyền hành gì trong nhà Phòng Phong. Muội có thể kết bạn đi chơi với anh ta, nhưng tạm thời, muội đừng gây sự với cảnh ta đang cần đến sự giúp đỡ của cậu ta." Chuyên Húc cúi đầu, nắm chặt lấy dây cương, có lẽ vì dùng sức quá mạnh, bàn tay tím tái. Chuyên hút từng trải qua nhiều tủi nhục nhưng đây là khoảnh khắc nhục nhã nhất trong đời hắn. Tiểu yêu nắm lấy tay hắn. Huynh đừng buồn, chuyện này có gì đâu. muội sẽ đến gặp cảnh, không phải vì bị ép buộc cũng không phải vì huynh. Thực ra muội đang giận dỗi chàng. Chuyên hút vẫn cúi đầu cất giọng cay đắng. Ta làm anh kiểu gì mà em gái muốn giận dỗi một chút thôi cũng không được. Anh gì mà bắt em gái phải cúi đầu trước bọn đàn ông. Nói xong, hắn thả dây cương ra. Đi đi. Rồi dào bước về phía cửa điển, tiểu yêu thuốc thiên mã bay đi, xuống đến chân núi hiên viên, nhìn thấy phòng phong bội, nàng chỉ vẫy tay một cái, phòng phong bội lập tức thuốc thiên mã đuổi theo nàng, cả hai không hẹn mà gặp cùng bay vút về núi đôn vật. Đến nơi tiểu yêu tháo cung tên, lắp tên kéo dây cung, bắn vào mục tiêu, mũi tên lạnh lùng cắm phập vào cành cây. Phòng phong bội cười bảo hôm nay nóng tính thế. Tiểu yêu không nói không rằng, tiếp tục rút mũi tên khác lắp vào cung, chậm chậm xoay người lại, ngắm thẳng vào ngực phòng phong bội và kéo căng dây cung. Rốt cuộc huynh là ai? Phòng phong bội khó xử. Ta đang sống nhờ trong nhà cậu em về tương lai, ngày nào cũng rắp mặt em gái, theo cô ta còn có thể là ai khác ngoài phòng phong bội. Lúc này tiểu yêu lại thấy gã không giống tương liễu. Nàng chừng mắt nhìn gã. Nếu để ta phát hiện ra huynh lừa ta, ta nhất định sẽ bắn vào ngực huynh. Phòng phong bội bật cười, rốt của cô mong muốn ta là ai nào, là người bạn mà cô muốn hạ độc kia. Tiểu yêu khẽ thả lỏng ngón tay, dây cung bật ra, mỗi tên xẹt qua đầu phòng phong bội cắm thẳng vào cành cây sau lưng gã. Phòng phong bội tươi cười vỗ tay, ta dậy dỗ cũng khá đấy chứ. Tiểu yêu mím môi nhịn cười, phòng phong bội nói, ta thấy cô hôm nay không được vui cho lắm thôi đừng luyện nữa. Tiểu yêu rút tên kéo dây cung nhắm về hướng mục tiêu. Hôm nay không vui, không luyện, ngày mai quá vui, không luyện. Đời người có vô vàn lý do để dung túng cho bản thân, có lần đầu tiên chắc chắn sẽ có lần thứ hai, nếu cứ như vậy, người ta còn học được thứ gì nữa. Phòng phong bội thở dài, chấm dứt những lời vô nghĩa. Gã chăm chú quan sát động tác của tiểu yêu chốc chốc lại nhắc nhở nàng chỉnh sửa. Luyện mãi đến chưa tiểu yêu mới thu dọn công tên. Vẫn như mọi khi, hai người về phường hát trong thành hiên viên ăn uống và nghỉ ngơi. Hai người cưỡi thiên mã thong rong trên đường phố hiên viên. Tuy tiểu yêu có đội mũ che mặt nhưng những kẻ tinh ý vừa trông thấy thiên mã của nàng và phòng phong bội đã đoán ra nàng chính là vương cơ. Bọn họ hào hứng gieo họ người đi đường nghe thấy vậy lập tức tránh sang hai bên. Lúc này tiểu yêu mới chợt nhận ra, sáng nay vì lơ đánh, nàng đã dắt nhầm thiên mã. Dây đeo cổ của con thiên mã này được tết bằng vàng và gắn huy hiệu hoàng gia. Có lẽ đây là con thiên mã chuyên kéo xe cho hoàng đế. Lúc này, cả con phố lớn chỉ có tiểu yêu và phòng phong bội đang di động. Tiểu yêu cảm thấy thật kỳ quặc nhưng không còn cách nào khác nàng đành diễn vai cô vương cơ kiêu kỳ cao ngạo thùng thẳng diễu qua phố cùng với phòng phong bội. Phòng phong bội khẽ nói, tuy ta là kẻ mặt dày nhưng nếu phải đưa cô vào phường hát trước hàng ngàn cặp mắt thế này ta thấy hơi ngại. Tiểu yêu cười, chứng tỏ mặt huynh vẫn chưa đủ dày cần luyện tập thêm nữa. Thực ra, nàng cũng rất lo lắng, nếu tin này chuyển đến cao tân, phụ vương nàng sẽ bị mất mặt. Tiểu yêu nói, đến chỗ chuyên hút đi, hôm nay chắc huynh ấy ăn tối ở chiêu vân phong xong mới về nhà. Đến nơi tiểu yêu nhảy xuống, thở than, cũng là vương cơ nhưng ta không được như an niệm. Đi giữa cặp mắt xăm soi của bao người như thế, ta bỗng thấy trột dạ không biết sốt cuộc mình đã làm gì sai. Phải chăng đây là di chứng của quãng đời lông bông vất vả trước kia? Phòng phong bôi nửa thật nửa đùa, hay cô đừng làm vương cơ nữa theo ta ngao du bốn phương. Tiểu yêu cười tươi, đồng ý, chỉ cần huynh dám từ bỏ mọi thứ. Phòng phong bội bật cười ha ha, tiểu yêu liếc xéo gã, lời nói đâu có mất tiền mua. Lúc ta phiêu bạt khắp nơi, lừa đảo khắp thiên hạ, chưa biết chừng ngươi vẫn đang bám giết gấu váy của đám tỷ nữ ấy chứ. Phòng khách là nơi chuyên húc đón tiếp quan viên và bàn luận chính sự. Tiểu yêu đưa phòng phong bội đến gian nghỉ ngơi của chuyên húc giữa phòng treo một bức rèm bên ngoài là nơi bầy bàn trà, bên trong là chỗ nghỉ ngơi. Tỷ nữ dọn bữa tối cho hai người. Ăn xong, phòng phong bội ngả ngớn trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh. Tiểu yêu hai mắt lờ đờ. Hình như chuyên hút không nuôi ca kỹ, nếu huynh muốn thưởng thức thì đi mà hỏi tỷ nữ. Tiểu yêu vào gian trong, kéo rèm nằm nghiêng trên giường, ngủ tít. Ngày thường ở phường hát cũng vậy, ăn cơm xong, phòng phong bội sẽ xem hát múa ở gian ngoài còn tiểu yêu nghỉ chưa ở gian trong. Chờ nàng no giấc hai người sẽ bàn tiếp đi đâu chơi. Trong lúc mơ mơ màng màng tiểu yêu dường như nghe thấy phòng phong bội nói gì đó, nàng xua tay, bảo gã đừng làm phiền nàng, nàng vẫn chưa ngủ đủ. Nàng không khỏe như phòng phong bội, luyện bắn cung cả buổi sáng khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Nếu không ngủ đủ, buổi chiều sẽ rất dễ dã, không làm được gì cả. Ngủ thêm một lát nữa, giữa lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, nàng nghe loáng thoáng có tiếng trò chuyện. Nàng nghĩ rằng chuyên húc vừa về tới, nên không buồn để ý tiếp tục gác tay lên trán nằm ngủ tiếp. Tiểu yêu nói vương tử dùng xong bữa tối mới về đây, nếu cậu có việc gấp chi bằng hãy sai người đến hiên viên sơn báo tin cho huynh ấy. Tôi sai người đến hiên viên sơn rồi. Tiểu yêu bừng tỉnh như sáo, giọng nói khàn khàn chậm rãi ấy còn của ai khác nữa. Lạ thật, mỗi khi nghe chàng nói chuyện với người khác, nàng đều có cảm giác chàng khác hẳn với cảnh mà nàng quen. Vì khi nói dối người khác, chàng rất tự nhiên, trôi chảy. Còn khi nói chuyện với nàng, chàng lúc nào cũng vụng về ấp úng. cầu rất thân với vương tử thì phải. Phòng phong bội đang giò la. Vương tử là người bình dị, dễ gần, với ai cũng hòa nhã cởi mở. Cảnh đối đáp rất khôn khéo. Tiểu yêu ngồi dậy, hai người ngoài kia đã dừng cuộc chuyện. Nàng đứng trước hương, chỉnh lại đầu tóc, phòng phong bội lên tiếng, tiểu yêu, khi nãy tỷ nữ vào báo đồ sơn cảnh xin gặp vương tử ta thấy cô đang ngủ say nên đã tự ý mời cậu ấy vào đây. Tiểu yêu vén dèm bước ra cười nói, may mà huynh đã chủ động làm vậy, nếu không ta sẽ mang tiếng thất lễ với bạn của anh trai. Tiểu yêu vờ như khi nãy không hề nghe thấy lời cảnh nói, khách sáo hỏi, anh trai tôi đang ở chiêu vân điện tôi sẽ sai người đi mời huynh ấy về ngay. Nếu công tử vội xin hãy về trước tôi sẽ nhắc anh trai tôi đến tìm công tử. Nói xong tiểu yêu gọi tỷ nữ vào và giao việc. Rồi cuối trao cảnh nói. Tôi và bội có chút việc riêng, xin phép công tử. Tiểu yêu và phòng phong bội ra khỏi phòng tiểu yêu hỏi gã. Đi đâu đây? Cô muốn đi đâu chúng ta sẽ đi đó. Tiểu yêu cảm thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn mình đam đắm cảm giác hết sức nặng nề, đến mức khiến nàng không nhắc nổi chân, nhưng nàng chưa hết giận dỗi nên vẫn gắng bước đi thật nhẹ nhàng, cười cười nói nói rôm giả. Vừa ra đến cửa chợt nhớ tới câu nói ban sáng của chuyên hút, nàng bỗng dừng lại. Không hiểu vì sao khi nãy nàng chỉ muốn chọc tức cảnh. Phòng phong bội nhìn nàng. Sao thế, đột nhiên ta nhớ anh trai ta có nhờ một việc hôm nay không đi chơi cùng huynh được rồi, hẹn dịp khác nhé. Phòng phong bội nhìn xoáy vào nàng, cảm giác quen thuộc ùa tới. Tiểu yêu giật mình cảnh giác nàng căng thẳng sợ hãi như thể chỉ một lát nữa thôi, phòng phong bội sẽ vổ lấy nàng và ngoạm vào cổ nàng. Đột nhiên, cả bật cười tỏ vẻ bất cần. Được thôi, phòng phong bội ra về tiểu yêu đưa tay lên sờ cổ cảm giác như mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Trong vườn, gió nhẹ đung đưa, bức rèm lay động căn phòng yên tĩnh. Cảnh ngồi im lìm trên ghế, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Tiểu yêu thầm nghĩ. Anh ta là đồ sơn cảnh, không phải là diệp thập thất sách dưới năm xưa. Tiểu yêu cười tít mắt bước vào, ngồi đối diện với cảnh. Chàng muốn uống trà không? Giọng cảnh khan khan, không muốn, tiểu yêu ân cần hỏi. Chàng muốn uống rượu không? Để em bảo tỳ nữ hâm rượu cho chàng. Thành hiên viên chắc là không ấm áp như ở thanh khâu, vào thu mọi người thường thích hâm nóng rượu lên rồi mới uống. Không muốn, tiểu yêu cười, vậy chàng muốn gì? Nàng ở đây thế là đủ. Ánh mắt chứa chan, nụ cười tê thắn tuy vẫn vương chút khổ sở nhưng hoàn toàn không có biểu hiện của sự tức giận. Như thế dù nàng có làm gì đi chăng nữa, chỉ cần nàng ở đây là chàng cũng thấy mãn nguyện rồi. Tiểu yêu bỗng cảm thấy rất hà lòng hà dạ giống như khi người ta chút giận lên đám mây vậy, dù có ra tay thế nào đám mây cũng không hề hấn gì. Cảnh đẩy về phía tiểu yêu một chiếc hộp nhỏ. Tiểu yêu mở ra, bên trong là sợi dây chuyền bằng bạc trắng, mặt dây chuyền là viên đá quý màu tím, lấp lánh, trong suốt. Tiểu yêu ngẫm ngợi một lát hỏi, ngư đan màu tím, ta muốn tìm cho nàng viên ngư đan màu đỏ nhưng không gặp may, nên chỉ tìm được viên màu tím. Ta vốn định khắc hình lên đó nhưng lại nghĩ chắc nàng sẽ muốn ngậm nó để lặn xuống nước. Nếu vậy thì nên để nguyên trạng hình tròn, trơn bóng, ngậm vào sẽ dễ chịu hơn. Nhưng nếu nàng thích khắc hình ta sẽ giúp nàng. Tiểu yêu hỏi, kiếm thứ này có khó không? Không khó, không khó ư? Nhà đồ sơn giàu nhất thiên hà cũng chỉ tìm được một viên màu tím, vậy mà không khó. Sau này mỗi khi tặng quà cho các cô gái, chàng hãy nhớ, nếu khó khăn chỉ có 3 phần thì phải nói vống lên thành 5 phần, 5 phần thành 10 phần, thế mới tỏ rõ thành ý. Cảnh lặng thinh, tiểu yêu mân mê viên ngư đan, thứ này đã mài rũ hoàn thiện rồi. Ừ, ngậm nó thì có thể tự do hít thở dưới nước thật ư. Ừ, ta đã dùng thử. Tiểu yêu đang định ngầm thử viên ngư đan nhưng vừa kề sát miệng, nghe cảnh nói vậy, nàng lập tức thu viên ngư đan vào lòng bàn tay. Nhưng kể cả đã thu lại, nàng vẫn thấy nóng ran. Cảnh cũng hồi hộp không kém nhưng sợ nàng mà chơi dễ gặp tai nạn, chàng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở. Lần lâu nhất ta đã bơi suốt một ngày hai đêm, nhưng linh lực của ta cao hơn nàng nên để đảm bảo an toàn, nàng đừng lặn lâu quá 10 canh giờ. Tiểu yêu ẩm ừ đáp lại. Cảnh vốn không ưa vận động nhưng vì muốn thử nghiệm tác dụng của viên ngư đan, chàng đã dầm mình suốt một ngày hai đêm dưới nước. Tiểu yêu đột nhiên đổ người xuống mặt bàn, vùi đầu giữa hai cánh tay. Cảnh giật mình sợ hãi, giọng nói lạc đi. Tiểu yêu, tiểu yêu, nàng đau ở đâu? Em không đau ở đâu cả, chỉ tại em ghét chàng thôi. Lần nào cũng vậy, đúng lúc nàng quyết tâm vứt bỏ chàng đều có cách khiến nàng mềm lòng. Lẽ nào chỉ vì nàng đã đưa chàng về nhà cứu sống chàng, nên nàng không thể đối xử tàn nhẫn với chàng. Xin lỗi, ta biết mình không nên xuất hiện. Cảnh hoàn toàn không hiểu tâm tư dối bời, phức tạp của tiểu yêu. Chàng chỉ biết tiểu yêu đang không vui, khi nãy lúc ở bên phòng phong bội, nàng đã rất hân hoan. Tiểu yêu tức tối ném viên ngư đan vào người cảnh. Đồ đại ngốc, thật không hiểu nổi vì sao bọn họ đều nói chàng là người thông minh kia chứ. Cảnh không dám tránh, chỉ ngồi yên một chỗ. Tiểu yêu lo rằng viên ngư đan sẽ bị vỡ, nàng hỏi. Nó đâu rồi, cảnh tìm kiếm xung quanh, nhặt viên ngư đan lan lông lốc dưới đất lên, đưa cho tiểu yêu. Không dễ vỡ như vậy đâu, tiểu yêu lườm chàng, vừa mân mê viên ngư đan, vừa buồn bã hỏi. Vì sao chàng lại đưa đến thành hiên viên, chàng vẫn muốn hủy hôn chứ. Nếu không muốn hãy cho em biết sớm để em không phải mòn mỏi đợi chờ vì đã chót hứa hẹn. Cảnh cuống quyết, ta muốn chứ. Ta đã nói với bà nội rằng ta không muốn cười ý ánh. Tiểu yêu cúi đầu chờ đợi cảnh nói tiếp. Cảnh nói, mấy năm qua ý ánh luôn ở bên chăm sóc bà nên tình cảm hai người rất sâu sắc. Bà nội không đồng ý cho ta hủy hôn nhưng bằng lòng đầy lùi hôn lễ. Lần này, ý ánh đã chủ động đề nghị được cùng ta đến thành hiên viên. Ta không bằng lòng nhưng bà nội bảo rằng, nhà đồ sơn mắc nợ cô ấy, mong ta chăm sóc cô ấy như chăm sóc một người em gái. Tiểu yêu lúc lắc viên ngư đan, trầm ngâm. Cảnh nói tiếp, tiểu yêu, bà nội lúc nào cũng thương ta nhất ta nhất định sẽ thuyết phục được bà. Em sẽ nhận viên ngư đan này. Tiểu yêu đeo sợi dây vào cổ, nới rộng cổ áo, nhét viên ngư đan vào trong. Cảnh vừa quan sát tim vừa đập rộn chàng vội cúi đầu. Tiểu yêu nói, em đang luyện bắn cung, phòng phong bội bằng lòng dậy nên chúng em khá thân thiết. Cảnh thấy trong lòng ngập tràn niềm vui, chàng mỉm cười nói. Nàng không cần giải thích bây giờ ta cũng không đủ tư cách đòi hỏi nàng phải làm vậy. Khi nãy nàng chịu quay lại ta thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng khi nãy nàng quay lại không phải vì cảnh mà vì chuyên húc Tiểu yêu thấy lòng mình như đeo đá, lẽ nào giữa nàng và cảnh cũng tồn tại kẻ lợi dụng và người bị lợi dụng ư. Nàng hỏi, chàng còn nhớ chàng từng hứa với em sẽ không phương hại đến hiên không? Ta nhớ, em không biết anh trai mình muốn làm gì, nhưng nếu không xâm hại đến nhà đồ sơn, chàng có thể dáng sức giúp đỡ huynh ấy không? Cảnh ôn tồn nói. Nếu chỉ có vậy thì nàng không cần phải mở lời. Thực ra, ta và Phong Long tới đây chuyến này là để bàn việc với chuyên hút. Nếu không có việc thì chàng không đến ư. Tiểu yêu cắn môi cau mày. Cảnh thấy tim mình đập gấp lạ thường, chàng ngập ngừng hỏi. Phong Long hẹn ta cùng đến, nhưng ta không chờ được nên đã đến trước. Như thế này mà gọi là đến trước ư. Em đến thành hiên viên được 20 tháng rồi đó. Cảnh lật đi lật lại ý thức của tiểu yêu trong câu nói vừa rồi. Chàng cảm thấy hình như nàng đang trách chàng đến quá muộn Nhưng chàng không dám chắc phán đoán của mình là đúng Nên chàng vẫn tiếp tục miệt mại thận trọng Phân tích từng thư từng chữ trong câu nói của nàng Chàng ước gì tiểu yêu có thể lặp lại một lần nữa Để chàng cảm nhận rõ hơn giọng điệu của nàng Tiểu yêu thấy cảnh lặng tinh không nói thở dài Định đứng lên và bỏ đi Cảnh vội kéo nàng lại ấp à ấp úng Tiểu yêu nàng nàng nàng muốn gặp ta phải không Tiểu yêu nhìn chàng cảnh thấy bất an ta biết mình hơi đần độn, nếu ta hiểu nhầm, xin nàng, xin nàng đừng giận. Tiểu yêu như được thấy lại thập thất ở hồi xuân đường, trong khoảnh khắc tim nàng trùng xuống, nàng dịu giọng hỏi. Chàng muốn gặp em không? Cảnh gật đầu chắc nịch, vì nhớ nàng quay quát nên chàng mới vắt óc suy nghĩ và nghĩ ra được cách này. Đầu tiên là thuyết phục phong long, sau đó kéo bằng được phong long và hình duyệt vượt ngàn dặm xa xôi tới thành hiên viên để thuyết phục chuyên hốc. Tiểu yêu bực bội cha hỏi. Vậy sao chàng không đến? Ta bận chút việc, tiểu yêu thở dài, chàng tin tưởng rằng em sẽ không để người đàn ông khác bước vào tim mình. Cảnh lắc đầu, chàng không dám chắc chính vì vậy chàng mới nghĩ ra phương cách để giải quyết triệt để vấn đề này. Tiểu yêu chán nản, chàng ngốc ơi là ngốc. Cảnh ủ ruột, nếu so sánh với một kẻ phong lưu, phóng khoáng tự nhiên, cởi mở như phòng phong bội thì rõ ràng chàng rất cục mịch hiền lành. Chuyên húc và an niệm bước vào, sau man chào hỏi chuyên húc cười bảo Xin lỗi đã để huynh đợi lâu. Cảnh mìm cười khách sáo, không sao ta lại không báo trước với huynh, chàng đưa mắt nhìn về phía A Niệm, chuyên hút hiệu ý, nói với A Niệm. Trò chuyện với ông nội cả ngày, chắc mụi mệt rồi, mau đi nghỉ đi. A Niệm biết rằng họ có chuyện riêng cần bàn bạc nhưng nàng thấy khó chịu khi tiểu yêu không cần lánh mặt. Có điều nàng không biểu lộ thái độ bực tức ra ngoài, chỉ ngoan ngoãn đáp. Vâng, khi A Niệm đi khuất cảnh nói với chuyên húc có lẽ chỉ lát nữa phong long và hình duyệt sẽ có mặt. Ta đã thông báo với họ nên họ sẽ lập tức tới đây để gặp Huynh ngay khi đặt chân đến thành hiên viên. Sau đêm nay, họ sẽ không gặp riêng Huynh nữa. Nghe xong, chuyên hút tỏ ra rất mực nghiêm túc, hắn vội ra ngoài gọi người hầu thân cận đến, dặn dò đôi câu. Chuyên hút không hề hỏi cảnh là có chuyện gì, hắn bảo tỷ nữ bầy tiệc rượu cười nói với cảnh. Chúng ta vừa ăn vừa đợi, rồi quay sang gọi tiểu yêu. Tiểu yêu mụy ngồi cùng đi. Tiểu yêu ngồi xuống, chuyên hút và cảnh trao đổi đủ mọi chuyện trên trời dưới bệt. Tiểu yêu thấy buồn tẻ tự rót rượu uống một mình. Chuyên hút tươi cười vỗ nhẹ vào đầu nàng. muội mà uống say, phong long và hình duyệt chắc chắn sẽ nghĩ muội là ma men đấy. Tiếng xấu này mà đồn ra ngoài, muội đừng mơ lấy được chồng. Tiểu yêu bực bội, muội đâu có thích uống rượu suông Mà này, huynh rất giỏi đàn nhạc sao không tấu một khúc góp vui. Chuyên hút mỉa mai. Trước mặt công tử thanh khâu ta nào dám tự nhận là người giỏi đàn nhạc. chi bằng hãy để cảnh Tấu một khúc. Cảnh nói, đã mười mấy năm ta không chạm vào đàn. Chuyên húc khá bất ngờ, hắn nói. Vậy thì ta xin phép. Chuyên húc ngồi trước đàn, bắt đầu chơi nhạc. Tiếng đàn ngân nga déo dắt tiểu yêu nhận ra đó chính là khúc nhạc nàng từng nghe thở nhỏ. Tiểu yêu thở dài, đột nhiên cảnh cuối người ghé vào tay tiểu yêu nói nhỏ. Phong Long và Hinh Duyệt đến rồi, nàng tạm lánh vào trong đi. Tiểu yêu vội vàng lánh mặt vào gian trong. Khúc nhạc vừa kết thúc Phong Long và Hinh Duyệt đẩy cửa bước vào. Phong Long cười bảo chúng tôi đã đứng ngoài một lúc khá lâu vì muốn được nghe trọn vẹn khúc nhạc. Hinh Duyệt nhìn chuyên húc hai má ứng đỏ. Chuyên húc mời họ ngồi. Phong Long nói, chúng tôi uống nước thôi, lát nữa còn phải dự tiệc tầy trần của các bậc trưởng bối, nếu để bọn họ phát hiện ra hơi rượu sẽ rất khó giải thích. Chuyên húc giót nước mời họ. Phong Long nói. Tôi đã lệnh cho người hầu đánh xe mây thật chậm còn hai chúng tôi cưỡi tỏa kỵ đi trước. Chúng tôi phải tranh thủ chút thời gian eo hẹp sẽ nói rất ngắn gọn thôi. Chuyên hút nghiêm nghỉ, giữa chúng ta không cần phải khách sáo, xin cứ nói. Phòng long liếc nhìn cảnh rồi quay sang hỏi chuyên hút, huynh quyết định trở về thành hiên viên hàn là vì tham vọng giành lấy vương vị. Nhưng huynh rời thành hiên viên từ nhỏ, nơi này vốn là thế lực đã được gây dựng hàng ngàn năm của các ông chú của huynh. Không phải tôi coi thường huynh, nhưng huynh dựa vào cái gì để tranh giành với họ. Chuyên hút nhìn thẳng vào Phong Long. Đúng là ta có tham vọng đó. Và cũng đúng là ta đã rất vất vả khi ở thành hiên viên này. Có thể nói rằng, hiện ta chỉ đủ sức để bảo toàn tính mạng của mình. Do đó, nếu huynh có kiến nghị gì, xin cứ nói. Phong Long lại lướt cảnh thêm lần nữa, vẻ xúc động hiền hiện trên gương mặt. Nếu thành hiên viên đã là địa bàn vững chắc không gì có thể lai truyền được của các ông chú và những người em họ của huynh, vậy thì sao không từ bỏ thành hiên viên? Từ bỏ thành hiên viên, chuyên húc biến sắc mặt, phòng lòng đứng lên, vông tay một cái, một bức bản đồ đại hoang được ngưng tụ nhờ Thủy Linh lập tức hiện ra. Hắn chỉ vào bản đồ và nói, huynh hãy nhìn cho kỹ vị trí của thành hiên viên. Năm xưa, hoàng đế và lưu tổ lập nước hiên viên chọn thành hiên viên là nơi xây dựng kinh đô, đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn vì từ đây có thể kiểm soát cai trị toàn bộ vùng Tây Bắc. Bốn phía của thành hiên viên là núi đồi bao quanh, đi lại khó khăn, dễ phòng thủ, khó tấn công. Nhờ vậy mà quân đội thần nông năm xưa đã không thể tiêu diệt được hiên viên. Thế nhưng, mấy ngàn năm đã trôi qua, hiên viên ngày nay không còn là một quốc gia nhỏ bé nằm ở vùng Tây Bắc khi xưa nữa. Tây Bắc Nam Cưng, Bắc Địa và toàn bộ vùng Trung Nguyên, giang sơn rộng lớn vô cùng này đều thuộc về hiên viên. Ngón tay của phong long chạy khắp bản đồ, những sa mạc rộng lớn vô biên, những thảo nguyên bát ngát, những cánh rừng bạt ngàn, những đồng lúa mênh mông, những dòng sông cuồn cuộn chảy trôi, những dãy núi điệp trùng, nối dài vô tận nếu so với bản đồ nước hiên viên rộng lớn thì thành hiên viên tọa lạc ở phía Tây Bắc hoàn toàn không tương xứng. Tòa thành bầy ở vào vị trí cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài tuy an toàn, nhưng sức ảnh hưởng không rộng. Phong Long nói, chuyên hút Huynh thấy chưa? Thấy Giang Sơn mà một ngày nào đó Huynh đã thống trị chưa? Tay chuyên húc đang run lên. Ta đã thấy rõ. Phong Long xúc động nói. Hãy bỏ thành hiên viên đi, hãy đến Trung Nguyên. Trung Nguyên mới là trung tâm của Đại Hoang. Tọa lạc ở Trung Nguyên mới có thể phóng mắt ra khắp Đại Hoang Tây Bắc Nam Cương, Bắc Địa, Đông Hải đều sẽ nằm trong tầm tay Huynh. Rồi đến một ngày nào đó, nếu huynh muốn tấn công xuống phía nam. Phong Long trỏ vào vùng đất của Cao Tân rồi nắm chặt bàn tay lại. Cũng sẽ dễ dàng như chờ bàn tay. Chuyên hút không ngồi thêm được nữa, hắn đứng lên, lặng ngắm tấm bản đồ. Xem xét một hồi lâu, ngón tay hắn chậm chậm đặt vào vị trí của thần Nông Sơn, chính là đây. Chỉ có dãy núi thần Nông Trùng Điệp trải dài hàng ngàn dặm với 28 ngọn núi sừng sững mới xứng với hiên viên quốc. Hắn nhìn Phong Long, Phong Long gật đầu ý nghĩ của họ hoàn toàn trùng khớp Hai gương mặt trẻ trung, hừng hực niềm tin, hừng hực nỗi xúc động và cả quyết tâm sẵn sàng đánh đổi tất cả Hình Duyệt dịu dàng nói Lựa chọn núi thần nông không phải là ý đồ của bộ tộc thần nông chúng tôi Thực ra cho đến lúc này, chỉ mình muội biết chuyện các bậc trưởng bối chưa hẳn đã đồng ý Chuyên hút tỏ ra rất nghiêm trang, hắn khoát tay, ra hiệu cho Hình Duyệt không cần nói thêm gì nữa Phong Long nhìn chuyên hút bằng ánh mắt tán thưởng, rồi hắn cười vang. Đàn bà rốt cuộc vẫn là đàn bà chỉ được cái thông minh vặt bọn họ đâu thể hiểu được hoài bão lớn lao của cánh đàn ông. Thần nông tộc hiên viên tộc gì chứ, giờ này vẫn còn bận tâm mấy chuyện vặt vãnh ấy thì thật là tầm nhìn quá ư hạn hẹp. Chuyên hút cũng bật cười theo, rót một chén nước Phong Long nâng chén, hai người cũng chén thật mạnh ứng ức uống cạn. Bị anh trai chế diễu, hình duyệt cảm thấy khó chịu, nhưng ngắm nhìn thần thái khác thường của chuyên hút, nàng cảm thấy hắn uy nghi hệt non cao sừng sững, khiến nàng ngưỡng vọng, xùm bái tim nàng loạn nhịp trái tim thiếu nữ kiêu kỳ, ngạo mễ của nàng đã hoàn toàn bị chinh phục. Phong Long ném cốc đi, nói với chuyên hút, chỉ có bốn người chúng ta biết chuyện này, làm cách nào để thuyết phục được bệ hạ để ngài cử huynh tới Trung Nguyên thì phải dựa vào tài năng của huynh. Chúng tôi chờ huynh ở Trung Nguyên. Phong Long run tay vạch một đường thẳng xuyên suốt tấm bản đồ, giang sơn đại hoang hiền hiện rực rỡ, sống động. Hắn cao sọc, tôi muốn được thấy một đế quốc hùng mạnh thật sự. Đế quốc ấy sẽ lưu danh thiên cổ, muôn đời kính ngưỡng. Chuyên húc trịnh trọng vái Phong Long một vái. Những lời của huynh như vừa thức tình ta qua cơn mộng mỉ. ơn này mãi mãi ghi lòng tạc giả. Phong Long đưa mắt nhìn cảnh cúi đầu đáp lễ cười bảo Tôi đâu dám kệ công. Khuyên huynh đến trung nguyên tức là buộc huynh từ bỏ thành hiên viên, thắng lợi sẽ rất vẻ vang, nhưng nếu thua, sẽ là thất bại thảm hại, không thể xoay chuyển được nữa. Huynh dám đặt cược chứng tỏ huynh rất dũng cảm, tôi vô cùng khâm phục, huynh duyệt thấy khó tin, mụi vốn nghĩ chuyến này sẽ không gặt hái được gì, hai anh muội không hề hứa hẹn với huynh điều gì, chỉ đề nghị huynh từ bỏ tất cả để đến trung nguyên, vậy mà huynh cũng đồng ý ư. Chuyên hút cười, nói với phong long. Nếu ta đủ tài ba, Phong Long chắc sẽ lựa chọn sát cánh bên ta mưu thành nghiệp lớn. Nếu ta bất tài vô dụng, thì dù có hứa hẹn cũng chẳng ích gì. Phong Long bật cười sảng khoái, vỗ mạnh vào vai chuyên húc Cảnh nhắc nhở, hai người nên về đi. Phong Long nhìn chuyên hút không nỡ chia tay, dường như còn muôn vàn điều muốn nói nhưng biết rằng chuyến đi đêm nay phải được giữ bí mật tuyệt đối, không thể để lộ buộc lòng phải cáo từ Chúng tôi về đây. Trước khi rời khỏi thành hiên viên cũng không còn dịp để gặp lại huynh được nữa. Ngàn vạn lời muốn nói cuối cùng đúc kết thành một câu. Ta chờ huynh ở Trung Nguyên. Chuyên húc xúc động, bồi ngùi, lưu luyến. Tình cảm nam nữ cố nhiên là quyến luyến, bịn diện, nhưng tình bạn giữa những người đàn ông cùng chí hướng, cùng nhiệt huyết cũng rất mãnh liệt. Chuyên húc nói, đêm nay chỉ uống được với nhau chén nước nhạt chờ khi ta đến Trung Nguyên sẽ cùng say một trận. Phong Long và Hinh diệt khoác áo choàng lặng lẽ ra về với sự đưa tiễn của các thị vệ ngầm. Chuyên hút đứng thẫn thờ trước cửa một lúc lâu mới chợt nhớ ra tiểu yêu vẫn đang ở gian trong. Khi nãy Phong Long nhắc có đến chuyện tấn công xuống phía nam, hắn nghĩ tới mà lo thắt suột vội bước vào nhưng thấy tiểu yêu đang ngon giấc trên giường. Chuyên hút thở vào nhẹ nhõm, hắn vỗ vào đầu mình, thật đúng là lo quá hóa dối khi nãy trước lúc bàn chuyện chính mắt hắn trông thấy phong long hóa phép sự nên vùng cấm, rõ ràng là phong long đã phát hiện ra trong phòng có người. Nhưng thấy chuyên hút và cảnh không hề có phản ứng gì, hắn biết rằng người đó có thể tin cậy được nhưng vốn tính thận trọng, phong long không muốn tin tức bị lộ ra ngoài. Tiểu yêu dậy đi, tiểu yêu mở mắt, họ về cả rồi, cảnh chưa về, tiểu yêu lồm cồm bỏ dậy, mắt nhắm mắt mở bước ra. Cảnh hỏi, nàng mới ngủ lúc chiều cơ mà, sao đã buồn ngủ rồi? Có phải buổi tối không ngủ đủ không? Không phải, em hơi mệt buổi trưa chàng làm ổn, em có ngủ được đâu. Nàng làm gì mà mệt mỏi như vậy? Tiểu yêu đưa tay che miệng ngáp một cái. Luyện bắn cung, tiểu yêu lúc này vẫn trong tình trạng lim dim, tóc tai bù xù, nụ cười hé mở trên khóe môi, điệu bộ rất dễ thương. Cảnh đưa tay lên nhưng sự nhớ ra chuyên húc đang ở đó, chàng đành kiềm chế, thua tay về. Tiểu yêu nhận thấy vẻ xúc động vẫn còn nguyên vẹn trên gương mặt chuyên hút, to mò hỏi. Mọi người bàn chuyện gì mà có thể khiến một người lạnh lùng như huynh xúc động nhường vậy? Chuyên hút hỏi nàng, tiểu yêu, muội bằng lòng theo ta đến trung nguyên không? Thần nông sơn ư, nơi đó rất gần thanh khâu thì phải. Tiểu yêu lập tức nhìn sang cảnh, cảnh sốt ruột nhìn nàng. Tiểu yêu băn khoăn, hỏi, vì sao muội phải đến thần nông sơn? Huynh muốn muội giúp huynh việc gì? Ta muốn đến thần nông sơn. Huynh từng bảo huynh muốn giành lấy hiên viên sơn kia mà. Tiểu yêu đã hoàn toàn tỉnh ngủ, hai mắt nàng long lanh, nhìn xoáy vào chuyên húc. Kế hoạch đã thay đổi, tiểu yêu cảm thấy rất mơ hồ. Nàng chỉ có thể đoán ra chắc chắn chuyên húc và phong long đã đạt được thỏa thuận gì đó. muội thì sao cũng được, đến thần nông sơn thì đến thần nông sơn. Chuyên húc và cảnh đều như chút được một gánh nặng ngàn cân. Cảnh cục mắt chăm chú nhìn ly rượu trên bàn, nụ cười thấp thoáng trên môi. Hơn một năm trù tính, hoạch định rốt cuộc chàng đã sắp đưa được nàng đến bên mình, giữa họ sẽ không còn khoảng cách ngàn dặm mịt mù nữa. Tỷ nữ bước vào thưa, cô nương an niệm muốn hỏi vương tử có qua bên đó dùng cơm với cô ấy không? Chuyên hút nhìn tiểu yêu, nàng xua tay, ý bảo huynh cứ đi đi. Nếu muội ngồi chung bàn với cô ấy, huynh sẽ mệt vì phải khuyên can đấy. Chuyên hút cười gượng nhìn cảnh, sau đó rời đi. Tiểu yêu hỏi cảnh, khi nào chàng rời thành hiên viên? Ngày mai? Ngày mai ư, tiểu yêu không biết cảm xúc của mình lúc này là gì Cảnh hỏi, nàng đến thanh khâu bao giờ chưa? Chưa, có thời gian em vô cùng căm ghét tên yêu quái cao chín đuôi Nghe nói hắn quê ở thanh khâu vì thế em ghét lây cả thanh khâu Mấy lần qua đó em đều tìm cách đi đường vòng Tiểu yêu đột nhiên thấy lo lắng Tên yêu quái cáo mà em giết có phải là người nhà của chàng không? Có lẽ vậy, cáo chín đuôi vốn là loài quý hiếm Yêu tình cao chín đuôi lại càng hiếm hoi hơn Và chúng đích thực là họ hàng có thể xa hoặc gần của nhà đồ sơn. Tiểu yêu há hốc miệng. Cảnh phi cười. Dù là người nhà đi nữa. Gây ra những chuyện như vậy. Hắn phải nhận quả báo. Kể cả có đem sự việc đi nói với bà nội ta thì lẽ phải vẫn thuộc về nàng. Tiểu yêu xoa ngực bình tĩnh trở lại. Chàng làm em hết hồn. Cảnh dịu dàng nói. Thanh khâu rất thú vị. Khi nào nàng đến thần nông sơn ta sẽ đưa nàng tới thanh khâu chơi. Tiểu yêu lặng thinh cảnh lo lắng. Tiểu yêu, nàng không muốn đến Trung Nguyên sao? Tiểu yêu lắc đầu, không phải, suốt những năm tháng lang thang đây đó, vì có nhiều chuyện khúc mắc với cả Tuấn Đế và Hoàng Đế nên nàng dành phần lớn thời gian ở Trung Nguyên, vì thế nàng rất yêu mến nơi này. Tiểu yêu cúi đầu, khẽ nói, chàng đã tặng cho em chín bình rượu thanh mai, ừ, sau đó thì bật vô âm tín, cảnh tiếp tục suy xét câu nói của tiểu yêu rồi mới thận trọng hỏi. Ý nàng là vì sao ta không nhắn tin cho nàng nữa? Đúng, cảnh suy nghĩ một lúc đáp. Thứ nhất, qua các mà Phong Long gửi tặng ta đều đã bị lục tung kiểm tra cũng có nghĩa trong số người hầu của ta có kẻ phản bội trước khi tìm ra kẻ đó, ta phải hết sức thận trọng. Thứ hai, thân phận của ta và chuyên hút đều rất đặc biệt không tiện qua lại quá ư thân mật. Nhà Đồ Sơn có quy định riêng của mình, bà nội từng khiển trách ta nhiều lần về việc ta gửi qua cảm ơn chuyên hút. Thứ ba, trong lần gặp trước nàng từng trách ta nghĩ ra hết cách này đến cách khác nhắc nhở nàng phải giữ lời hứa. Vì vậy ta đã ra sức kiềm chế bản thân để không làm phiền nàng Điều thứ nhất và thứ hai còn có thể chấp nhận Điều thứ ba thì tiểu yêu tức tối đầu người xuống bàn, hai tay chống đầu Tiểu yêu, đừng nói chuyện với em, bây giờ em không thích nói chuyện với chàng Cảnh ngồi im thiên thít, tiểu yêu vốn thích trò chuyện nên nàng chỉ nhịn được một lúc Sau đó nàng hỏi Ngày mai khi nào chàng về Sáng sớm mai, vậy tối nay hãy ở chơi với em Gương mặt cảnh bừng sáng, niềm vui phơi phới, chàng gật đầu. Không sợ có người phát hiện sao, người dối đã về từ lâu. Tiểu yêu thở dài, không biết là chàng thông minh hay ngốc ngách nữa. Cảnh lặng thinh, tiểu yêu mở cửa ngó nghiêng, bốn bề vắng vẻ, nàng vẫy tay gọi cảnh rồi kéo chàng về phòng mình. Vào trong phòng, chốt cửa lại, nàng mới yên tâm. Những lúc không ở chiêu vân phong em sẽ ở đây. Tiểu yêu bảo cảnh ngồi xuống rồi nghiêng đầu nhìn chàng. Chúng ta chơi trò gì bây giờ? Trò gì cũng được, tiểu yêu nhìn khắp lượt căn phòng cầm kỳ thư họa, không có bất cứ thứ gì tiểu yêu thấy buồn cho trình mình. Trong giường có mấy bình thuốc độc, nào màu đỏ hoa đào, màu xanh ra trời, màu tím hồng màu gì cũng có đủ. Tiểu yêu lôi từng bình từng lọ ra bầy trước mặt cảnh rồi đặt lên bàn bốn mảnh khăn lụa của nàng. Cuối cùng nàng đưa cho cảnh một chiếc trổi nhỏ xíu nàng dùng khi pha chế thuốc độc và bảo Chàng vẽ giúp em mấy bức tranh, nàng muốn vẽ gì nào, hoa sen. Chàng chấm trổi vào lọ màu xanh lục vẽ lá sen. Tiểu yêu nói, cẩn thận đấy, loại nước này được lấy từ bãi Tha Ma, rất độc. Người vùng Nam cương gọi nó là kiến huyết phong hầu, nghĩa là vào máu là tắt thở. Nhưng cảnh không hề sợ sệt chàng vẫn thản nhiên tô vẽ. Tiểu yêu ngồi bên xem chàng vẽ, gì nữa nào, bướm bướm, lần trước em rất muốn chế ra một con bướm độc nhưng em vẽ không được đẹp nên lúc làm ra trông rất chán. Vì nàng bảo muốn chế thuốc độc nên cảnh nghĩ hẳn là không cần quá lớn, chàng vẽ thành 10 chú bướm nhỏ. Tiểu yêu nằm bò trên bàn, chăm chú quan sát, cảnh thấy nàng có vẻ buồn ngủ, dục nàng muốn hình gì cứ nói với ta ta sẽ vẽ, nàng buồn ngủ cứ ngủ đi. Tiểu yêu lắc đầu, cảnh vẽ xong bươm bướm, tiểu yêu nói, còn lại hai mảnh khăn nữa, chàng tự nghĩ đi, cảnh nhắc bút vẽ, một mảnh là bức tranh gành đá bên biển rộng. Một mảnh là hình hoa đào, không cảnh lá xanh tươi, chỉ giặt những cánh hoa thắm đỏ kiêu sa, hệt như sắc đỏ của vết bớt trên trán tiểu yêu đang nhuộm thắm mảnh khăn lụa trắng tinh khôi vậy Tiểu yêu đỏ mặt, lại thế rồi, lúc nào cũng sợ người ta quên mất ấy. Cảnh vốn không nghĩ ngợi gì, chàng chỉ vẽ những hình ảnh trong tim mình nhưng tiểu yêu nói vậy, chàng vừa thấy ngượng ngùng, vừa thấy căng thẳng, bất an. Ngón tay run lên, chiếc trồi nhỏ rơi xuống, một giọt chất độc đỏ thẫm rớt xuống mờ bàn tay chàng. Ta ta ta không có ý đó, tiểu yêu cúi đầu, khép hờ đôi mắt giọng thẻ thọt. Em không cấm chàng ý đó, cảnh nhìn tiểu yêu ngơ ngẩn, đột nhiên chàng trồm lên nàng, đè nàng xuống, bờ môi chàng chạm phải khóe môi nàng. Cảnh hầu như không có bất cứ cảm giác gì vì chàng đang bận bối rối cuốn quý Không không phải ta, ta ta không như vậy, chàng muốn ngồi dậy nhưng không sao nhúc nhích nổi, tiểu yêu phì cười ôm chặt cảnh, lật chàng xuống. Em biết không phải tại chàng, chắc chàng trúng độc rồi, em đã nhắc chàng cẩn trọng kia mà. Tiểu yêu bắt mạch cho chàng, rót nước hòa tan một viên thuốc, ngồi quỳ bên cạnh cảnh, đỡ chàng lên kề chén nước bên môi chàng. Chỉ nửa chén là đủ, mặt cảnh như tê dại, chỉ có thể uống từng chút một. Trong thoáng chốc cả hai cùng như mất hồn, ở thị trấn Thanh Thủy tiểu yêu cũng từng bón cơm, bón thuốc cho chàng như vậy suốt nửa năm trời. Trời chỉ nửa chén thôi mà, tiểu yêu vội vã truyền chén nước ra chỗ khác. Uống thêm chút nữa là phải uống thêm thuốc giải khác đó. Tiểu yêu đặt chén nước lên bàn, nói với cảnh. Lát nữa là có thể cử động được. Cảnh không nói năng chi, chàng lặng lẽ tựa vào lòng tiểu yêu. Tiểu yêu không đặt chàng xuống mà cứ thế ôm xếp chàng. Rất lâu sau tiểu yêu mới hỏi. Chàng cử động được chưa? Cảnh nhắm mắt lại, không đáp, chừng như vẫn chưa thể cử động. Tiểu yêu đặt một viên thuốc bên môi chàng, cảnh khẽ mắp máy đôi môi, viên thuốc rơi vào miệng. Tiểu yêu nói. Sao chàng không hỏi đây là loại thuốc độc gì? Cảnh không đáp, tiểu yêu, yêu nói tiếp, chàng muốn tra ra kẻ phản bội, đúng không? Chàng hãy đem mảnh khăn có hình hoa sen về, đặt vào những đồ đặc mà kẻ đó có thể đụng tới. Bao năm rồi chàng không động bút vẽ, kẻ đó nhìn thấy chắc chắn sẽ sinh nghi và sẽ kiểm tra cẩn thận, để xem bức vẽ ấy có chứa đựng thông tin gì không? Hắn sẽ không tra ra được thông tin gì, nhưng chất độc sẽ ngấm vào cơ thể hắn. Trên đời này, không linh đan nào có thể giải được trăm loại độc nhưng viên thuốc khi nãy có thể giúp chàng tránh được một số loại độc trong vòng nửa năm. Vì vậy, chàng có thể thoải mái chạm vào mảnh khăn ấy. Kẻ đó sẽ chết sao? Vào máu là tắt thở, nếu không dính vào máu thì không sao. Nhưng nếu chót để dính vào máu, chỉ cần cắt hình hoa sen ra, đắp lên miệng vết thương, lại thêm thầy thuốc giỏi thì có thể cứu sống. Tiểu yêu thở dài, em biết chàng sẽ đòi thuốc giải mà. Chàng quá mềm lòng. Cảnh không nói năng chi, tiểu yêu tháo chiếc mũ trên đầu cảnh, để tóc chàng xóa dài, rồi nàng lùa bàn tay vào mái tóc đen tuyền của chàng, vuốt nhẹ từ từ trên xuống dưới, cảm nhận cảm giác mềm mượt êm ái hơn cả tơ lụa trôi nhẹ qua lòng bàn tay. Tiểu yêu hỏi, gần đây người gội đầu cho chàng là tĩnh giả hay lan hương? Đều không phải, chàng còn người hầu thân cận khác sao? Tiểu yêu gần như túm tóc cảnh xoắn mạnh, ta không quen nên đã tự mình làm việc đó. Tiểu yêu truyền giận thành vui, nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc chàng. Cảnh giống như chú mèo nhỏ được âu yếm, chăm chút cảm thấy vô cùng sảng khoái, dễ chịu. Tiểu yêu mí môi tùm tìm cười, nói với cảnh. Lần trước lúc chèo thuyền ra biển, chàng tựa bên mạng thuyền, tóc chàng xóa dài trên vai, lúc ấy em rất muốn được vuốt tóc chàng. Nụ cười dạng ngời trên môi cảnh, chàng muốn mở mắt nhìn nàng, nhưng tiểu yêu lại che mắt chàng lại. Đừng, chàng cứ nhắm mắt lại. Vì nếu chàng mở mắt ra nhìn, nàng sẽ rất xấu hổ. Cảnh ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tiểu yêu say sư vuốt ve tóc cảnh, nàng kéo tóc chàng lên mũi hít hà, vẫn là hương thảo dược mà nàng yêu thích. Tiểu yêu lầm bầm một mình, lâu rồi không gội đầu cho chàng, lần sau vậy. Em sẽ bước những chiếc lá mộc cận lúc sáng sớm tinh sương, ngâm trong nước một buổi sáng để đến chiều gội, sau đó sẽ hong khô tóc dưới nắng tự nhiên. Khi ấy mái tóc sẽ có mùi thơm của nắng tươi và lá xanh. Cảnh mỉm cười. Ừ, tiểu yêu ngắp thật dài, cảnh ngồi dậy. Tiểu yêu nàng mệt rồi, ngủ một lát đi. Tiểu yêu thấy vòng tay mình trống chảy, cảnh đẩy nàng nằm xuống. Ngoan nào, tiểu yêu buồn ngủ quá, nàng không gắng gượng được nữa, liền đổ người xuống giường theo lực cánh tay của chàng. Tiểu yêu kéo tay chàng nói, chàng nằm xuống đây, em muốn vuốt tóc chàng. Cảnh nằm nghiêng bên nàng, ngón tay tiểu yêu tiếp tục vấn vít, lạo xạo trong tóc chàng. Có phải sáng mai, khi em mở mắt ra sẽ không thấy chàng nữa? Khi nào nàng tới Trung Nguyên ta sẽ đến thăm nàng. Tiểu yêu khép mắt lại. Hãy liên lạc với em bằng mọi cách đừng để em chờ lâu. Ừ, cảnh lấy hết can đảm hỏi khẽ. Tiểu yêu, nàng nàng nhớ ta phải không? Nhưng không có tiếng đáp lại. Cảnh thoáng buồn, lúc sau chàng mới sực nhớ ra khẽ gọi. Tiểu yêu, hai mắt nàng đã khép lại. Làn môi hồng thắm hé mở, hình như nàng đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Cảnh thở dài khe khẽ, mỉm cười. Sáng hôm sau, tiểu yêu thức giấc và thấy mảnh chăn đắp trên người mình. Mọi thứ được sắp đặt rất ngay ngắn trên bàn và chỉ còn lại ba mảnh khăn. Tiểu yêu ngồi dậy, định với lấy mảnh khăn lụa nhưng cảm thấy có thứ gì đó đang vướng trong tay mình, nàng cúi xuống nhìn thì ra đó những sợi tóc mềm mại, mượt mà. Có lẽ lúc ra về, vì không muốn đành thức nàng, cảnh đã cắt những sợi tóc của mình để lại. Tiểu yêu mẩn ngơ ngắm nhìn những sợi tóc răng mắc giữa các ngón tay, rồi nàng đổ người xuống giường. Không biết chàng đang nơi đâu, lọn tóc chàng để lại khiến tâm trí nàng dối bời. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com Trường 17, vì ngược dòng tìm đường theo mãi, đường càng thêm trở ngại xa xôi. Suốt những năm tháng làm con tin ở Cao Tân, dù vẫn mang danh vương tử chuyên hút chưa từng được hưởng thụ đời sống vương giả. Nay về lại hiên viên và ngày càng thân thiết với Thủy Lương, hắn tiệc tùng suốt ngày đêm. Thủy Lương rủ dê hắn dự mọi cuộc chơi hoang đàng, phù phiếm. Chuyên hút hám của lạ, dần già lây nhiễm nhiều tật xấu của Thùy Lương. Phủ đệ vốn thanh tịnh của hắn giờ đây nuôi cả ca kỹ, vũ nữ. Háo sắc ham chơi thì đã sao, còn em các gia tộc lớn mấy ai không có tình nhân. Rượu mạnh không đủ kích thích để tăng thêm hưng phấn, bọn thủy Lương thường uống loại thuốc viên gì đó do các thầy phù thủy điều chế từ linh thảo. Uống quá liều có thể khiến người ta hôn mê, nhưng liều nhẹ lại tạo cảm giác đê mê, sung sướng như được chạm đến cực khoái. Thủy Lương dụ chuyên húc uống thử, ban đầu hắn còn e dè, không dám uống. Thủy Lương cũng không ép nhưng lâu dần thấy Thủy Lương uống thường xuyên, đám kỹ nữ lại như rót mật vào tay cái miệng trúng chím như đóa hoa đào của các ả cắn viên thuốc đưa sát miệng chuyên húc cuối cùng cũng dụ được hắn uống thử. Có lần đầu tất có lần sau chuyên húc và Thủy Lương càng ngày càng hợp cả. Thủy Lương kéo bạn đến phủ của chuyên húc ăn nhậu, vôi thú bị tiểu yêu bắt gặp một lần, nàng nổi trận lôi đỉnh tố tội Thủy Lương với Hoàng đế. Dù là con gái nhưng nàng chẳng kiêng rè có gì nói nấy nàng tà từng chi tiết kể lại thường tận cho Hoàng đế nghe. Hoàng đế ra lệnh phạt đánh chuyên húc và Thùy Lương mỗi người 60 roi. Thùy Lương bị đòn đau đến nỗi suốt tháng không ra khỏi giường, Hoàng đế còn nhức mắng thương lâm và Vũ Dương bị phạt quỳ suốt hơn 2 canh giờ. Từ đó Thùy Lương bắt đầu kiêng mặt tiểu yêu, không dám đến phủ chuyên húc và hễ thấy nàng là né đi đường khác. Cũng từ đó chuyên húc cũng ít khi về phủ. Hắn theo thủy lương lông bông, dù đã khắp trốn. Thành hiên viên vốn không ai xem trọng chuyên húc nên cũng chẳng ai thấy tiếc cho hắn. Dù sao thì đám công tử ăn chơi đàng điếm ở cái thành này dẫu có kết nạp thêm hắn cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Chỉ có một lần, đại tướng quân ứng long đụng phải chuyên hút lúc hắn đang say khướt Chuyên hút lẻ nhè chào hỏi, nhầm lẫn lung tung đã bị ứng long cho một cú tát trời dáng và nói với hắn. Cái tát này ta thay mặt cha mẹ cậu dạy dỗ cậu. Chuyên hút bị tát cho chóng váng đầu óc một lúc sau mới kịp phản ứng. Hắn tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, ra mình trong phủ suy nghĩ về những hành vi sai trái của mình. Nhưng cũng chỉ tu tâm dưỡng tính được vài ngày, từ lúc tiểu yêu đi vắng, Thùy Lương lén lút đến tìm hắn, sau vài ly rượu Chuyên hút lại theo Thùy Lương rời phủ. Thời gian đầu Chuyên hút còn chịu khó sám hối một vài ngày sau vài ngày chơi bời bạt mạng. Về sau thời gian sám hối ngày càng ít dần. Cho đến một ngày kia khi lại một lần nữa tình cờ chạm mặt ứng long, bị ứng long mắng nhiếp chuyên hút lập tức rút roi ra chỉ thẳng mặt ứng long, định ra tay với ngài. Thùy lương vội kéo chuyên hút, co càng bỏ chạy. Ứng long là cận thần tâm phúc của hoàng đế, người đã theo hoàng đế đánh đông dẹp bắc giành lấy thiên hạ tính tình nóng nảy, hung dữ. Thương lâm còn phải vị nề ngài, thùy lương sao dám gây sự. Người đau lòng nhất ở thành hiên viên có lẽ là A Niệm. Nàng dịu dàng khuyên nhủ hết lần này đến lần khác, chuyên húc cũng hứa hẹn hết lần này đến lần khác nhưng chỉ vừa quay lưng bước đi, hắn đã quên sạch sành xanh. Sau đó chuyên hút không buồn về phủ nữa, a niệm vốn không quen ai ở đây, cũng không thuộc đường đi lối lại, không biết phải tìm chuyên hút ở đâu, nàng chỉ biết khổ sở ngồi nhà chờ đợi hắn suốt ngày đêm. Hiếm hoi lắm mới thấy hắn về, nhưng lúc thì say bí tỉ, không biết trời đất là gì, khi thì ân cần hứa hẹn, rồi lại nước đổ lá khoai. A niệm tức giận, cãi lộn với chuyên hút, thậm chí còn buông lời xúc siềm hắn. Nhưng dù nàng dịu dàng khuyên giải hay nổi đó quát nạt thậm chí uy hiếp hắn, rằng nàng sẽ bỏ về cao tân, không thèm quan tâm đến hắn thì hắn cũng chỉ biết im lặng lắng nghe và chịu đựng. Dần dần, A niệm thôi cáu gắt nạt nộ, nàng bắt đầu khóc lóc, nàng căm ghét thành hiên viên. Chính tại thành trì quan trọng nhất thiên hạ này, nàng vấp phải trở ngại không sao vượt qua nổi, nó khiến nàng đau đớn tột cùng, đó là chứng kiến chuyên húc dần biến thành người xa lạ ôm ấp đủ loại mọi phụ nữ vào lòng. Mà nàng thì không đủ khả năng ngăn cản chuyên húc. Chuyên húc đã khiến đôi mắt long lanh, vô tư lực của nàng nhuống sầu, dường như chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nàng đã trưởng thành lên rất nhiều. Sau nhiều ngày chăn trở rằn vặt A Niệm quyết định làm hòa với tiểu yêu cầu xin nàng ngăn cản chuyên hốc qua lại với đám thủy lương. Nếu như thế cũng không xong, nàng sẽ đưa chuyên hốc trở về cao tân. Tiểu yêu buồn bã nói, ta đã ngăn cản, đã khuyên giải, đã cãi lộn thậm chí mời cả ông ngoại tới đây. Ta đã làm tất cả những gì có thể, nhưng kết quả thì cô thấy rồi đấy. A Niệm nức nở tiểu yêu nói, cô cũng đã làm tất cả những gì có thể, nếu không muốn gặp gỡ huynh ấy nữa. Hãy về cao tân đi. Vẻ bình thản của tiểu yêu khác hẳn vẻ thương tâm của A Niệm. A Niệm đột nhiên giận cá chém thớt. Cô là đồ quái vật máu lạnh. Nếu không tại cô, huynh ấy sẽ không về hiên viên. Tại cô đòi về cúng dỗ bà mẹ hư hỏng của mình, lại nằng nặc bắt huynh ấy phải đưa về. Nếu huynh ấy không về hiên viên thì đã không xảy ra những chuyện này. Cô đã mất tích thì mất tích luôn đi, còn trở về làm gì? Tiểu yêu chừng mắt nhìn A Niệm. Không được phép nhục mạ mẹ ta, bằng không đừng trách ta không nề tình chị em. A niệm thoáng dùng mình, nhưng nàng không chịu thừa nhận nỗi sợ hãi đó, nàng vẫn cao giọng kêu khóc chửi bới. Ta chưa từng coi cô là chị gái, lấy đâu ra tình nghĩa chị em. Nếu mẹ cô không là người đàn bà hư hỏng thì vì sao bà ấy lại bỏ chồng? Bà ấy chính là người đàn bà hư hỏng, không biết đã bỏ đi theo gã đàn ông xấu xa nào. Bố, tiểu yêu tát A niệm, A niệm ngã ra đất toàn thân run dày. Tiểu yêu nói, đây là hiên viên, không phải cao tân, người mà cô đang nhục mạ là vương cơ hiên viên, người đã hy sinh anh dũng vì toàn dân hiên viên. Đến nay người dân hiên viên vẫn không nguôi thương nhớ bà. Những câu nói vừa rồi của cô đủ để hoàng đế viện cơ tấn công cao tân đó. Nếu muốn chút giận hãy cút về cao tân, đừng gây chuyện ở hiên viên. Tiểu yêu căn dặn hải đường, đưa cô ấy về phòng, nửa canh giờ sau chất độc sẽ được giải. Hải đường không dám hé môi nói gì, vội vã sốc a niệm lên, bế về phòng. Tiểu yêu ngồi chờ trước cửa phòng chuyên hút, hắn say khướt được người hầu cõng về phủ. Đám tỳ nữ đã có kinh nghiệm trong chuyện này nên đã rất nhanh nhẹn hầu hả chuyên hút thay áo ngủ Tiểu yêu cho bọn họ lui, nàng ngồi xuống cạnh giường nhìn chuyên hút. Đây là một vờ kịch nhưng chuyên hút không hề bàn bạc với nàng. Vì thế nàng chỉ có thể ghép vai một cách gà uông với hắn. Tiểu yêu nhấc cánh tay chuyên húc lên bắt mạch rồi nhét một viên thuốc vào miệng hắn. Chuyên húc lơ mơ thức giấc tiểu yêu nói. Tiếp tục diễn vờ kịch kiểu này huynh sẽ thành phế nhân đó. Chuyên húc nhìn tiểu yêu. Nếu không phải diễn kịch thì sao? Nếu ta thật sự đã thay đổi thì sao? Huynh muốn kiểm tra điều gì? Huynh không bàn bạc với muội vì muốn kiểm chứng xem muội có thể bỏ rơi huynh không ư? Xin lỗi đã khiến huynh không kiểm nghiệm được điều gì bởi vì muội quá hiểu huynh, muội biết rõ huynh đang đóng kịch Vì sao huynh lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Chuyên hút thở dài, ai cũng có những lúc ngốc dài. Đúng là hắn rất muốn biết tiểu yêu sẽ đối xử ra sao với một chuyên hút tệ hại như vậy. Nếu ta thật sự biến thành kẻ như hiện nay, liệu muội có khó chịu mà rời xa ta không? Tiểu yêu cười buồn, huynh hãy tự hỏi mình, nếu một ngày nào đó muội trở nên tệ hại, huynh có bỏ rơi muội không? Chuyên hút đâm chiêu một lát đáp, không bao giờ, nếu muội trở nên như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó ta nhất định sẽ ở bên muội, giúp muội lấy lại tinh thần, nếu muội không muốn trở lại như xưa cũng không sao cả, ta sẽ thay đổi theo muội." Tiểu Yêu hỏi, "Vậy huynh biết câu trả lời của muội rồi chứ?" Chuyên húc mỉm cười, gật đầu. Tiểu Yêu nói, "Huynh uống thứ thuốc đó vì sao không nói trước để muội chế thuốc dài cho huynh?" "Đừng lo, ngay từ đầu ta đã tìm hiểu qua thầy phù thủy, loại thuốc này sẽ gây nghiện, có lẽ với một số người nó rất đáng sợ, nhưng ta có thể cai. Ta đã quyết định đóng kịch thì phải đóng cho thật đạt." Muốn bọn họ yên tâm lưu đài ta đến trung nguyên, buộc lòng ta phải khiến họ tin rằng ta là một kẻ bỏ đi. Không chỉ đơn thuần là thuốc gây nghiện, thực chất nó còn là một dạng thuốc độc, nó sẽ phá hủy lục phủ ngũ tạng của huynh một cách từ từ. Chuyên húc cười, ta còn có muội kia mà. Tiểu yêu nói, thuốc độc có thể giải, nhưng linh lực của huynh sẽ chịu tổn hại. Ta đã nói với muội ta không sống nhờ vào linh lực. Huynh còn phải dùng thuốc bao lâu nữa? Nhanh thôi, ta sắp được đến trung nguyên a niệm đau lòng lắm đó, nhưng không phải vì huynh đã thay đổi. Thực ra, lối sống phong lưu chắc táng của đám con nhà giàu cả đời không phải lo cái ăn cái mặc là chuyện hết sức bình thường, không đáng để cô ấy phải ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Muội đã để ý thấy ánh mắt cô ấy khi nhìn những người phụ nữ kia. Muội nghĩ tình cảm cô ấy dành cho huynh không chỉ đơn thuần là tình huynh muội. Chuyên húc lấy tay che mắt, muội muốn ta phải làm sao? Làm sao muội biết được Chỉ cần huynh nhớ cô ấy là con gái của phụ vương mụi, phụ vương không chỉ có ơn dưỡng dục mà còn có ơn giáo dục huynh. Thực ra, tiểu yêu rất mong A Niệm trở về cao tân nên mới giữ rằn OFA Niệm rời khỏi nơi này, nhưng chưa chắc A Niệm đã chịu bỏ về. Chuyên hút thở dài, ta hiểu, vì vậy ta lúc nào cũng hết lòng bao bọc thương yêu muội ấy. Ta đối xử với mụi ấy khác với hình duyệt và những người khác. Còn có cả những người khác, tiểu yêu véo tai chuyên hút. Cô và bác yêu thương nhau thắm thiết, lúc nào cũng gắn bó khăng khít, không rời xa nhau, luôn sống chết coi nhau. Huynh thì khác họ một trời một vực, muội rất tò mò, không biết trong cuộc đời mình, huynh sẽ làm khổ bao nhiêu phụ nữ. Chuyên hút nhăn mặt kêu đau ấm ức, ta có cố tình dụ dỗ họ đâu. Tiểu yêu không thèm đôi co với chuyên hút, nàng đứng lên, lại cố mỉm mai. Có cần muội gọi một cô vào cho huynh không? Chuyên hút nhắm mắt lại, ta vẫn đang hôn mê. Tiểu yêu bước ra, khép cửa lại, về phòng. Tiểu yêu nằm dài trên giường, không sao chớp mắt được. Những lời thoá mạ mẹ nàng của A Niệm vốn là nỗi sợ hãi tiềm ẩn trong sâu thàm tim nàng, nàng không muốn nhớ lại. Nhưng lúc này, trước mắt nàng lại hiện lên bộ y phục sẫm đỏ như máu, vẻ mặt ngang tàng, ngông nganh của người đàn ông ấy, điệu bộ ấy như cả thế giới đang nằm dưới gót chân ông ta vậy. Nhưng ánh mắt ông ta nhìn mẹ nàng sao mà dịu dàng, ấm áp, quyến luyến. Và ánh mắt mẹ nàng khi nhìn ông ta tiểu yêu khi ấy còn ngây ngô không biết, nhưng bây giờ nàng đã hiểu. Những giọt nước mắt của mẹ dường như vẫn còn nguyên trên má nàng. Tiểu yêu bất xác đưa tay lên lau má nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào. Tiểu yêu giật mình trở dậy, mở chiếc xương nhỏ đầu giường lấy một bình rượu thanh mai nằm giữa vô số bình, chai, lọ thuốc độc. Đó là rượu cảnh gửi cho nàng. Nàng không biết vì chàng đã tóm được tên phản bội ấy hay đã nghĩ ra cách vượt được sự kiểm soát của bà nội hay vì chuyên hút và phong lòng đã có thỏa thuận gì đó, hắn tin tưởng cảnh hơn, đồng ý để thị vệ ngầm của mình liên lạc với cảnh. Tóm lại bây giờ cứ cách vài tháng tiểu yêu lại nhận được vài bình rượu thanh mai từ tay chuyên hút. Tiểu yêu tu liền vài hơi, như được tiếp thêm sức mạnh từ món rượu của cảnh, nàng dần bình tâm trở lại. Nàng xua đi mọi suy nghĩ về mẹ chuyển sang thường rượu và nghĩ về phụ vương, nụ cười dần trở lại, nỗi sợ hãi dần tan biến. Trái tim nàng khẳng khái nói với bản thân rằng, phụ vương rất yêu nàng. Nàng chắc chắn là con gái của phụ vương, kẻ nào đó nhanh như chớp nhảy vào qua cửa sổ, rồi lại nhanh như chớp đóng chặt cửa lại. Có tiếng binh sĩ hô hoán, rõ ràng đang truy đuổi ai đó. Tiểu yêu, yêu không hề kêu lên cũng không động đẩy, nàng vẫn thản nhiên mân mê bình rượu cất sọc bực bội. Người không uy hiếp được ta và ép ta che chắn cho người đâu, hãy đi khỏi đây và tìm người khác ngay khi vẫn còn kịp. Kẻ đó rõ ràng không mang tới lời đề nghị của tiểu yêu, hắn bước lại gần giường nàng. Tiểu yêu bắt đầu đếm giúp hắn. Một hai, ba, nàng đếm đến 10 hắn đã tới đầu giường và không hề gục ngã. Tiểu yêu liền nhận ra, hắn là kẻ có linh lực cao cường, thuốc độc không thể cuột ngã hắn. Kẻ đó vén màn, ngồi xuống giường. Tiểu yêu nói. Tùy linh lực cao cường nhưng ngươi đã trọng thương ta khuyên ngươi không nên đến tìm ta. Hắn đeo mặt nạ và đang lặng nhìn tiểu yêu. Tiểu yêu giật thoát trực giác mách bảo nàng hắn là người quen. Nàng chia tay ra, hắn không kháng cự. Tiểu yêu chầm chậm gỡ mặt nạ của hắn xuống thì ra là phòng phong bội. Tiểu yêu cười ảo não. Ta mong là huynh chủ động đến thăm khuê phòng của ta. Phòng phong bội không lên tiếng tiểu yêu tiếp tục. Sao huynh không đi kiếm cái đám bị ổi, vô liêm sỉ kia mà chạy đến chỗ ta thế này? Như lời cô nói, bọn họ là những kẻ bị ổi, vô liêm sỉ. Phòng phong bội vừa cất lời, khóe môi gã đã dì ra chút máu nhưng gã lập tức lau sạch đi. Tiểu yêu thấy chán nản, rất ngán ngầm nhưng nàng không thể không bắt mạch cho gã, sau đó chia cho gã ít thuốc quý mà Tuấn Đế và Hoàng Đế ban cho nàng. Nằm xuống đi, phòng phong bội nằm xuống, tiểu yêu cũng nằm xuống và kéo chăn lên. Anh trai ta hiện không thể giúp được gì, thân phận của ta cũng chưa chắc hữu dụng, lát nữa nếu bọn họ kiên quyết đòi khám xét ta cũng hết cách. Phòng phong bội lặng thinh tiểu yêu cảm thấy đêm nay gã rất khác thường, nàng đang băn khoăn suy xét chợt nghe tiếng ẩm ý ở bên ngoài. Tiểu yêu không thể làm gì khác ngoài việc nằm im, nàng hỏi khẽ, rốt cuộc huynh đã gây ra chuyện gì? Không lẽ định hành thích hoàng đế? Chắc không phải đâu, biết bao thích khách khi đến thì hùng hùng hổ hổ nhưng thầy đều chết rất thê thảm. Huynh thông minh là thế, chắc không làm chuyện dại dột như vậy đâu. Phòng phong bội hoàn toàn ngó lơ nàng. Tiểu yêu thở dài, tiếc quá thì ra huynh không phải là một lãng tử thực thụ Có tí nữa tới gõ cửa tiểu yêu cố tình để tỷ nữ gõ cửa một hồi mới chịu giả bộ như vừa tỉnh giấc hỏi. Chuyện gì vậy, sao bên ngoài ồn ào thế? Tỷ nữ thưa, dạ bẩm thế tử đem lính đi bắt tội phạm. Thùy lương ư, tiểu yêu khoác áo tràng, trở dậy. Hắn định khám xét phù địa này. Anh họ ta bảo sao? Vương tử vẫn đang ngủ say. Một tỷ nữ khác hớt hải chạy tới bẩm báo. Xin vương cơ hãy mau chóng thay y phục. Bình lính đã khám xét phòng của vương tử, lật tung đồ đặc xé rách quần áo của ngài. Chúng em sợ rằng lát nữa bọn họ sẽ xông tới đây làm phiền vương cơ. Tiểu yêu bóp chặt nắm đấm, chuyên hút thật đáng khâm phục vì có thể nhẫn nhịn như vậy. Đường đường một vương tử mà phải chịu để đám lính quen khám xét phòng riêng của mình còn lật tung đồ đặc lên nữa. Tiểu yêu mở cửa cho hai tỷ nữ vào, rồi nàng ngồi ngay ngắn trên giường. Hai tỷ nữ nhỏ nhẹ đề nghị. Đám lính đó rất thô bạo chi bằng vương cơ hãy lánh mặt đi, chúng em sẽ ở đây trông chừng bọn họ. Tiểu yêu cười khẩy, không sao ta muốn xem bọn chúng định làm gì. Đám lính vẫn đang tiếp tục lục soát từng căn phòng nhưng có vẻ chúng đã được nghe về lời đồn về tính khí nóng này của tiểu yêu nên đều cố ý tránh né phòng riêng của nàng. Một đội quân bắt đầu lục soát phòng A Niệm. Hải đường vừa mở cửa bọn chúng đã tràn vào phòng, hải đường ra tay không khách khí. Nàng ta vốn là thị vệ của an niệm được tuấn đế đào tạo nên việc đối phó với mấy tên lính quèn này không có gì khó. Tiểu yêu ngồi trên giường quan sát và bật cười. Binh sĩ hiên viên xưa nay nổi danh là những chiến sĩ dũng mãnh Dưới sự chỉ huy của bốn người thuộc thần tộc cấp thấp đội lính lập tức dàn trận bao vây lấy hải đường, hải đường bắt đầu cuộc chiến vất vả. Tiểu yêu thầm thở dài, chẳng trách người trong thiên hạ đều sợ hoàng đế. Đám lính quèn nhưng không hề sợ hãi dũng sĩ thần tộc linh lực cao cường. A niệm ra khỏi phòng, vùng tay bắn ra một chuỗi những lưỡi dao bằng băng đá, mấy tên lính đã trúng dao. Nhưng A niệm rất biết kiềm chế, không đoạt lấy tính mạng của bọn chúng. Đám lính ngày càng đông hơn, hình thành trận pháp bao vây tấn công A niệm. Bên ngoài còn một vài tên yêu tộc cưỡi tọa kỵ tiếp ứng. Có lẽ chúng đang quan sát tình hình để chỉ một đòn tấn công là có thể tiêu diệt đối phương. Tiểu yêu nói với tỷ nữ, người hãy đi hỏi Thùy Lương có phải hắn không thiết sống nữa không? Một tỷ nữ sợ hãi không dám nhấc gót người kia bước ra ngoài không hề do dự cao giọng hỏi. Vương cơ hỏi thế từ có phải không thiết sống nữa không? Lát sau Thùy Lương tươi cười, đòn đà bước vào, vái chào tiểu yêu. Sao chị lại nói vậy? Lúc ngẩng đầu lên cặp mắt hắn đảo như giang lạc khắp căn phòng. Tiểu yêu cười đáp, không biết trong đầu ngươi chưa thứ gì mà kém cỏi thế. Ngươi hãy nhìn tỷ nữ kia và cho ta biết liệu một người bình thường có thể là chủ nhân của cô ta không. Không phải ta xem thường ngươi, nhưng ta dám chắc trong số đám tỷ nữ của ngươi, không kẻ nào xuất sắc linh lực cao cường như cô ta. Tùy lương nham hiểm đáp, để cứ tưởng cô ta là bạn bè của chị. Không phải bạn mà là em gái. Tiểu yêu trò a niệm, tùy lương mặt mày biến sắc, hắn quát lớn. Dừng tay. Sắc mặt của Thùy Lương lúc này rất khó coi, Vương cơ cao tân đến chơi mà chị giấu nhẹm đi không trình tấu gì ư. Và đáng ghét hơn cả là không kẻ nào báo với hắn. Tiểu yêu cười tít mắt, ngươi cho rằng ta muốn giấu là có thể giấu được à. Ông ngoại không muốn cho các ngươi biết mà thôi, vì người sợ các ngươi sẽ dở trò làm phiền em gái ta. Ngươi không tin cứ việc đi hỏi ông nội ngươi. Lính của Thùy Lương đã dừng tay nhưng A Niệm thì không, nàng chút mọi nỗi buồn bực, buồn vì chuyên húc, bực vì tiểu yêu lên đầu đám lính hiên viên, đánh cho bọn chúng tả tơi. Nàng nổi đoá, kẻ nào muốn đánh nữa thì lại đây. Biết Hoàng đế đã ngầm cho phép A Niệm ở đây nên dù Thùy Lương có điên tiết đến cỡ nào cũng không dám trở mặt với tiểu yêu, hắn đành tê cười, đon đà. Mong chị xoa dịu vương cơ giúp tôi, tôi không cố ý mạo phạm, chỉ tại tôi hoàn toàn không hay chuyện. Tiểu yêu đứng lên, vén rộng bức màn cho Thùy Lương nhìn. Có muốn lục soát phòng ta không? Thùy Lương vội thưa, không dám, không dám. Nhưng cặp mắt cú vỏ của hắn vẫn đào một lượt. Hắn thấy chăn nệm rối tung, rõ ràng là Tiểu yêu vừa tung chăn thức giấc ở trên góc giường còn thấp thoáng chiếc áo ngực theo hoa màu đỏ trói. Máu dê trỗi dậy, Thùy Lương liếc trộm bộ ngực của Tiểu yêu có lẽ chỉ họ vẫn chưa kịp mặc. Tiểu yêu cũng trông thấy chiếc áo ngực của mình, nàng tái mặt vội thả bức màn xuống tỏ vẻ điềm tĩnh quát. Ra ngoài, Thủy Lương thấy ngứa ngáy trong lòng, ước gì được sờ vào chỗ đó nhưng hắn có ăn gan hùm cũng không dám động vào tiểu yêu nên đành lầm lũi đi ra. Thủy Lương thầm nghĩ phòng của tiểu yêu hắn đã xem xét và thấy không khả nghi nên hắn chỉ còn nghi ngờ A Niệm. Nhưng đám lính đã bị A Niệm đánh cho tơi bời, Thủy Lương không muốn gây xung đột với nàng. Tiểu yêu dù sao cũng là người nhà, nếu hắn có ứng xử thiếu lễ độ vẫn dễ bề ăn nói với ông nội. Nhưng nếu thất lễ với A Niệm tức là công nhiên khiêu khích với cao tân. Nghĩ thêm một lát Thùy Lương lệnh cho lính của hắn lui lại nhưng không thua quân về mà vẫn cắm chốt ở bên ngoài. Hắn xin lỗi A Niệm và Thanh Minh, vì có kẻ gian đột nhập chúng tôi sợ vương cơ gặp nguy hiểm nên mới sai người đến bảo vệ. Vốn cam kết Thùy Lương vì chính hắn đã đẩy chuyên hút vào con đường sa đọa A Niệm mong sau hắn lỡ miệng nói năng không phải phép để nàng có thể viện cớ để tần cho hắn một trận rồi sẽ đi tố giác với hoàng đế. Nhưng hắn lại tỏ ra rất mực lễ độ a niệm không bắt lỗi được hắn, đành tức giận bỏ về phòng. Nàng cũng chẳng buồn bận tâm với đám lính canh ở bên ngoài. Không khí trầm lắng dần, hai tỳ nữ lui ra ngoài, đóng cửa lại. Tiểu Yêu tắt đèn ngồi xuống giường, nàng buông màn, lật chăn lên, khẽ bảo: "Không bị ngạt thở chứ?" Phòng phong bội vẫn nhắm nghiền hai mắt tiểu yêu không thể bật đèn nên chỉ có thể đút tay vào trong chăn tìm kiếm tay gã, bắt mạch cho gã để kiểm tra tình trạng thương tồn. Linh dược quý hiếm nàng cho gã uống khi nãy đã phát huy tác dụng. Tiểu yêu thả tay gã, nằm xuống, đam đam nhìn đỉnh màn. Một lúc sau nàng hỏi, rốt cuộc huynh là ai? Cô mong ta là ai? Giọng nói của phòng phong bội rất lạnh lùng. Tiểu yêu lặng tinh không nói, một lúc sau mới lên tiếng. Huynh thích là ai thì là người đó. Phòng phong bội khẽ nhổm dậy, chậm chậm cúi xuống, môi gã sắp kề sát của tiểu yêu, nàng vội ngăn lại. Đừng, môi gã chạm phải lòng bàn tay nàng. Phòng phong bội ngã vật ra, tiểu yêu nằm nghiêng bên cạnh chia cổ tay cho gã. Cắn chỗ này, vì sao chỗ kia không được? Gương mặt phòng phong bội lạnh như băng. Tiểu yêu trợt nhớ ra giết gã phòng phong bội lãng từ lông bông, vô tư thoải mái, hóm hình đê tiện lúc trước. Theo huynh thì vì sao? Phòng phong bội, phòng phong bội trầm ngâm một lát, sau đó gã nhức cánh tay tiểu yêu lên, những chiếc răng nanh nhọn hoác dài ra cắm thẳng vào cổ tay nàng. Đây là lần đầu tiên gã hút máu nàng tiểu yêu không thấy đau, một khoái cảm mát lạnh lan tỏa. Tiểu yêu chăm chú nhìn phòng phong bội, gã liếc xéo nàng tiểu yêu ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nàng buồn ảo não, nàng vẫn sợ y như xưa. Một lúc sau tiểu yêu thấy hơi váng đầu nhưng nàng không dám ho he, đây là thành hiên viên, vết thương của y phải mau chóng bình phục. Phòng phong bội ngừng hút máu, gã nhẹ nhàng liếm vết thương, máu ở cổ tay nàng ngưng chảy, gã đặt cánh tay nàng xuống, không hề có dấu vết của thương tích chỉ giống như dấu vết của một nụ hôn mãnh liệt. Phòng phong bội gọi khẽ, tiểu yêu, tiểu yêu không mở mắt chỉ thì thầm, không sao đâu, ngài cứ trị thương đi, tôi ngủ một lát là khỏe lại thôi. Phòng phong bội lật tìm trong số những lọ thuốc trị thương của tiểu yêu, lấy ra một lọ ngọc vỉ, đốt cho nàng. Rồi gã nằm xuống, nhắm mắt trị thương. Mãi đến trưa hôm sau tiểu yêu mới tỉnh giấc, vừa mở mắt nàng ráo giác tìm kiếm phòng phong bội, gã vẫn nhắm nghiền hai mắt nằm yên trên giường, nàng thấy yên tâm hơn. Tiểu yêu biết gã không thể cử động nhưng vẫn nghe được nàng nói khẽ. Tôi thấy đói bụng, phải đi tìm thứ gì ăn mới được. Ngài cứ yên tâm dưỡng thương, không ai dám quấy giày ngài đâu. Tiểu yêu trở dậy, khép bàn thật cẩn thận rồi nàng tìm một góc khuất thay y phục trong chớp nhoáng, chải đầu và ra ngoài. Nàng vừa đi vừa rắc thuốc độc ra đến cửa còn phủ thêm một lớp nữa mới yên tâm Nàng tỷ nữ tối qua dám lớn tiếng truyền đạt lời nàng cho Thùy Lương đang chăm chút hoa cỏ trong vườn Tiểu yêu thì thầm vào tai nàng Trông chừng bọn chúng nhé Tiểu yêu tin rằng nàng tỷ nữ này là người của chuyên húc Cô ta nhấc bình nước đảo mắt quan sát đám lính ngoài cổng phủ một lượt rồi thưa Em hiểu nếu có biến em sẽ la toáng lên Tiểu yêu phì cười Em tên gì giả tiêu tiêu Tiểu yêu đến phòng chuyên húc, a niệm cũng đang ở đó. Chuyên húc biếng nhác nửa nằm nửa ngồi trên giường, căn phòng bừa bãi lộn xộn tổ quần áo bị lục tung y phục bị é rách vứt la liệt trên nền nhà. A niệm đang thức tối thuật lại chuyện tối qua. Chuyên húc cũng tỏ ra vô cùng tức giận, hứa rằng nhất định sẽ tính sổ với Thùy Lương. Trông thấy tiểu yêu a niệm thoáng nét sợ hãi, nàng chừng mắt lườm tiểu yêu rồi bỏ ra ngoài. Tiểu yêu đảo một vòng quanh phòng, chật lưỡi. Chúng không khám người huynh ấy chứ Chuyên hút mỉm cười, không đến mức ấy, chỉ kéo chăn ra kiểm tra thôi. Tiểu yêu trầm ngâm thì ra bọn chúng không nề nang gì cả. Chuyên hút gọi lớn, người đâu, đám tỳ nữ bưng nước vào cho hắn và tiểu yêu xúc miệng, rửa mặt. Xong xuôi, tỷ nữ mới dọn cơm lên cho tiểu yêu ăn. Chuyên hút nói, chuyện đêm qua là một sự xúc phạm và sỉ nhục lớn ta buộc lòng phải nổi giận. Ta định sẽ đi tính sổ với chúng. Nếu mũi không muốn chứng kiến cảnh tượng sô sát hỗn loạn nơi này có thể đưa an niệm về chiêu vân điện Huynh phải hỏi xem vì sao Thùy Lương phải đích thân đưa binh lính đi lục xoát. Mũi không nhắc ta cũng sẽ bắt bọn chúng giải thích. Chuyên hút lạnh lùng bước đi. Ăn uống xong tiểu yêu quay lại phòng riêng. Sợ ảnh hưởng đến việc trị thương của tương liễu vừa bước vài phòng tiểu yêu liền nói khẽ. Là tôi, nàng vén màn lên thấy phòng phong bội vẫn nằm yên. Tiểu yêu ngồi khoanh chân trên giường, lặng nhìn gã. Nàng còn nhớ như in buổi sáng mùa hạ năm đó, nàng gói ghém thuốc độc cẩn thận rồi đến chạm xe ngựa của nhà đồ sơn để gửi đi cho tương liễu. Nàng còn băn khoăn không biết tương liễu sẽ cảm thấy thế nào khi nhận được mấy thứ thuốc độc màu sắc sắc sỡ này, liệu y có mắng nàng là đồ dị hợp không? Vậy mà khi nàng vừa hoan hỉ rời khỏi chạm xe ngựa y đã tìm đến nàng, y tươi cười niềm nở giống hệt những gã trai hoang đàng, lẳng lơ khác lúc đi tán gái. Y còn nhận lời dạy nàng bắn cung. Tiểu yêu cảm thấy nực cười nhưng không phản đối y làm thân với nàng, có lẽ bởi y luôn kiến nàng có cảm giác thân thuộc. Tính đến nay, phòng phong bội và nàng đã quen nhau 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, hai người đã kết bạn rong chơi khắp nơi, lê la mọi xó xỉnh trong thành hiên viên. Cũng có lúc gã biến mất tâm rồi lại xuất hiện rất tự do tự tài. Tiểu yêu nghĩ rằng bọn họ có thể kết bạn cùng nhau dòng chơi mãi mãi bởi vì lối sống và cách nghĩ của hai người rất giống nhau, thờ ơ với mọi thứ, muốn nếm trải mọi thứ, hứng thú với mọi thứ, mỉm cười trước mọi thứ. Bọn họ yêu thích mọi thứ đẹp đẽ nhưng không thèm muốn bất cứ thứ gì. Sinh mệnh của họ như thể đứng giữa ranh rơi ánh sáng và bóng tối. Nếu trước mặt là ánh sáng trói trăng thì sau lưng họ sẽ là ngàn giảm hoang vu, lạnh lẽo. Nếu trước mặt họ là bóng đêm tăm tối thì sau lưng họ sẽ là cuộc sống phồn hoa đô hội tươi sáng, rực rỡ. Nhưng dù trước mặt họ là ánh sáng chói trang, họ vẫn dẫm một chân lên bóng tối. Không phải họ không hiểu thế nào là ánh sáng tuần khiết mà họ không thể quên những gì đã trải qua quá khứ vẫn theo sát họ như hình với bóng. Cả hai đều rất kiên cường, độc lập, lạnh lùng, dù gặp phải chuyện gì cũng vượt qua và tiếp tục sống. Tối qua, lúc biết gã là tương liễu, nàng không hề ngạc nhiên như thể mọi thứ vốn dĩ phải là thế. Thậm chí, nàng có cảm giác như vừa chút được một gánh nặng, có điều ngay lập tức một nỗi lo sợ khác lại ập đến. Chiều muộn hôm sau, chuyên hút mới về phủ trong tình trạng chân nam đá chân chiêu. Không ai biết hắn đã chỉ trích thùy lương điều gì, chỉ biết rằng, hắn trở về với hai thiếu nữ xinh đẹp trong vòng tay. Bọn họ vừa cười vừa đùa bước vào phòng. Người hầu lý nhí giải thích với tiểu yêu và an niệm. Thế tử tặng tỳ nữ cho vương tử để chuộc lối. A niệm nổi đoá, vì hai ả Tỳ nữ mà sẵn sàng bỏ qua chuyện bọn chúng đến lục soát phòng huynh ấy và phòng bọn ta ư. Người hầu khó xử, đầu cuối thấp, thế tử đã xin lỗi vương tử. Xin lỗi, chuyện đêm qua mà chỉ một câu xin lỗi là xong ư. A niệm thức đến nỗi giọng nói lạc đi, đám lính hiên viên ngang nhiên ra tay với nàng, vậy mà chỉ cần một câu xin lỗi là có thể dẹp qua tất cả. A Niệm đẩy người hầu sang bên, xông vào phòng chuyên hút nhưng nàng lập tức lao ra ngoài, hai má đỏ bừng bừng, nước mắt luôn xối xả. Có lẽ nàng đã trông thấy cảnh tượng lẽ ra không nên thấy, có lẽ chuyên húc và mấy ả tỷ nữ đang rất thân mật. A Niệm thẫn thờ một lát rồi nàng quay phát đi, chạy như bay về phòng. Lúc sau thì thấy hài đường sách theo hành lý cùng A Niệm rời khỏi. Tiểu yêu hỏi, cô về cao tân à? A Niệm trừng mắt nhìn tiểu yêu cất giọng lạnh lùng, mai mỉa. Nghe nói gã thủy lưng ấy đã lật tung giường ngủ của cô lên, vậy mà cô chẳng dám làm gì. Cô hèn lắm, chỉ giỏi bắt nạt ta thôi. Tiểu yêu chỉ biết thinh lặng, hải đường truyền gọi huyền điểu a niệm nhảy lên tọa kỵ, huyền điểu bay vút lên không chung. Vội quá tiểu yêu chỉ kịp can dặn hải đường, hãy đưa vương cơ về cao tân. Thấy tiểu yêu vẫn đam đắm dõi nhìn bầu trời tiêu tiêu nhẹ nhàng bước lại, khẽ nói. Xin đại vương cơ đừng lo lắng, sẽ có người âm thầm đi theo bảo vệ nhị vương cơ. Tiểu yêu nói, ta biết, chuyên húc xưa nay luôn là người hết lòng bao bọc an niệm nhưng huynh ấy đã gây nên cơn sóng gió và nỗi đau đầu đời của cô ấy. Không phải vị trí của an niệm trong lòng chuyên húc đã thay đổi, mà huynh ấy còn có việc quan trọng hơn cần làm, nên huynh ấy buộc phải gạt sang bên trách nhiệm bảo vệ an niệm. Tiểu yêu về phòng cầm tay phòng phong bội kiểm tra vết thương của gã và biết rằng thời gian trị thương của gã sắp kết thúc. Nàng đặt một bộ y phục của nam giới cạnh gã rồi nhón gót rời khỏi. Nàng có thể đối diện thoải mái với phòng phong bội, cũng có thể cười nói tự nhiên với tương liễu, nhưng lúc này, nàng chưa biết phải cùng lúc đối diện với cả hai ra sao. Tiểu yêu nằm ngắm trăng trên phiến đá xanh trong vườn hoa. Chuyên hút khoác áo choàng đến ngồi cạnh nàng. A niệm bỏ đi rồi. Vâng, muội giận ta, tiểu yêu nghiêng đầu nhìn hắn, tóc hắn vẫn đang ướt chắc vừa mới tắm gội xong. Chuyên húc vốn không thích sông hương, nhưng lúc này thân thể hắn đang tỏa ra mùi long diên rất nồng, hẳn nhiên là hắn muốn dùng mùi hương này để át đi thứ mùi mà hắn cam ghét. Long riêng, một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng, được sử dụng như một hương liệu quý hiếm từ khoảng thế kỷ 10. Tiểu yêu hỏi, khoảng thời gian hoang đàng, sa đọa vừa qua có khiến huynh thấy vui không? Chuyên húc cười khổ sở, ác mộng. Không phải chỉ có phụ nữ mới cảm thấy ghê tởm khi phải là lơi, đong đưa với người đàn ông mình không yêu. Đàn ông cũng thế, thực lòng thì ta thà bị đâm hai nhát kiếm vào người còn dễ chịu hơn. Tiểu yêu tươi cười hả hê, châm chọc. Người khổ sở nhất trong chuyện này là huynh, với chính mình huynh còn không nương tay như thế, muội đâu thể giận huynh. Tổn thương mà hắn gây ra cho chính hắn lớn hơn rất nhiều tổn thương mà an niệm phải chịu đựng. Chuyên hốt cốc cho tiểu yêu một cái. Tiểu yêu cầm tay hắn, lẳng lặng bắt mạch. Một lát sau, nàng nói, huy ninh phải đi gấp thôi, huynh sẽ ngày càng lệ thuộc loại thuốc đó. Nếu mất nửa năm nữa, muội không dám chắc có thể giải độc hoàn toàn cho huynh không. Chuyên hút lầm bẩm sắp xong rồi, sắp xong rồi, mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn, chỉ còn chờ nước đi cuối cùng. Chuyện đêm trước là thế nào? Mất cáp, mất bản đồ của Thương Lâm và Vũ Dương, chắc là còn cả những thứ mà bọn họ không muốn bị lộ ra nên bọn họ mới cuống quýt như thế. Nhưng ta đoán tên trộm ấy không nhằm vào thương lâm và vũ dương mà là hai tấm bản đồ tưởng chừng rất bình thường kia. Ở Trung Nguyên, hiên viên có một số kho lương thực và vũ khí bí mật phòng khi chiến tranh đột một bùng phát có thể kịp thời ứng cứu và tiếp tế. Ta đoán kẻ đó nhằm vào kho lương thực và vũ khí kia. Tiểu yêu trầm ngâm một lát hỏi, huynh có định bẩm báo với ông không? Vì sao phải làm vậy? Nếu tương liễu quả thật đã sai người làm việc đó thì cũng chẳng liên quan gì đến ta, vì nghĩa quân thần nông vốn là phiền phức của riêng thương lâm và vũ dương. Ở một mức độ nào đó kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Tiểu yêu thấy an tâm hơn, nàng nói. Huynh giúp mụi việc này đi. muội muốn biết mọi thứ về phòng phong bội từ khi gã chào đời cho đến nay, hãy cho muội hay tất cả những gì huynh điều tra được. Chuyên hút nhìn tiểu yêu đầy giò xét. muội bị hắn bắt mất hồn rồi sao? Không chịu nổi ánh mắt sắc lèm của chuyên hút tiểu yêu nghiêng đầu đáp. muội chỉ tò mò thôi, huynh giúp muội đi. Được, những thứ khiến tiểu yêu tò mò cũng khiến chuyên hút tò mò. Chuyên hút rời phòng đã được một lúc lâu, hắn túm lấy tay áo tiểu yêu, vùi đầu vào y phục của nàng, hít hà, giống như đang nỗng nhịu, giận hơn. Ta không muốn quay vào ta ghét hai à đàn bà đó. Tiểu yêu phì cười, có ai ép huynh đâu. Lát sau chuyên hút ngẩng lên, lạnh lùng nói. Kể từ khoảnh khắc mẹ ta tự vẫn ta không cho phép mình tuy tiện nữa. Hắn đứng lên, trực bước đi tiểu yêu kéo tay áo hắn lại. muội không thể đuổi hai ả đó đi giúp huynh, nhưng muội có thể giải cứu cái mũi của huynh, giúp nó tạm thời không ngửi thấy bất cứ mùi hương gì. Chuyên húc mỉm cười, nỗi uất trong mắt hắn tan đi, hắn khẽ lắc đầu. Không ta muốn ghi nhớ mọi nỗi nhục nhã. Để nếu một ngày nào đó ta trở nên chây ý, buông thả ta sẽ nhớ lại năm xưa mình đã phải nhẫn nhục để sống tiếp ra sao. Chuyên hút đi rồi, tiểu yêu thẫn thờ ngắm trăng sáng, cứ thế cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ khi nào không hay. Sáng sớm hôm sau nàng về phòng, thấy rừng nệm được dọn dẹp gọn gàng, ngay ngắn nhưng hoàn toàn trống trải. Tiểu yêu chậm chậm ngồi xuống, tay nọ nắm lấy tay kia. Xoa vuốt những vết chai sần trên các ngón tay. Ba tháng sau, chuyên hốc mắc sai lầm nghiêm trọng trong công việc phụ trách vận tải đường sông. Hoàng đế nổi trận lôi đình, lệnh cho chuyên hốc dọn về chiêu vân điện cấm hắn xuống núi, buộc hắn ở yên một chỗ ăn năn, hối lỗi. Trong lúc đó, một cung điện nhỏ trên núi thần nông bị sập sau mấy trăm năm không có người ở, sự kiện này khiến không ít những kẻ chống đối cứng đầu thuộc thần nông tộc bất mãn. Bọn họ trình tấu trương lên Hoàng đế, đề nghị tu sự cung điện trên thần nông Sơn, bởi vì núi thần nông là biểu tượng của Trung Nguyên. Hoàng đế bằng lòng cho tu sự cung điện của thần Nông Sơn, nhất là từ Kim Điển. Các quan viên bắt đầu bàn bạc việc cử ai đến thần Nông Sơn. Người thân phận thấp kém thì không thể đại diện cho hoàng đế, người thân phận cao quý thì không ai muốn hao phí sức lực ở núi thần Nông đã trở nên hoang tàn đổ nát ấy. Nhiệm vụ này bề ngoài có vẻ rất to tát trọng đại, nhưng kỳ thực lại rất khó chịu. Cận vệ bên cạnh hoàng đế lén lút báo với Thùy Lương và Thùy Quân rằng hoàng đế dự định sẽ chọn một người trong đám cháu trai của ngài. Thủy Lương và Thủy Quân nghe vậy sợ tái mặt, thần nông sơn có tất cả 28 ngọn núi tên tuổi, nếu phải thu sửa toàn bộ cung điện trên 28 ngọn núi này, ít nhất cũng phải mất cả trăm năm. Nếu tu sửa ổn thỏa thì không sao, nhưng nếu làm không tốt dân chúng Trung Nguyên sẽ dâng tấu trương phê phán, chỉ trích. Sức khỏe của ông nội đang giảm sút từng ngày, nếu ông có mệnh hệ gì mà bọn họ lại ở xa vạn dặm như vậy thì. Thủy Quân nói với Thùy Lương quỳ kế hắn vừa nghĩ ra, Thùy Lương bàn bạc lại với cha của hắn. Bọn họ đều cho rằng làm vậy vừa loại bỏ được cái gai trong mắt lại có thể tống khứ chuyên húc đi khỏi hiên viên nhân khi hoàng đế đang vô cùng giận hắn. Nếu để chuyên húc ở lại hiên viên chưa biết chừng hắn lại có thể lấy lòng hoàng đế vì dù sao chỉ có hắn mới được sống trong chiêu vân điện kề cận sớm tối bên người. Bọn họ thì khác hoàng đế không cho gọi thì bọn họ không được phép bước chân đến cửa điện chiêu vân. Sau một hồi nghị bàn có người lên tiếng đề nghị cử chuyên húc đi quần thần nhất loạt tán thành. Hoàng đế suy ngẫm một lát chấp thuận cử chuyên húc đến Trung Nguyên, phụ trách công việc tu sử cung điện trên núi Thần Nông. Tiểu yêu chưa từng đến Thần Nông Sơn nên rất tò mò về nơi ở của các đời Hoàng đế Thần Nông, nàng thỉnh cầu Hoàng đế cho phép nàng đi dung ngoạn một chuyến. Cả Thương Lâm và Vũ Dương đều phản đối, nói rằng Tiểu yêu là vương cơ cao tân, nàng đã đến hiên viên một thời gian, không nên đến Thần Nông Sơn mà hãy trở về cao tân. Hoàng đế nổi trận lôi đỉnh, gần giọng nói với Thương Lâm và Vũ Dương. Tiểu yêu là huyết mạch của ta vào vương hậu hiên viên, nước hiên viên do ta và vương hậu chung vai gây rừng. Ngày nào ta chưa chết, nếu tiểu yêu muốn thì có thể sống suốt đời ở hiên viên, dòng chơi khắp mọi nơi ở hiên viên này. Lúc nói những lời ấy, hoàng đế đã vận linh lực, vì vậy giọng nói uy nghiêm của ngài vang vọng ra cả bên ngoài đại điện, khiến tất cả những người ở bên ngoài đều nghe rõ từng tiếng một. Dương Lâm và Vũ Dương đều bất ngờ trước sự thức giận của Hoàng đế, nhưng khi cảm nhận được cơn cuồng phong trỗi dậy trong mắt ngài cả hai đều bùn rùn chân tay quỳ sụp xuống vái lạnh Ngay cả các trọng thần trong chiều, những người vốn là tâm phúc của Hoàng đế cũng nhất loạt quỳ theo. Không lâu sau tất cả quần thần trong triều đình hiên viên và các tộc trưởng của tất cả các dòng họ trong đại hoang đều hiểu ra điều này, tiểu yêu có một vị trí rất đặc biệt trong lòng Hoàng đế, nên gọi nàng là cháu nội của ngài thì đúng hơn là cháu ngoại. Tiểu yêu cảm thấy hoàng đế cố ý nói những lời này cho tất cả quần thần của hiên viên nghe. Nàng không rõ hoàng đế có dụng ý gì, nàng chỉ cảm thấy hoàng đế không yên tâm về chuyến đi Trung Nguyên này, như thể ngài sợ rằng uy nghiêm của tuấn đế không đủ để bảo vệ nàng, mà phải cộng thêm uy nghiêm của hoàng đế. Ngài muốn tất cả mọi người biết rằng nàng là huyết mạch của hoàng đế và vương hậu hiên viên. Hãm hại nàng tức là sỉ nhục hoàng đế và lươi tổ. Nhưng kẻ nào dám hãm hại nàng, tiểu yêu chưa nghĩ ra. Vì nàng chưa từng gây thù chúa oán với ai Nàng lại nghĩ chắc tại mình quá đa nghi Tâm tư của bậc đế vương vốn khó đoán định Rất có thể hoàng đế chỉ muốn nhân dịp này cảnh cáo thương lâm và vũ dương mà thôi Mùa xuân hoa nở đúng ngày lành tháng tốt Chuyên húc dẫn theo 10 người hầu rời khỏi thành hiên viên Lên đường đi trung nguyên Tiểu yêu chỉ dẫn theo một người hầu thân cận là San Ho Cùng với 10 thị vệ cao tân khởi hành theo Khi xe mây bay khỏi điện triêu vân Tiểu yêu xúc động ngoảnh lại nhìn Phượng Vĩ vẫn sừng sững trong vườn, hoa phượng vẫn rực đỏ, hệt như dáng chiều nhuộm vàng cả Chiêu Vân Điện. Chuyên Húc không ngoảnh lại, hắn ngồi đó thinh lặng. Lần trước lúc Tiểu Yêu rời Chiêu Vân Điện, có mẹ ngồi bên cạnh Chuyên Húc đứng dưới gốc phượng tiễn nàng, nàng vẫy tay từ biệt hắn, cứ ngỡ sẽ mau chóng được trở về để cùng Chuyên Húc đung đưa ghế đu dưới gốc phượng. Khi ấy, cả cô bé hồn nhiên ngây thơ Tiểu Yêu và cậu bé vừa trải qua nỗi mất mát lớn trong đời Chuyên Húc đều không thể ngờ, lần ly biệt đó đã kéo dài hơn 300 năm. Còn lần này, khi cả hai đã kinh qua bao thăng trầm của cuộc đời, nếm trải bao mất mát ly tan, họ hiểu rõ rằng, rất khó để có thể trở lại cùng nhau đu đưa ghế dây đu dưới gốc phượng trong điện chiêu vân. Và dù có thể đi chăng nữa, cũng không biết sẽ là bao nhiêu năm sau. Thấy tiểu yêu nhòi ra cửa sổ ngóng mãi về phía sau, chuyên húc bào. Ta sẽ trồng hoa phượng trong điện tử kim trên núi thần nông và bắc đu cho muội Tiểu yêu quay lại nhìn hắn. Chuyên hút đã buông bỏ tất cả để đến Trung Nguyên, lựa chọn ván cờ được ăn cả ngã về không? Nếu hắn không thể trồng hoa phượng trong điện từ kim trên núi Thần Nông thì e rằng hắn cũng sẽ mãi mãi không còn cơ hội được nhìn ngắm hoa phượng trên chiêu vân phong. Vậy nên, bằng mọi giá, hắn phải trồng bằng được hoa phượng trên đỉnh từ kim. Tiểu yêu cười tít mắt, vâng, muội sẽ rất thích ngồi đô trên đỉnh từ kim. Tiểu yêu trở về hiên viên Sơn để cúng dỗ mẹ nàng, việc đó liên quan đến quan hệ huyết thống giữa nàng và hoàng đế, không hề vướng đến những tranh chấp đấu đá trong nội bộ triều đình hiên viên. Trong suy nghĩ của tất cả mọi người, nàng chỉ là cô vương cơ cao tân có quan hệ huyết thống với hoàng đế mà thôi. Nhưng khi tiểu yêu quyết định đến trung nguyên cùng chuyên húc thì điều này đồng nghĩa với việc nàng công bố với toàn dân thiên hạ rằng nàng chọn đứng về phía chuyên húc. Và vì vậy, trong mắt tất cả mọi người, Tiểu Yêu bỗng nhiên trở thành cô em gái của Chuyên Húc và là người có quan hệ huyết thống với Tuấn Đế. Nhất cử nhất động của Chuyên Húc đều sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Yêu, thậm chí cả tính mạng của nàng. Chuyên Húc nhìn xuống cánh tay mình, cười mỉa mai, có phải ta đã quá ích kỷ? Lẽ ra ta nên để muội rời xa ta giống như a niệm vậy. Tiểu Yêu nắm lấy tay của Chuyên Húc, ông ngoại nói câu này rất đúng, muội là huyết mạch của Vương hậu Hiên Viên. Điện chiêu vân giờ chỉ còn lại hai huynh muội ta. Trước lúc qua đời, bà ngoại từng căn dặn chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, bao bọc lẫn nhau. Nếu bây giờ huynh được sống yên ổn, vui vẻ, muội sẽ không lo lắng. Nhưng với tình hình của huynh như hiện nay, dù muội ở nơi đâu cũng không thể yên lòng. Chuyên hút cất sỏng chua chát, giúp đỡ lẫn nhau ư. Ta chỉ thấy muội giúp đỡ ta, chứ chưa thấy ta giúp được gì cho muội Tiểu yêu lúc lắc cánh tay chuyên hút trêu đùa. Huynh vội gì chứ? Thần tộc trường thọ huynh đừng lo không có cơ hội trả ơn mũi Mũi tính toán ghê lắm đó Mũi tạm thời để huynh dựa dẫm muội Ngày sau muội sẽ dựa cả vào huynh Thấy hắn vẫn mặt ủ mày cao tiểu yêu nhẹ nhẹ ngả đầu vào chuyên hút Giọng nàng trở nên dịu dàng êm ái lạ Huynh có cần phải khách sáo với muội như vậy không Tùy đôi môi vẫn mím chặt và không thấy dấu hiệu của nụ cười Nhưng chuyên húc đã thôi cho mày Hắn gọi khẽ Tiểu yêu và xiết chặt tay nàng Tiểu yêu không biết điều gì đang đợi nàng và chuyên hút ở Trung Nguyên. Đó là nơi mà sức ảnh hưởng của tuấn đế hầu như không thể chạm tới. Ngay cả hoàng đế, người đã chinh phục được nó cũng rất hạn chế. Nơi đó có những gia tộc danh giá và lâu đời bậc nhất đại hoang, có thần nông sơn mà nghĩa quân thần nông ngày đêm thưởng nhớ, có những khu buôn bán sầm uất nhất đại hoang, có sáu dòng họ lớn nổi tiếng kiêu ngạo và bảo thủ nhưng dù ở đó có thứ gì tiểu yêu biết rằng nàng và chuyên húc vẫn buộc phải dẫn bước. Hết quyền 1. Phần 3 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở cocuocdoctruyen.com.